ba nhờ hai người trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ thần hồn câu diệt bỏ mình đạo tiêu triệt để chôn vùi hoàn toàn chết đi chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười chín trời xanh thần nữ cầu toàn đặt trước thiên ma cùng chân ma hoàn toàn chết đi tiêu tán ở trong thiên địa vào thời khắc ấy dị vực vô số sinh linh rên d ỉ tuyệt vọng dị vực tam đại chuẩn tiên đế triệt để hủy diệt v ấ lạc điều này đại biểu lấy bo nờ hà nờ đã thua thua triệt triệt để để chúng ta thua một chút bất hủ c h i vương trong lòng tuyệt vọng tóc thai bù s ù lệ rơi đầy mặt tràn ngập vô tận bi hay trên bầu trời dây lên gì không có chuẩn tiên đế bọn hắn căn bản là không có cách chống lại tiên vực dù là không có diêm la điện người tại mặc dù nhìn như tiên vực vẫn lạc chuẩn tiên đế càng nhiều có chừng bốn tôn so dị vực còn nhiều hơn một tôn thế nhưng là tiên vực còn muốn một tôn chuẩn tiên đế trường tôn a dù chỉ là một tôn cu n ở d ê đủ để quét ngang toàn bộ dị vực tất cả bất hủ chi vương một tên cũng không để lại nhìn thấy khổng tuyên bên kia chiến cuộc đã kết thúc tuyên cổ cực kỳ quả quyết trực tiếp ra lệ còn lại sinh linh có thể bất tử nhưng là bất hủ chi vương không thể lưu lại dù là có chút bất hủ chi vương mới vừa vặn bước vào nhưng là nhiều năm đấu tranh đã sớm khiến cái này bất hủ chi vương tay nhiễm vô số tiên vực cường giả máu tươi không có chuẩn tiên đế c h â n áp nội tình đối mặt với sĩ khí tràn đầy tiên vực đại quân dị vực người căn bản là không có cách chống lại trực tiếp cũng sẽ thua nhìn thấy khổng tuyên bọn người muốn ly khai tuyên cổ đối đám người chắp tay tuyên cổ đại biểu cho tiên vực cảm ơn diêm la điện trừ vị xuất thủ còn có mời diêm la điện các vị giúp tuyên cổ cảm ơn phong trần thần tử tuyên cổ rất rõ ràng không có diêm la điện người xuất thủ tiên vực cùng dị vực đấu tranh đoan chừng còn muốn kéo dài vô số năm mặc dù nhìn như bọn hắn chuẩn tiên đế chiến lược chiếm đa số nhưng là những tên kia cũng không phải là hướng về tiên vực chỉ là cân nhờ ở cờ chính mình nếu là dị vực bên kia cho ra đầy đủ đại giới thậm chí sẽ trở thành địch nhân k h ô n g t u y ê n nhẹ gật đầu không có cái gì ngôn ngữ trực tiếp rời đi mà nguyên nhất cũng là cười cười ôn hòa sau đó mang theo đạo nhất rời đi mắt thấy đám người rời đi lục đạo tiên vương hơi có cảm thán nói ra về sau tiên vực lấy diêm la điện vi tôn nhiều tôn chuẩn tiên đế vẫn lạc đã tuyên cáo phiến thiên đ ị a này thuộc về dù là diêm la điện không tranh đoạt phiến thiên đ ị a này cũng thuộc về diêm la điện không có khác thực lực quá mức cường đại còn lại thế lực không dám không nghe theo cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt tối thiểu có diêm la điện tại chúng ta cũng không cần sợ hai trời xanh người tới mà lại diêm la điện nhu cầu chưa hẳn cũng rất nhiều chúng ta cũng có thể thỏa mãn tuyên cổ ánh mắt nước sâu thấp giọng nói diêm la điện vi tôn tựa hồ là một cái chuyện không tồi bởi vì diêm la điện quá mức thần bí dù là hiện tại triển lộ đầy đủ chiến lược nhưng là tuyên cổ cảm thấy đây cũng không phải là diêm la điện tất cả chiến lược tại nội bộ có lẽ còn có tầng thứ cao hơn tồn tại còn có vị kia diêm vương thực lực đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào có thể để cho khổng tuyên những n à y nghịch thiên yêu nhiệt g toàn bộ hội tụ tại một chút khuất thân mà xuống không có chuẩn tiên đế tồn tại lưỡng giới chiến đấu đã tuyên bố kết thúc dị vực tất cả bất hủ c h i vương toàn bộ bị chu sát vô số sinh linh bị huyết tẩy dù là còn không có đợi đến lưỡng giới dung hợp toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đã tuyên bố đây là tiên vực thời đại hay là nói đây là diêm la điện thời đại tương lai thân chiến lực cũng không tệ lắm tối thiểu có thể tùy tiện hủy diệt một vị chuẩn tiên đế đại thành cấm kỵ thể chất quả nhiên mịch tiên phong trần trong lòng nói nhỏ linh vương chính là bị hắn giết chết trước đó hắn dùng tương lai thân đem tự thân chiến lực trực tiếp tăng lên đại thành thời không đạo thể thực lực đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng tùy ý xóa bỏ quá khứ người cho dù là chuẩn tiên đế cũng vô pháp may mắn thoát khỏi thực lực mạnh để phong trần cũng là cảm thán không thôi khó trách được xưng là cấm kỵ thể chất xác thực có mấy phần đạo lý loại thể chất này một khi đại thành chiến lược liền không hợp thói thường khỏi cần phải nói đạo nhất hỗn độn đạo thể liền có thể nói rõ hết thảy mà thời không đạo thể càng sâu một bậc tựa hồ càng khủng bố hơn một chút tôn thượng may mắn không làm đục mệnh k h ô n g tuyên đạo nhất nguyên nhất ba người sẽ rách hư không đi vào phong trần trước mặt cung kính nói làm không tệ phong trần không chút nào keo kiệt tự thân tán thưởng đây quả thật là làm không tệ chiến lược quá mức kinh khủng ngay cả phong trần c qn ở dê giật n ả y mình đặc biệt là nguyên nhất cùng khổng tuyên mặc dù là chuẩn tiên đế lại là có thế buộc phát ra không kém gì tiên đế bi năng để cho người ta cảm thấy chân kinh hiện tại chỉ còn lại qua một thời gian ngắn kỷ nguyên tri tâm phong trần trong miệng nói nhỏ đại khái còn có hai trăm năm quảng trường lưỡng giới dung hợp kỷ nguyên tri tâm hẳn là liền muốn xuất hiện mà cái này kỷ nguyên tri tâm phong trần tất nhiên sẽ không để cho dù là không mình sử dụng cũng có thể khổng tuyên hoặc là nguyên nhất chợ bọn hắn tiến vào tiên đế cấp độ đây cũng là một tôn kinh khủng chiến lược đến lúc đó tiến về trời xanh thời điểm cũng hữu dụng chỗ bất quá cái này kỷ nguyên tri tâm có lẽ sẽ sớm phong trần nhìn về phía thiên cung hắn có t h ể rõ ràng cảm giác được tựa hồ bởi vì vẫn lạc cường giả nhiều lắm dẫn đến toàn bộ thế giới gia tốc dung hợp tựa hồ không cần hai trăm năm có lẽ một trăm n ă m thậm chí ngắn hơn liền có thể dung hợp lúc này trời xanh một chỗ minh mông vô biên đạo vực bên trong một vị trí cao vô thượng thân ảnh chậm rãi mở mắt ra thanh âm minh mông truyền đạt đến toàn bộ hòn đảo linh ngọc hai người vẫn lạc tại phía dưới vũ trụ linh thương các ngươi đi một chuyến điều tra rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra tiếng nói vang lên không đến bao lâu một vị tựa như vô thượng thần chỉ thân ảnh chậm rãi đi ra thân hình tràn ngập thần quang thấy không rõ khuôn mặt hắn cung kính nói ra rõ không đến bao lâu hắn rời đi đạo vực tiến về giới hải biên giới mà ở tại trời xanh một chỗ trong khu vực cùng loại giống nhau thanh âm truyền đạt một vị vô thượng cường giả tiến về mục đích đều là nhất trí tiến về phía dưới vũ trụ hai vị này cường giả đã đã vượt ra không phải chuẩn tiên đế mà là bước vào tiên đế cấp độ trời xanh giới hải biên giới chỗ một đạo liễn xa đến chỗ này long thúc vượt qua giới hải liền có thể đến kỷ nguyên c h i tâm nơi ở một đạo tựa như hoàng oanh thanh âm vang lên liễn xa kéo ra một đạo mắt như tinh thần khuôn mặt như ngọc thân ảnh h i ể n hiện n à n g khí chất phi phàm siêu phàm thoát tục tựa như thần nữ thần thánh không thể khinh nhuận mà tại liễn xa bên cạnh có một vị tu vi cực kỳ cường đại thân ảnh ngồi ngay thẳng giống như là một tòa núi nhỏ mênh ngông khí tước trấn áp thiên địa tiểu thư vượt qua giới hải chính là lần này kỷ nguyên tri tâm đản sinh vũ trụ bất quá tiểu thư ngươi rất cần kỷ nguyên tri tâm nếu như ngươi nếu mà mớn trong tộc bảo khố có một ít không cần thiết tiến về nơi đây nghe vậy tựa như thần nữ vị kia thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng nhàn nhạt cười nói kỷ nguyên c h i tâm cũng không trọng yếu ta lần này xuống dưới tìm là những vật khác hạn đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu nói đến đây vị này thần nữ dừng lại một hồi tựa hầu nghĩ tới điều gì trong đôi mắt tràn ngập dị dạng cảm xúc nếu là ta không có đ o á n sai tên kia bây giờ còn chưa có trưởng thành có lẽ hiện tại chỉ là một vị thánh cảnh S. đổi mới vấn đề ta hiện tại tận lực tại đổi mới tháng này thời gian dài đổi mới hai ngày này tay đau lợi hại ta cu n ở dê không có cách nào có thể hiểu được liền lý giải một cái đi c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi giới hải v ừ a tờ qua trời xanh người tới cầu toàn ông nhưng vào lúc này hư không hiện hiện g ẫ n sóng một thân ảnh chậm rãi đi ra đạo này thân ảnh còn quấn vô tận thần quang tựa như thiên đế toàn thân tản ra khí tức kinh khủng bá khí vô song quan sát giới hải đây là một vị thiên đế cảm nhận được cái này một vị khí tức ngồi tại liễn xa tựa như núi nhỏ thân ảnh nhìn thoáng qua cái này một vị thiên đế đôi mắt quang mang lấp lóe ba nhờ hai đạo ánh mắt va chạm kinh thiên động địa toàn bộ giới hải đều sôi trào tựa hồ muốn nổ tung khó có thể tưởng tượng uy năng ba động sau một lát cái này một vị thân ảnh thật sâu nhìn xem liễn xa ngồi vị kia thân ảnh lập tức thân hình lấp lóe trực tiếp rời đi nguyên địa tiến vào giới h ả i ở trong long thúc vị kia đến từ cái kia thế lực tựa như hoàng oanh thanh lâm t r u y ề n gia trong ngôn ngữ mang theo hơi nghi hoặc một chút tại trí nhớ của nàng ở trong tiên đế tựa hồ không có sớm như vậy ra sân còn cần một đoạn thời gian mới đúng mà lại kỷ nguyên c h i tâm cũng không chân chính xuất thế tiên đế hẳn là ẩn mà không lộ mới đúng chỉ có kỷ nguyên tri tâm xuất thế những này tiên đế mới có thể chân chính động thủ nếu như không có đoán sai hẳn là linh tôn sơn một vị tiên đế tựa hồ gọi là linh thanh tiên đế nói đến đây long thúc dừng lại một hồi nói ra cái này linh tôn sơn tựa hồ liền đến từ giới hải đối diện kia phiến vũ trụ có lẽ là trở về tranh đoạt kỷ nguyên tri tâm hay là khác duyên cớ nghe vậy vị này thần nữ nhúng mày trong lòng tự nói lấy lúc trước linh thanh tiên đế có đi tranh đoạt kỷ nguyên tri tâm được rồi mặc kệ những thứ này kỷ nguyên tri tâm tranh đoạt không liên quan gì đến ta mà lại ta cu n ở dê không quan tâm những vật này ta chỉ cần so tên kia đi đầu một bước tìm tơ y hắn là được nói đến cái kia hắn cái này một vị thần nữ khoe miệng không tự giác hiện hiện một vòng đường cong kỷ nguyên tri tâm nàng chưa hề quan tâm qua bởi vì tại nàng chỗ trong tộc kỷ nguyên tri tâm mặc dù chân quý nhưng là cũng có một chút lấy địa vị của nàng muốn đạt được kia là dễ như t r ở bàn tay lần này nàng trùng sinh trở về sở dĩ vội vàng chạy tới nơi này không vì cái gì khác chỉ là vì so người nào đó sớm hơn một chút nhận biết người kia nhưng vào lúc này lại là một đạo khí tức lan tràn mà ra khí tức cường đại chấn động toàn bộ giới hải bất quá cùng lĩnh tôn thượng vị kia tiên đế khác biệt lần này xuất hiện thân ảnh hắc khí n g ậ p trời phảng phất vô thượng chân ma áp đảo t r ư thiên phía trên hắn chỉ là nhìn thoáng qua vị kia long thúc sau đó liền không thèm để ý trực tiếp vừa tờ qua giới hải thương ma cung người làm sao cũng tới chẳng lẽ lần này ngoại trừ kỷ nguyên tri tâm xuất thế còn những vật khác từng mảnh nhìn thấy lại là một tôn tiên đế rời đi long thúc vướng mày hắn luôn cảm giác tình huống có chút không quá lần này liên tục xuất hiện hai vị tiên đế tiến về phía dưới mặc dù hai vị này đều là đến từ đối diện vũ trụ nhưng là qnz không quá bình thường a tiên đế tầng thứ này tồn tại cho dù là tranh đoạt kỷ nguyên tri tâm cũng là đằng sau xuất hiện không cần thiết sớm thương ma cung người cũng tới cổ vận thi có chút m ộ n g bức nàng luôn cảm giác tình thế trước mắt tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng luôn cảm giác thời gian tuyến có chỗ biến hóa long thúc nhanh lên một chút đi bên kia cổ vận thi thúc giục nói nàng hiện tại có chút nóng nảy trước mắt biến h ó a quá lớn vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng nàng cần sớm một chút quá khứ nghiệm chứng một chút tốt long thúc có chút bất đắc dĩ bất quá cũng chỉ có thể làm theo ẩm ẩm liễn xa hoành hành mang theo một đạo tiếng oanh minh hoành độ hư không vừa tờ qua giới hải ẩm vô vô ẩm một cỗ liên xa lấy tốc độ cực nhanh vừa tờ qua chỗ đến để giới hải lăn lộn buộc phát ra to lớn ba động kinh khủng gợn sóng lăn lộn hình thành cái này đến cái khác kinh khủng sóng biển c u ồ n c u ộ n lấy những n à y khí cơ sông ngang mà ra hướng phía liễn x a mà đi phảng phất muốn bao phủ toàn bộ liễn x a mỗi một lần sóng biển lan tràn tới liễn x a đều tách ra từng tia từng tia q u o n mang đem những n à y khí cơ cùng sóng biển ngăn trở không thể xâm nhập một t ớ c liễn x a tốc độ rất nhanh mặc dù là đằng sau mới tiến vào nhưng là rất nhanh xuyên qua thương ma cung vị kia tiên đế đáng chết nhìn thấy phía sau to lớn sóng biển thương ma cung tiên đế sắc mặt biến hóa vung tay lên một trận kinh khủng ba động lan tràn mà ra đem sóng biển nổ nát vụn nhưng là dù là như thế vị này tiên đế vẫn còn có chút chật vật sắc mặt hắn ông trầm nhìn xem đã biến mất liễn xa nội tâm v ẫ n nộ tới cực điểm một bên khác liễn xa hoành hành rất nhanh cu n ở dê xuyên qua linh tôn sơn linh thanh tiên đế bất quá cùng thương m à cung vị kia tiên đế so ra cái này một vị linh thanh tiên đế tựa hồ càng sâu một bậc nhẹ nhõm đem sóng biển ngăn c ả n được bất quá hắn tựa hồ không thi cờ hờ những n à y bất thiện nhìn xem biến mất liên xa sau đó khôi phục lại bình tĩnh không đến bao lâu liên xa hoành hành ra ngoài biển mà sau đó đến vũ trụ biên giới tại liên xa lao ra về sau có sóng biển sông ngang mà ra hủy diệt đông đảo sao trời toàn bộ hỗn độn đều đang l a n lộn tựa hồ tại nổ nát vụn hủy thiên diệt địa huy năng của tới phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt cùng lúc đó một vệ thần quang bắn ra mà ra toàn bộ sóng biển trong khoảnh khắc hủy diệt tùy theo liễn xa hoàn toàn biến mất không thấy giới hải ba động cực kỳ hạo đảng mặc dù không đến mức chấn động toàn bộ vũ trụ nhưng là một chút cường giả đỉnh cao đều có thể cảm ứng được trời xanh có cường giả xuống tới tuyên cổ ngầm đầu nhìn giới hải phương hướng ánh mắt lóe ra hắn mặc dù biết trời xanh bên kia tất có người xuống tới chỉ là không có nghĩ đến vậy mà như thế nhanh chóng khoảng cách lần trước vẫn còn chưa qua bao lâu đâu vậy mà liền có người xuống tới không biết có phải hay không là kia hai nhóm người người tuyên cổ trong lòng nỉ non hắn luôn cảm giác lần này v ừ a tờ qua giới hải người có lẽ chính là trước đó hủy diệt hai nhóm người cùng lúc đó nguyên bản dị vực một khối thành trì bên trong phong trần một bàn tay chụp chết dị vực thiên mệnh tri tử cơ đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được một trăm vạn khí vận giá trị nghe được hệ thống quen thuộc thanh âm nhắc nhở phong trần sắc mặt bình tĩnh hắn tự hồ cảm nhận được cái gì nhìn xem giới hải đảo ngược nói nhỏ đấy giới hải bên kia có người vừa tờ qua tới chuyện mát hải não bộ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi mốt ngươi có phải hay không tinh thần có vấn đề câu tôn thượng giới hải chỗ xác thực phát động ba động có cường giả vừa tờ qua đi qua mà lại lần này vừa tờ qua cường giả xa xa thật sự m à những người kia cường đại rất nhiều có thể là một vị tiên đế khổng tuyết nhìn giới hải phương hướng vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói tại vô biên chỗ hư không hắn cảm nhận được một cố cường tuyệt khí tức xa xa so với hắn trước đó gặp phải chân ma bọn người muốn mạnh hơn không ít thậm chí đã t h ổ i biến để hắn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực khả năng đã vượt ngang chuẩn tiên đế mức cực hạn bước vào tiên đế cấp độ đã đứng tại tiên đ ỉ n h tiên đế phong trần ánh mắt lấp lóe ngược lại là không có bao nhiêu khẩn trường có hỗn độn kiếm tôn tại nhiều tiên đế đều là chết dù sao hỗn độn kiếm tôn đã đã vượt ra cấp độ này có bao nhiêu người tạm thời chỉ có một cái chờ một chút còn có một người vừa tờ qua mặc dù khí tức thu liễm không có nhưng là xác thực cũng là một vị tiên đế mà lại song phương tựa hồ không phải cùng một chỗ k h ô n g t i ê n lúc đầu nói một cái nhưng là đằng sau lại chuyển tới một đạo khí tức để hắn trực tiếp đổi giọng hai vị tiên đế chẳng lẽ là tiên vực cùng dị vực những lao quái vật kia ở tại trời xanh thế lực nếu như là bọn hắn ngược lại là rất tốt giải quyết dựa theo trung vân ký ức đến xem Tiên đế lúc à là là là tại kỷ nguyên tri tâm xuất hiện thời điểm mới có thể xuất hiện, còn cần một đoạn thời gian. Nói cách khác, hiện tại tới tiên tiên vật tại trời thế trần tại biết Tôn thượng, lại tới một đoạn lại lại hiện điểm, mới hiện, gian. Nói hiện sai, quái kia gọi hiện kỷ khác, không không nguyên còn cần nếu như hẳn cùng những xanh phần phong ngược còn tôn. gì, cách đế, được. có có vực vực lực. lao l Về dị ở này khổng tên u y thấp giọng nói sắc mặt thần sắc ngưng trọng đến cực hạn đột nhiên xuất hiện ba tôn tiên đế cái này khiến cảm thấy có chút kỳ quái nếu như là hai tôn Hắn không thấy. thể hai thế xanh thế lực hạ giới tiên đế. Nhưng ngược cũng cùng tiên tiên tôn giới gì? cảm có tộc vực cái lực lực lại là là là là lại tại trời cái Mà tam Dù dị sao, ba đế. ở quỷ phong ư phương ơ n gian Chẳng n g tựa hồ lấy khác biệt thời gian vừa tờ một vừa qua ra. hồ khác lấy lẽ à phái ra h h i tiên ề u tên n đế? p o trần nói không bài trừ loại khả năng này không t u y ê n nhẹ gật đầu dù sao bọn hắn cũng không biết đối phương thế lực mạnh bao nhiêu có lẽ có nhiều vị tiên đế đâu ba tên liền ba tên đi cũng vô pháp cái gọi là dù sao đều là chết phong trần thản n h â n nói quả nhiên có chỗ cải biến dị vực vờ ơ ý m à triệt để che đi hệ tờ cổ vận thi đi vào cái này một vùng vũ trụ rất nhanh thông qua một chút cường giả đạt được toàn bộ vũ trụ một chút tin tức có tiên đế cấp độ long thúc tại nàng muốn lấy được tin tức không nên quá nhẹ nhõm chỉ là nàng biết được dị vực đã triệt để diệt vong hiện tại chỉ còn lại tiên vực để cổ vận thi có chút m ộ n g bức tại trí nhớ của nàng bên trong vực cùng vực hẳn là còn muốn đại chiến rất nhiều năm cho dù là kỷ nguyên tri tâm xuất thế đều còn tại kéo dài đại chiến cho dù là đằng sau lưỡng giới dung hợp trở thành một cái thế giới song phương cũng là riêng phần mi nhờ chia làm hai cỗ thế lực cũng không có chân chính diệt vong mà bây giờ dị vực vờ ơ y ma diệt vong điều này thực vượt quá cổ vận thi dự kiến đến tột cùng chuyện gì xảy ra để dị vực đều diệt vong chẳng lẽ là thời gian tuyến xuất hiện sai lầm vẫn là nguyên nhân khác cổ vận thi có chút đau đầu nàng mới trùng sinh không đến bao lâu liền hướng phía bên này chạy đến bình thường tới nói hẳn không có thay đổi gì à huống chi nàng trước đó đã ở tại trời xanh không biết phong trần có chuyện gì hay không biết được dị vực hủy diệt cổ vận thi không có cân nhở ở cờ tại nhiều nàng hiện tại có chút bận tâm phong trần dù sao cái này cải biến nhiều lắm để nàng có chút bận tâm phong trần pha y t r ă n g cũng bị cuốn vào bên trong đưa đến nàng đằng sau không có tại tiếp tục kiểm tra phương này vũ trụ tin tức đằng sau cổ vận thi sử dụng một ít bí thuật tựa hồ truy xét đến phong trần khí tức lập tức nàng thở dài một hơi sau đó đôi long thúc nói ra long thúc quá khứ bên kia được long thúc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra bất quá cũng là làm theo ẩm ẩm liễn sa tiến lên hướng về một phương hướng mà đi một bên khác thương ma cung cùng linh tôn sơn hai vị tiên đế đi vào một phương này vũ trụ lấy thủ đoạn của bọn hắn rất nhanh đến mức đến tất cả tin tức diêm la điện khổng tuyên thương ma cung tiên đế sắc mặt lập tức đen đi xuống mặt mũi tràn đầy â m t r ầ m trong đôi mắt nở rộ hàn quang lạnh lẽo hắn rốt cục biết là ai giết bọn hắn thương ma cung người ngươi có thế ở phía này vũ trụ bước vào tầng thứ này có sức chiến đấu cỡ này s ắ c thực bất phàm đáng tiếc ngươi đắc tội ta thương ma cung người dù là ngươi tại yêu nghiệt cũng phải chết cái này một vị thương ma cung tiên đế trong lòng nói nhỏ lập tức thân hình lấp lóe triệt để rời đi diêm la điện không nghĩ tới là chết tại một chút chuẩn đế trong tay bản tôn còn tưởng rằng là thương ma cung tiên đế v ừ a tờ qua giới hải bất quá dạng này cũng tốt chỉ là chuẩn tiên đế ngược lại là dễ dàng giải quyết nếu là tiên đế còn không dễ dàng chu sát linh thanh tiên đế trong lòng nói nhỏ cu n ở d â y trực tiếp rời đi hai người đều là tiên đế muốn khoa chặt chuẩn tiên đế quá dễ dàng m à lại khổng tên u y cùng nguyên nhất khí tức chưa hề thu liễm đã đều là tự nhiên phát tán ra đối với cái này hai vị chuẩn tiên đế nếu muốn tìm người dễ như t r ở bàn tay đã tìm được toa nào đó cổ thành ở trong phong trần cùng khổng tuyên nguyên nhất bọn người đứng tại tường thành chỗ nhìn t h i ê n khung tựa hồ đang đợi cái gì tới rồi sao nơi xa có chút ba động lan tràn phong trần đôi mắt hiện lên một vòng q u a n mang trong miệng nói nhỏ vừa mới nói xong không đến bao lâu một cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh liễn xa hoành độ hư không đi tới cổ thành trên không trung tìm được liễn xa bên trong cổ vận thi nhìn cách đó không xa phong trần con mắt một cỗ lập tức đại hỉ nàng gọt thẳng ra liễn xa hướng phía phong trần bên kia quá khứ ta rốt cuộc tìm được ngươi phong trần nhìn xem chạm mặt tới thiếu nữ phong trần là mậu bức hắn nhận biết người này hắn hồi tưởng một chút tựa hồ không có ấn tượng gì a phong trần nhún g mày một vệ thần quang h i ể n hiện ngăn ở thiếu nữ ngăn ở trước mặt bình một tiếng thiếu nữ bị ngăn tại không trung giống như là đụng phải lấp kín tưởng thiểu thư long thúc sắc mặt biến hóa nhìn xem phong trần đám người sắc mặt cực kỳ bất t i ệ n trên người có khí tức kinh khủng lan tràn long thúc chờ chút cổ vận thi vội và ngăn cản nàng lần này cũng không phải tìm đến phong trần đánh nhau nghe vậy long thúc khí tức thu liễm không có tại phát tác bất quá sắc mặt cực kỳ bất thiện phong trần ngươi tốt ta gọi là cổ vận thi ngươi trước kia có lẽ không biết ta nhưng là hiện tại ngươi biết ta là thê tử của ngươi cổ vận thi tự nhiên hào phóng mỉm cười đối phong trần nói tĩnh phong trần triệt để trầm mặc có chút h ồ nghi nhìn xem cô gái trước mặt thấp giọng nói ra ngươi có phải hay không tinh thần có vấn đề c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi hai ta cự tuyệt tiên đế đột kích một mười phong trần có chút h ồ nghi nhìn xem trước mặt nữ tử này dài ngược lại là rất xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành xem như phong trần gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử một trong cho dù là tại tiên vực loại này tiên tử tụ tập địa phương Trước mặt tử chất trị tại nhất tồn tại, cao chỉ là phong trần cảm giác trước mặt nữ tử này luận vẫn nhan đứng đỉnh là là là là vô đều khí giá phong trần hoài nghi trước mặt nữ tử này không phải bệnh tâm thần nếu không phải là có mưu đồ khác lúc này cổ vận thi sắc mặt qnz cứng đờ cái này cùng với nàng huyễn tưởng có chút không giống phong trần không nên biểu thị trấn kinh hay là kinh diễm chẳng lẽ lao nương mị lực không đủ cổ vận thi có chút hoài nghi nhân sinh phong trần câu kia tinh thần của ngươi có vấn đề có chu tờ đả kích đến nàng bất quá đây cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất phong trần nhìn quá bình tĩnh mặc dù vừa mới có chút kinh diễm bất quá rất nhanh thu liễm lại đi khuôn mặt bình tĩnh không có chút rung động nào dù là nàng có rung nhan tuyệt thế cùng siêu trần thoát tục khí c h ấ t cũng không có để phong trần động tâm ầm ầm còn không có đợi cổ vận thi lấy lại tinh thần long t h u ố c sắc mặt lập tức đen xuống dưới mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m trong đôi mắt tràn ngập sát ý vô t ậ n hóa thành ngập trời uy áp hướng phía phong trần phủ tới ngươi có biết hay không ngươi vừa mới đối ai nói chuyện long t h u ố c ngữ khí băng lãnh sát ý mười phần hướng phía phong trần q u á c khẽ cổ vận thi địa vị cực cao chính là bọn hắn trong tộc tiểu công chúa từ trước chúng tinh cùng nguyện nhận trong tộc vô số cường g i ả yêu thích cho dù là trong tộc thần tôn đều chưa từng có mắng qua cổ vận thi mà bây giờ một cái tiểu vũ trụ thiên tài nhìn thấy nhà mình tiểu công chúa không có trực tiếp quỳ lệ hành lễ coi như xong còn nhục mạ cổ vận thi cái này khiến long thúc làm sao có thể chịu đ ư ợ c nếu không phải cổ vận thi ở chỗ này long thúc đoán chừng đều nghĩ một bàn tay đem phong trần cho c h ụ c chết nghe được lời nói này tương lai thân lặng lẽ d u n g hợp tại phong trần trên thân trong chốc lát phong trần khí tức lưu c h u y ể n mặc dù không có cái gì ba động bất quá cu n ở dê bước vào đại thành thể trước đủ để chống lại tiên đế phong trần ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú trước mặt long thúc đ ạ m mạc nói ra không biết bản tôn cũng không muốn biết mà lại nơi này không phải trời xanh cũng không phải là các ngươi dương oai địa phương phong trần cu n ở z giận a đột nhiên không hiểu thấu một cái tựa hồ đầu góc không quá bình thường nữ tử chạy tới hai người đều chưa từng gặp mặt trực tiếp chạy tới liền nói với hắn vợ của hắn xấu đây không phải tinh thần có ma bệnh là cái gì trừ cái đó ra Cái ngược cu có ngược trách quá quái, lại lại tội nơi này không quá bình thường nữ nở ràng là bọn hắn bên này có vấn đề, ngược lại trách tội đến hắn nơi này. là là kỳ hộ tử vệ dê rõ đề, một ặ c dù là m tôn tiên đế có lực cường lẽ lưng, những người này thế lực sau lưng, ở tại trời xanh thế trời tại rất sau ở đối ạ i chi? nhưng là phong trần cũng là một bụng, không có do dễ dàng bọn này. tha thứ bọn gia hòa Húng là là lý do một có dễ ra với hắn mà nói cũng không tính cái gì hỗn độn kiếm tôn đủ để xóa bỏ khí tức thay đổi long thúc ánh mắt hơi có chút biến ảo Dư a theo hắn cấp độ này cho dù là chuẩn tiên đế đều khó mà chống lại hắn huy áp nhưng là phong trần tiếp nhận hắn huy áp vờ ợ ơ y ma không có bất kỳ cái gì ba động tựa như cùng một cái cấp độ người cái này khiến long thúc cảm thấy rất kinh ngạc đồng thời nhìn nhiều một chút phong trần đây là một tôn n g h ị c h thiên yêu nghiệt ở tại trời xanh cũng là cực kỳ khủng bố bất quá trời xanh xưa nay không thiếu yêu nghiệt mà hắn đánh giết yêu nghiệt không phải số ít đối với cái này cũng là hơi kinh ngạc sau đó trở về hình dáng ban đầu đang chuẩn bị xuất thủ. xuất bị l o n g thúc có h chút Cổ bất đắc dĩ hắn không rõ tiểu thư nhà mình kiêu ngạo như thế trướng mắt trời xanh những cái kiêng lịch thiên yêu nghiệt ngược lại coi trọng phong trần loại này tiểu vũ trụ yêu nghiệt long thúc lời này ta không muốn nhiều lời lần thứ hai về sau ngươi gặp phong trần như gặp ta biết cổ vận thi sắc mặt trở nên băng hàn toàn thân tản ra một cỗ cao vị người khí tức minh bạch long thúc cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý phong trần ta biết ngươi bây giờ còn có rất nhiều vấn đề bất quá qua đi ta có thể giải thích cho ngươi nghe dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta cổ vận thi là đạo lữ của ngươi hơn nữa còn là ngươi một cái duy nhất thế tử cổ vận thi cực kỳ trân trọng nói nghe vậy phong trần trực tiếp ngây ngẩn cả người đây coi như là cái gì bá vương ngạnh thượng cung a phi đây coi như là c ư ơ n g ép bị người khác c ư ơ n g ép kết thành đạo lữ nói thật cổ vận thi các phương điều kiện đều rất không tệ vô luận là dung nhan khí chất thiên phú còn có bối cảnh đều là nhân tuyển tốt nhất nếu như làm đạo lữ lời nói cổ vận thi điều kiện là không có vấn đề gì chỉ là phong trần cũng không phải mặc người an bài người ta cự tuyệt phong trần nghĩ đều không có trực tiếp cự tuyệt nói đùa lữ khẳng định là chính phong trần lựa chọn mà không phải bị người lựa chọn lời này vừa nói ra cổ vận thi sắc mặt cứng đờ nội tâm loạn thành một b ầ y sự tình tựa hồ không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy nàng tựa hồ làm hư rồi vốn cho rằng nàng so tên kia sớm một bước nhận biết phong trần liền có thể sớm một bước trở thành đạo lữ ai biết bị nàng một đợt thao tác phía dưới phong trần trực tiếp cự tuyệt một khắc này cổ vận thi mới nhớ tới phong trần cùng những người còn lại không giống hắn là một cái cực kỳ có ngông nên người xưa nay không là bị người khác lựa chọn mà là tự mình lựa chọn người khác nhưng vào lúc này một đạo minh ngông uy áp g á n g lâm theo sát một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh chậm rãi đi ra hắn đứng chắp tay hành động trong hư không quan sát phong trần bọn người diêm la điện hôm nay tức là tử kỳ của các ngươi chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi ba ta chờ bọn hắn rất lâu hai mươi ẩm ẩm kinh khủng uy áp của tới tựa như như thủy triều bao trùm lấy toàn bộ vũ trụ tiên đế uy nghiêm vào thời khắc ấy toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị chấn áp tinh quang ảm đạm hư không kinh hãi toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động mà tại trong vũ trụ vô số sinh linh vô luận phạm nhân vẫn là tu vi bước vào chuẩn tiên đế vô thượng cường giả giờ khác này đều lộ ra bất lực lên chỉ có thể sắc mặt hoảng sợ nhìn xem uy áp đảo ngược tiên đế đến đây tuyên cổ trong miệng tự lẩm bẩm ánh mắt ở trong có khó nén hai nhiên cùng hoảng sợ tiên đế đó là thật đã vượt ra không phải chuẩn tiên đế có thể so sánh với đứng ở tiên đạo đ ỉ n h quan sát vô số sinh linh Linh thanh tiên đế l o n g t h u ố c sắc mặt biến hóa cản trước mặt cổ vật thi ánh mắt bất thiện nhìn xem trước mặt cao cao tại thượng linh thanh tiên đế mà cổ vận thi sắc mặt cũng có chút biến hóa chuyện gì xảy ra linh tôn sơn làm sao lại tại thời kỳ này tìm tới phong trần cái này không đến mức a sau đó nàng nhìn về phía phong trần nhìn thấy phong trần tựa hồ không có quá nhiều kinh ngạc không có thất kinh c qnld không có bị c ố uy thế này hoành ép về sau sinh ra sợ hãi hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy thấy cảnh này cổ vận thi nội tâm liền không khỏi cảm thán không hổ là lao nương xem trọng nam nhân đối mặt với tiên đế đều không sợ chút nào Cái này xa xa、so、sánh với nghiệt kia này thương những yêu xa xa so m ạ đạo đạo n hơn nhiều. Cái gì đạo đạo tử, cảnh giới không h Cái giới gì đủ, đối vượt tử, m ặ t tiên với phải phải còn không phải bị chân áp, còn không hoảng đế áp, bị sẽ sợ. Ấm Ấm. linh thanh tiên đế phô trương tựa hồ rất lớn một bước vượt ngang đều mang kinh người ba đậu thần quang văn trượng đem hắn phủ lên thành vô thượng chúa tể chấp trưởng lấy cùng một chỗ quan sát cổ kim tương lai diêm la điện các ngươi chu sát ta linh tôn sơn phía trên tội đáng chết v ạ n lần hôm nay bản tôn đưa các ngươi lên đường linh thanh tiên đế cực kỳ cường thế đại thủ quét ngang tựa hồ muốn mượn tướng này phong trần bọn người c h ụ p chết ngược lại là cổ vận thi bên kia hắn không có động thủ long thúc ngăn chở hắn nếu như phong trần chết rồi t a c q n ở dê sẽ không trường tồn cổ vận thi hướng phía long thúc khẽ quát một tiếng trước mắt ở đây có thể chống đỡ linh thanh tiên đế người chỉ có nàng cái này một vị long thúc cũng là tiên đế cấp độ cường giả ai long thúc có chút bất đắc dĩ hắn ngược lại là rất hy vọng cái này linh thanh tiên đế trực tiếp một bàn tay đem phong trần trục chết dù sao gia hỏa này có chút không biết tốt xấu nhỏ công trái đều lấy lại chỉ định muốn phong trần làm đạo lữ phong trần còn không phải tốt xấu trực tiếp cự tuyệt cái này khiến long thúc vừa tức vừa giận hận không thể đem phong trần trục chết nhưng là hiện tại cổ vận thi mở miệng mà lại lấy cái chết bức bách long thúc không có cách nào cũng chỉ có thể xuất thủ những người này chính là ta thần tôn điện người long thúc quát khẽ một câu cũng là một cái ngang là mà một tay quét ngang mà đi. ba n h ở cả hai đụng vào nhau buộc phát cực kỳ khủng bố h uy năng không gian bốn phía trực tiếp vỡ nát hóa thành m ộ t mịn vô số sinh linh bởi vậy vỡ lạc tiên đế chi uy khó có thể tưởng tượng cho dù là toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng có thế trực tiếp hủy diệt ông linh thanh tiên đế vung tay lên đem bắn ra tới h uy năng trực tiếp xóa bỏ n h u n g mày nhìn chăm chú phía dưới long thúc thần tôn điện ở tại trời xanh cũng là một cái thế lực lớn so với bọn hắn linh tôn sơn còn phải mạnh hơn một kia nhưng là cũng chỉ là mạnh một chút không đến mức đạt tới để bọn hắn linh tôn sơn kiên kỵ thần tôn điện cũng như thế nào diêm la điện đánh giết ta linh tôn sơn bốn vị sư đệ cho dù là các ngươi thần tôn đích thân tới cũng vô pháp cải biến cục diện hôm nay hôm nay nếu là các ngươi còn muốn bảo trụ những người này đừng trách ta linh tôn sơn không k h á c h khí linh thanh tiên đế cực kỳ cường thế đối mặt với long thúc kia lời nói không có chút nào thèm quan tâm đại thủ hành ép trực tiếp chấn áp tới đáng chết long thúc cũng là bất đắc dĩ mặt mũi của bọn hắn tựa hồ không dùng được ba nhờ cả hai va chạm chấn động kịch liệt lan tràn mà ra chấn động toàn bộ vũ trụ cả hai thực lực t r ê n lệch không nhiều mặc dù nhiều có dung chuyển nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá long thúc có lẽ phiền thoái một chút dù sao còn cần bảo hộ cổ vận thi bọn hắn không cùng lúc đó đột nhiên lại là một đạo kinh khủng uy nghiêm lan tràn mà ra một vị còn quấn vô tận thần quang thân ảnh chậm rãi đi ra lại là một vị tiên đế linh thanh chúng ta liên thủ như thế nào ta thương ma cung c u n nở dê có mấy vị chuẩn tiên đế chết bởi diêm la điện thủ hạ vị này thương ma cung tiên đế đi tới mê ngông uy áp lan tràn mà ra hướng phía long thúc gáp b á c h tới nhất thời long thúc sắc mặt cũng thay đổi mẹ nó đây là t r e o chọc nhiều ít người có thể để cho hai thế lực lớn trực tiếp xuất động tiên đế động thủ có thể linh thanh tiên đế trực tiếp điểm đầu đáp ứng mặc dù cả hai có mâu thuẫn chẳng qua trước mắt bọn hắn đều có địch nhân trung đó chính là diêm la điện đối với cái này có thể trực tiếp liên thủ hai đại tiên đế liên thủ lập tức phá vỡ vừa mới cục diện long thúc trực tiếp ngăn cản không nổi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân hình nổ nát vụn đẫm máu tinh không một vị hắn là có thể đối phó nhưng là hai tôn lại không được chủ yếu cái này hai tôn chiến lược còn tạm được tiểu thư đi mau l o n g t h ú c hướng phía cổ vận thi q u á c khẽ hắn cũng chỉ có thể ngăn cản một lát nếu là tại tiếp tục xuống dưới hai người này rút tay ra cổ vận thi hẳn phải chết không nghi ngờ phong trần chúng ta đi thôi tại tiếp tục tiếp tục chờ đợi chúng ta đều sẽ chết cổ vận thi tư thái thả rất thấp tựa hồ sợ hãi phong trần không đáp ứng cơ hồ lấy cầu tư thái nói n g h e vậy phong trần trầm mặc một lát hắn có thể cảm giác được đạt được cổ vận thi tâm ý tựa hồ cũng không phải là có mưu đồ mà là bởi vì một loại nào đó duyên cớ đúng là thích hắn người trung sinh phong trần trong lòng nói nhỏ nghĩ đến một loại nào đó khả năng lập tức hắn không có suy nghĩ nhiều lộ ra vẻ tươi cười đi tại sao phải đi ta chờ bọn hắn rất lâu kiếm tôn giết bọn hắn lời nói lạnh như băng rơi xuống cong một đạo tiếng kiếm reo vang lên tiếng vọng toàn bộ vũ trụ chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba Chuyện hay đ ả một bảo Cong. chất Chương nhất nghiệm, tiên lượng. vẫn. m đế đạo tiếng kiếm gieo vang vọng trong nháy mắt quanh quẩn toàn bộ vũ trụ nương theo lấy tiếng vang kịch liệt toàn bộ vũ trụ đều đang d u n g chuyển một đầu hạo đáng t r ư ở n g hà h i ể n hiện treo ngược trên bầu trời tại trên của hắn vô số đến phong mang lan t r ẳ n g ra mỗi một đạo đều cực kỳ kinh khủng tuyệt thế vô song phảng phất mỗi một đạo đều có thể chạm diệt c ử u thiên thập đ ị a thương thương thương một đạo lại một đạo thần kiếm đua tiếng trải rộng tại toàn bộ vũ trụ sau đó đông đảo thần kiếm bắn ra hội tụ trên bầu trời tạo thành một cái tựa như tinh hà thần kiếm màn trời tại trên của hắn thần kiếm rủ xuống hình thành một đạo hành lang d ầ m d ầ m hư không hiện hiện g ầ n sóng một đạo gánh vác lấy thần kiếm thân ảnh chậm rãi đi tới hắn mặc một thân trường bảo màu trắng khuôn mặt phổ thông đôi mắt bình tĩnh tựa như bình thường nhất kiếm khách để cho người ta căn bản là không có cách n h ớ kỹ nhưng mà vô số thần kiếm bởi vì hắn mà đua tiếng bởi vì hắn mà khuất phục hắn phảng phất là trên đời này kiếm đạo chủ nhân phảng phất chấp trưởng toàn bộ kiếm đạo vạn kiếm đua tiếng thiên địa duy nhất một khắc này cái này một vị đi ra thân ảnh phảng phất mười chính là kiếm đạo chủ nhân đại đạo hoanh minh chúng kiếm t h â n phục bản nguyên cảnh tu sĩ l o n g thúc mắt thấy phía trước chậm rãi đi tới thân ảnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt tràn đầy hãi nhiên một mảnh trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng hắn không nghĩ tới tầng thứ này tồn tại vờ ơ i ma có thế tại một cái tiểu vũ trụ ở trong xuất hiện quá mức khiến người ngoài ý hơn nữa còn là kiếm đạo bản nguyên cảnh phải biết kiếm đạo từ t r ư ớ c công phạt mạnh nhất phong mang mạnh đến mức không còn gì để nói có được diệt tuyệt hết thể vì năng một khi bước vào kiếm đạo bước vào bản nguyên cảnh cho dù là còn lại bản nguyên cảnh đối mặt với kiếm đạo cũng phải có lấy vẫn lạc nguy hiểm linh thanh tiên đế cùng thương ma cung vị kia tiên đế triệt để cứng lại ở đó sắc mặt biến đổi ánh mắt lấp lóe thân hình trực tiếp bị trên không t r u n g kiếm đạo khóa chặt để bọn hắn không cách nào động đậy không đúng đây không phải bản nguyên cảnh nếu như là bản nguyên cảnh ta trực tiếp sẽ bị áp chế đến bất kỳ đại đạo đều là không dùng đến đây là nửa bước bản nguyên cảnh bất quá dù là như thế cu n l d đi tới một bước cuối cùng còn kém một bước cuối cùng thuế biến linh thanh tiên đế trong lòng hãy nhiên trầm giọng nói mặc dù chỉ là nửa bước nhưng là trung quy là bản nguyên cảnh lấy hắn tu quá căn bản là không có cách chống lại hiện tại hắn chỉ là dính trên bảng thịt cá mặc người chém g i ế t đáng chết ở loại địa phương này tại sao có thể có tầng thứ này tồn tại cho dù là ma tôn qnz kém xa tít tắp hắn a thương ma cung tiên đế sợ hãi không thôi dù chỉ là nửa bước ở tại trời xanh cũng là trí cao vô thượng nhân vật a mà lại tại thương ma cung bên trong ma tôn cũng chính là thủ lĩnh của bọn hắn qnz không có đạt tới loại trình độ này tối đa cũng chỉ là tiên đế cực hẳn thôi hôn đột kiếm tôn đi tới bình tĩnh ánh mắt nhìn xem hai người cảm giác g á p bách mạnh mẽ để hai vị tiên đế cảm nhận được kinh người huy áp tựa như thương thiên quan sát bọn hắn để bọn hắn cảm giác tự thân tựa như sâu kiến chỉ có thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực Bang! không nói lời nào thậm chí hỗn độn kiếm tôn đều không có xuất thủ trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang tựa như vô thượng kiếm khí tuyệt thế vô song b u ô n g xuống ẩm ẩm kiếm khí loa mắt nở rộ toàn bộ vũ trụ sáng trói mà trói mắt trói lọi nhiều màu hai người trong nháy mắt bị c h ả m d i ệ n thân hình vỡ vụn giống như là tấm gương triệt để nổ tung hóa thành từng tia từng tia q u a n mang đồng thời hai người phía sau một dòng sông dài h i ể n hiện tại vô tận thuế nguyệt bên trong thân ảnh của hai người từng cái h i ể n hiện không thế đê mở hết được c g những này là hai vị tiên đế tại dòng sông thời gian t à n ảnh chỉ cần những này t à n ảnh không có hoàn toàn biến mất bọn hắn đều có thể trùng sinh mà bây giờ những này t à n ảnh dần dần tại vỡ vụn k i ê u một sợi kiếm khí khó có thể tưởng tượng truy tìm đến thời gian trường hà chỗ đem những này thân ảnh toàn bộ chu diệt thật lâu qua đi trường hà chấn động hai vị tiên đế tàn ảnh triệt để tiêu tán theo sát một đạo gió nhẹ thổi lên hai người tan thành mây khói hoàn toàn chết đi thiên địa chấn động oanh động toàn bộ vũ trụ hai tôn tiên đế trong chớp mắt hủy diệt trong chớp mắt tan thành mây khói thấy cảnh này cường giả đều trầm mặc thậm chí toàn bộ vũ trụ đều trầm mặc không có chút nào thanh âm thực sự quá mức kinh người để đám người không biết nói cái gì trước một khắc hai vị này tiên đế vẫn là ngạo nghệ đứng ở tinh không phía trên quyết định toàn bộ vũ trụ sinh tử sau một khắc liên biến thành bụi mủ hoàn toàn chết đi cảnh tượng như thế này ngôn ngữ không cách nào hình dung chỉ có thật sâu rung động d ầ m d ầ m xóa bỏ hai vị tiên đế về sau hôn độn kiếm tôn nhìn phía xa đứng lặng long thúc nhất thời long thúc sắc mặt biến hóa hắn là thấy được cái này một vị cường giả hai vị tiên đế như sâu kiến bị xóa bỏ nếu quả thật ra tay với hắn cho dù là phía sau thần tôn xuất thủ cu n ở dê khó thoát khỏi cái chết vị tiên bối này ta cùng bọn hắn không phải một đám long thúc cố nén kinh khủng huy áp lộ ra giống như cười giống như khóc biểu lộ tư thái cu n ở dê thả rất thấp căn bản không dám làm cản giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch phong trần mặc sắc hắn mẹ nó có nửa b ư ớ c bản nguyên cảnh ở sau lưng hắn một cái tiên đế tính cái truy cho dù là phía sau thần tôn cũng là như thế phong trần cổ vận thi cũng biết long thúc trước đó cách làm có lẽ để diêm la điện cái này một vị cảm thấy không t h i cơ hở vội vàng hướng lấy phong trần lộ ra khẩn cầu biểu lộ n i ệ m tình hắn hộ chủ sốt u ruột tha cho hắn một mạng bất quá cuối cùng có chỗ bất kính phạt hắn c h ấ n thủ giới hải một trăm năm thanh âm đạm mạc chuyển ra long thúc lập tức thở dài một hơi chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba Chuyện hay đảm bảo chất lượng. chương u hai trăm hai mươi lăm linh tôn sơn bốn mươi thiếu chủ chi lệnh người nhưng có biết hôn đ ộ n kiếm tôn bình tĩnh nhìn long thúc thanh âm lạnh nhạt lại tràn ngập vô tận u y áp để long thúc cảm thấy cực kỳ khó chịu nội tâm cảm thấy sợ hãi bực này lực gáp bách quá mức cường đại để trong cơ thể hắn đại đạo đều đang r u n sợ phảng phất đối diện tồn tại một ý niệm có thể xóa bỏ hắn hết thảy biết được tuân theo thiếu chủ chi lệnh long thúc xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh hắn cũng không phải một thằng ngu rất rõ ràng tình cảnh hiện tại nếu là không đồng ý đoán chừng muốn giống như linh thanh tiên đế hoàn toàn chết đi đồng thời nội tâm của hắn còn tại may mắn nguy hiểm thật trước đó không có động thủ bằng không vậy liền thật nguy hiểm đoán chừng so linh thanh tiên đế bọn hắn còn phải sớm hơn liền đi ai có thể nói cho ta cái này diêm la điện đến tột cùng là cái gì thế lực ngay cả bản nguyên cảnh đều không phải là chúa tể l o n g thúc trong mắt tràn đầy hãi nhiên nội tâm điên cùng la hắn vừa mới vờ ơ y ma nhìn thấy vị này vô thượng tôn giả đối với phong trần cảm thấy rất tôn kính thậm chí tôn xưng là thiếu chủ cái này đại biểu cho diêm la điện phía sau còn có càng cường đại hơn tồn tại có thể là một vị chân chính bản nguyên cảnh thậm chí trên một con đường này đi rất xa tồn tại nhìn thấy long thúc không có việc gì cổ vận thi cu n ở z thở dài một hơi nàng thật đúng là sợ phong trần trực tiếp hạ lệnh đem long thúc chu s á t dù sao long thúc trước đó kia lời nói quả thật có chút vấn đề mặc dù là vì tốt cho nàng nhưng là trung quy là mạo phạm đến phong trần cổ vận thi làm bạn tại phong trần bên người vô số năm rất rõ ràng phong trần tính cách sát phạt quả đoán chỉ cần có người dám động người đứng bên cạnh hắn dám mạo phạm đến hắn vô luận là ai đều sẽ chết ai đáng tiếc ta làm hư hết thảy lúc đầu có thể có tốt hơn tiến triển cổ vận thi có chút đau đầu lúc đầu nàng có thể so tên kia trước một bước nhận biết phong trần thậm chí làm bạn tại phong trần bên người chỉ là bởi vì tự thân q u á kích động dẫn đến làm hư đây hết thảy bằng không đổi một loại phương pháp gặp mặt quan hệ của hai người không đến mức đạt tới loại này lúng túng tình trạng hiện tại cổ vận thi đều có chút xem không hiểu phong trần thái độ đối với nàng đến tột cùng là làm làm một người bị bệnh thần kinh vẫn là đ ư ờ n g nàng có chút xem không hiểu bất quá tựa hồ còn không có đạt tới xấu nhất phương hướng nếu là đạt tới xấu nhất phương hướng long thúc tất nhiên không hội thoại khổn hai vị tiên đế bỏ mình trước mắt sự tình xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. phong trần đối cổ vận thi nói tìm một chỗ trò chuyện nghiệp thương cổ vận thi rất cổ quái phong trần suy đoán có phải hay không cùng tên kia cũng là một vị người trùng sinh chỉ bất quá cổ vận thi có chút kỳ quái nàng khí vận đỏ bừng như máu cực kỳ tràn đầy hiển nhiên là thiên mệnh người chỉ là còn không có đạt tới thiên mệnh c h i tử tình trạng chỉ là một cái thiên mệnh chiếu cấu người nhưng là người trùng sinh không đều là thiên mệnh c h i tử vẫn là nói người trùng sinh qnz có cấp bậc phong trần trong lòng nói nhỏ nhất nghiệm diệt tiên đế cái này diêm la điện nội tình thật sự là kinh khủng cũng không biết diêm la điện phía sau diêm vương đến tột cùng là đạt đến loại trình độ nào mắt thấy xong chuyện mới vừa phát sinh tuyên cổ trong lòng tràn đầy cảm thán diêm la điện quá mức thần bí mà lại yêu nghiệt tụ tập cường giả vô số mỗi một lần ngươi cho rằng diêm la điện cường giả đã không có thời điểm tiểu gì cũng sẽ toát ra một vị có một vị cường giả đỉnh cao thực lực đều mạnh dọa người để bọn hắn cảm thấy sợ hãi trước kia có một vị tiên vương cũng đủ để làm cho người rung động đằng sau vô thượng cự đầu chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế phía trên đều có loại này cường giả số lượng cùng cường giả cấp độ người để tuyên cổ nhìn thấy tim đập nhanh cái này diêm la điện đến tột cùng x u ấ t từ chỗ nào chẳng lẽ cũng là trời xanh thế lực hẳn là trời xanh thế lực nếu không diêm la điện không có khả năng có loại tầng thứ này cường giả tối thiểu tại cái vũ trụ này dù là tại người tiên cũng vô pháp n ở ra tiên đế phía trên cường giả đừng nói tiên đế phía trên có thế ra một vị tiên đế liền đã cực kỳ yêu n g h i ệ t trời xanh linh tôn sơn tại một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong một tòa cao ngất không thấy giới hạn núi cao đứng lặng bốn phía còn quấn chư thiên tinh vân phảng phất là một cái vũ trụ trung ương uy áp xâm nghiêm để cho người ta tràn đầy kính sợ linh thanh vẫn lúc này một đạo cao cao tại thượng thanh âm vang lên thanh âm ở trong nghe không ra bất kỳ tâm tình gì không biết là cao hứng hay là bị thương phong khinh vân đạm tựa một tình sự hồ muốn nói lấy một kiện dâu nói kiện riêng lấy đồng thời đông đảo linh tôn sơn cường giả cũng theo đó kinh hãi tiên đế rất có thế giết chết đây ế đế đế đế n cùng là bực nào cấp độ tồn tại, có thể đem linh thanh tiên đế xóa bỏ. Mà lại, linh thanh tiên đế tại tiên đế bên trong, cũng n tột tại, thể tại độ bực cấp có là lại, là Mà bỏ. đem xóa h n tồn Tôn thượng, tài kiệt xuất tại. thể h có a không thủ, phải đến tột cùng người nào động biết tột được có phải là hay không thương mà cùng những kia. Một đạo nghe hơi thanh kia. vang cùng tiên Một tuổi trẻ mà âm đạo linh ê n Đây là l tôn sơn một vị tiên đế địa vị cao thượng tu vi bất phản thể linh tôn sơn cùng thương ma cung một mực không hợp nhau đây là từ tiên vực cùng dị vực bên kia lan tràn tới cựu hận việc này có lẽ cùng thương m à cùng có quan hệ các ngươi tiến về tổ địa điều tra không nên đánh cỏ kính rắn linh tôn thanh e m rơi xuống chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi sáu ta là người trùng sinh năm m ộ ư ơ i rõ linh tôn sơn mấy vị cường giả đứng dậy hóa thành quan mang biến mất tại vũ trụ biên giới tiến về giới hải phương hướng bất quá cùng linh thanh tiên đế có chút khác biệt lần này bọn hắn cũng không có gây nên rất lớn ba động mà là lặng lẽ tiến về tổ địa chỉ là vì dò xét xảy ra chuyện gì tình huống không đánh cỏ động r á n dù sao có thế đánh giết linh thanh tiên đế loại tầng thứ này tồn tại đối diện có lẽ cùng linh tôn đứng tại tiên đế tối đ ỉ n h phong về phần bản nguyên cảnh bọn hắn ngược lại là không có nghĩ như thế nào qua dù sao cái này quá không xuất hiện thực lúc này tại một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong ở trên trời sao một tòa cự đại vô cùng màu đen cung điện đứng lặng tại phía trước cái này một tòa cung điện cực kỳ khổng lồ còn cuốn hát sắc q u a n mang giống như là một đầu màu đen thần lòng chiêm cư ở trên không trung thương ma cung lúc này tại một cái tráng lệ trong đại sảnh một vị mặc trường bào màu đen thần s ắ c gâm n u nam tử ngồi ở c h ỗ đó vẫn nhìn chung quanh mấy đạo thân ảnh lạnh giọng nói ra chân nhất đã vẫn lạc tại tổ địa người xuất thủ đem hắn từ dòng sông thời gian bất cứ dấu vết gì toàn bộ xóa đi đoạn tuyệt chân nhất hy vọng phục sinh cái này một vị trường bào màu đen người thanh niên chính là thương ma cung người trưởng quản thương ma mà tại còn lại thân ảnh đều là thương ma cung đỉnh tiêm chiến lực đỉnh tiêm cao tầng không một đều là tiên đế cấp độ chân nhất bỏ mình đến tột cùng người nào có thể làm được chẳng lẽ là linh tôn sân người một vị thân ảnh thấp giọng nói cái này một vị là thương ma cung đại t r ư ở n g lão tu vi bất phàm tại thương ma cung gần với thương ma giới hải ngăn cách chúng ta cùng tộc địa liên hệ cho dù là ta cũng vô pháp thông qua dòng sông thời gian dò xét những tin tức này bất quá có thế chu sát chân nhất người đại bộ phận hẳn là linh tôn sơn người bên kia chỉ có linh tôn sơn mới có năng lực này bất quá tổ địa gần nhất kỷ nguyên tri tâm khôi phục chưa hẳn không có lấy còn lại thế lực tiến về tam trưởng lão tứ trưởng lão các ngươi trở về một chuyến tổ địa dò xét một chút đến tột cùng phát sinh t h ợ tình có thể để cho chân nhất đều tại tổ địa vẫn lạc thương ma phân phò nói trước đó liền có hai vị chuẩn tiên đế vẫn lạc lần này lại vẫn lạc vị tiên đế cái này khiến thương ma cảm thấy rất quái dị chẳng lẽ là linh tôn sơn người bên kia làm dù sao có thế giết chết những người này lớn nhất khả năng chính là linh tôn sơn những người kia bởi vì bọn hắn đến từ cùng cái địa phương mà lại song phương huyết h ả i thâm k i ự u cơ hồ không cách nào tan rã bất quá tổ địa gần nhất có kỷ nguyên tri tâm xuất thế sẽ dẫn đến còn lại thế lực tiến về cho nên thương ma cũng không tốt kết luận có phải hay không linh tôn sơn người gây nên cho nên để hai vị trưởng lão tiến về lấy thực lực của hai người chỉ cần không đánh cỏ động r á n đủ để biết được tổ địa phát sinh sự tình tôn thượng yên tâm chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra thương ma cung tam trưởng lão trầm giọng nói khả năng bởi vì chân nhất vẫn l à nguyên nhân bọn hắn ngược lại là không có tự tin như vậy mà lại cu n ở dự ê d định lặng lẽ trở lại t ố c địa nhìn một chút chuyện gì xảy ra đi thôi thương ma nói lập tức đám người rời đi thương ma ánh mắt lấp lóe p h ả n phất xuyên qua hư không đi tới tổ điện đến tột cùng là linh tôn sơn người vẫn là thương ma khả năng cảm thấy tộc địa không có khả năng xuất hiện tiên đế hắn sẽ chỉ cảm thấy còn lại thế lực xuất thủ hay là linh tôn sơn người xuất thủ chưa hề cảm thấy xuất thủ người đến từ tiên vực về phần cái gọi là diêm la điện hắn qnz không có để vào mắt lúc này phong ra tộc địa phong trần mang theo cổ vận thi đi tới viện từ chỗ hắn chỉ vào một cái băng ghế đá nói ra ngồi cổ vận thi có chút câu n ệ trực tiếp tại băng ghế đá chỗ ngồi xuống thoáng có chút khẩn trương nhìn xem phong trần mặc dù nàng xuất thân bất phàm nhưng là trước đó chẳng cảnh sát thực hụ đến nàng tăng thêm dị vãng đối với phong trần giác quan dẫn đến nàng rất khẩn trương cổ tiểu thư có thể nói cho vì cái gì ngươi muốn nhận ta vì ngươi đ ạ o lữ phong trần cho cổ vận thi rót một ly trả trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung nói hắn đang suy đoán cổ vận thi có thể là người trùng sinh bất quá cái này hắn cũng không tốt xác định bởi vì có chút tồn tại tu luyện vận mệnh cách hay là thời gian có thể sẽ đoán trước tương lai một chút đoạn ngắn hay là khác duyên cớ dẫn đến cổ vận thi cảm thấy phong trần là đạo lữ ta là một vị người trùng sinh cổ vận thi hít vào một hơi thật sâu mắt thấy phong trần thần sắc cực kỳ chăm chú thậm chí có chút trân trọng có lẽ ngươi khả năng không tin ta là một vị người trùng sinh đến từ tương lai mấy chục vạn năm về sau chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là ngươi cùng một cái đại địch đối chiến người kia sử dụng một loại nào đó thần thông sau đó ta liền trùng sinh hồi đến khoảng thời gian này tại biết ta sau khi trùng sinh ta liền vội vàng chạy tới một phương này vũ trụ vì chính là sớm một chút nhận biết ngươi sớm một chút trở thành đạo lữ của ngươi ngươi không cần hoài nghi ta đối với ngươi có mưu đồ ta cổ vận thi đời này sẽ chỉ cảm mến một mình ngươi nếu như ngươi cảm thấy ta là có mưu đồ ta có thể đối hôn đ ộ n thể nói đến đây cổ vận thi thần thái cực kỳ chăm chú thậm chí đôi mắt đều thật sâu nhìn chăm chú lên phong trần mang theo vô hạn yêu thương đối với cổ vận thi tới nói phong trần đã sớm tự thân toàn bộ vì phong trần nàng có thể bỏ qua hết thảy cho nên muốn để phong trần rõ ràng cùng minh bạch nàng nguyện ý làm hết thảy hỗn độn lời thề cũng là như thế chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi bảy thiên trụ cải biến dòng sông thời gian thần minh quả nhiên là người t r ù n g sinh nghe được cổ vận thi lời nói này phong trần trong lòng hiểu rõ mặc dù sớm coi đoán trước nhưng là khi nhìn đến nhiều một vị người t r ù n g sinh để phong trần tâm tình hơi khác thường bất quá còn tốt cái này người t r ù n g sinh tựa hồ là đạo lữ của mình chỉ bất quá cổ vận thi trùng sinh phương thức tựa hồ có chút kỳ quái ngươi nói ngươi trùng sinh thời điểm là ta cùng một vị đại địch đại chiến thời điểm vị k i a đại địch dùng thần thông ngươi mới trung sinh hán gọi là cái gì đến từ kia bên trong nếu là bởi vì những người còn lại thần thông từ đó trùng sinh cái này đại biểu cho đã từng có người nghịch chuyển thời gian cái này cũng đại biểu cho vị kia đại địch khả năng qnz trùng sinh đây không phải một chuyện tốt cho nên hắn cần sớm một chút làm chuẩn bị đu nz hắn gọi là thiên trụ đến từ trời xanh thời gian đạo vực đến từ trời xanh một vị vô thượng cường giả thời gian cách đời truyền nhân thiên phú của hắn cực kỳ yêu nghiệt có được thời gian thân thể đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua người bình thường chính là thời gian nhất đạo chân chính yêu nghiệt chỉ bất quá thời gian thần thể mặc dù cường đại nhưng là cuối cùng so ra kém phu quân ngươi trong tương lai thời điểm phu quân ngươi tu luyện thời không hai loại pháp tác mà lại đều đi tới cực hạn tính cả lấy thiên trụ đều không phải là đối thủ của ngươi dù là hắn là thời gian thần thể đều kém xa tít t ắ p ngươi tại lúc trước đại chiến thời điểm phu quân ngươi sắp đánh giết thiên trụ c ư ớ p đoạt hắn bản nguyên đang đỉnh thời gian bản nguyên trở thành mới thời gian đại đạo chủ nhân chỉ bất quá tại lúc sắp chết thiên trụ dùng một loại nào đó thần thông cùng nói là thần thông hoặc là nói là một loại nào đó thời gian thần binh tựa hồ là dòng sông thời gian lực lượng n ị c h chuyển thời gian để thời gian rút lui ta hoài nghi lúc trước thời gian rút lui thời điểm khả năng không chỉ ta một người thời gian rút lui còn có những người còn lại cổ vận thi trầm giọng nói nghe được lời nói này phong trần đột nhiên nhớ lại trung vân trung sinh tựa hồ cũng là bởi vì nhìn thấy một đạo trường hạ ở trên bầu trời hiện hiện sau đó một đạo quang mang rơi xuống rơi vào trên người hắn sau đó trung vân liền t r ù n g sinh chẳng lẽ cả hai trùng sinh đều là giống nhau sao đều là bởi vì cái kia thời gian thần m i n h phong trần trong lòng nói nhỏ nếu là như vậy thời gian này thần m i n h hắn phải sớm điểm đ ạ t được về phần thiên trụ cũng không thể lưu lại làm phát động người thiên trụ tất nhiên là mang theo ký ức t r ù n g sinh cũng chính là gia hỏa này đã trùng sinh ngay tại trời xanh mưu đ ổ một ít chuyện thậm chí có thể sẽ phái người tới nơi này chu s á t nàng thời gian đảo ngược thật đúng là có chút ý tứ lại còn có thế có bực này thần minh phong trần lộ ra một vòng ý cười hiện tại càng ngày càng thú vị hắn vốn cho rằng trung vân trùng sinh chỉ là thiên mệnh bộ trí dù sao thiên mệnh c h i tử có người trùng sinh rất bình thường hiện tại xem ra cũng không phải là như thế mà là bởi vì một loại nào đó năng lực hay là một loại nào đó thần minh bất quá đến tột cùng là cái gì có thể để cho thời gian trực tiếp rút lui cái này rất đáng được nghĩ sâu xa dù sao ảnh hưởng này rất lớn thậm chí ngay cả bản nguyên cảnh đều ảnh hưởng đến đủ để chứng minh cái này thần binh chỗ kinh khủng lúc đầu ta sau khi chúng sinh chạy tới nơi này ngoại trừ là sớm một chút nhận biết phu quân bất quá càng nhiều hơn chính là tới bảo hộ phu quân nói đến đây cổ vận thi lộ ra một vòng bất đắc dĩ nói ra bất quá bây giờ xem ra căn bản không cần ta đến bảo hộ phu quân một người cũng đủ để phu quân ngươi có phải hay không gặp người t r ù n g sinh tại ngay lúc đó thời gian tuyến phu quân còn không có cường đại như vậy đây là cổ vận thi cảm thấy cực kỳ chuyện kỳ quái bình thường tới nói thời gian tuyến còn không có cải biến mới đúng bởi vì tất cả mọi người khả năng đều là một cái thời gian tuyến t r ù n g sinh nhưng nhìn trước mắt phát triển tựa hồ không giống nhau lắm chứ ngươi ở ngoài ta xác thực còn đụng phải một cái người t r ù n g sinh bởi vì hắn nguyên nhân cho nên thời gian tuyến có chỗ cải biến nghĩ đến trung vân phong trần tâm tình rất phức tạp nếu như không phải ra hỏa này tự thân có lẽ còn không có mạnh như vậy một khi thiên trụ bên kia xuất thủ hắn tuyệt đối không có năng lực chống lại dù sao dựa theo cổ vận thi thuyết pháp nguyên bản thời gian tuyến hắn bây giờ còn chưa có nhiều cường giả như vậy nhưng là lại bởi vì trung vân nguyên nhân dẫn đến phong thiên giật chết đi còn có trong tộc một ít chuyện phát sinh quả nhiên còn có còn lại người trùng sinh chính là không rõ ràng hiện tại thiên trụ trùng sinh không có phu quân nhất định phải lưu ý thiên trụ người này thời gian thiên phú ngoại trừ phu quân bên ngoài không người có thế địch mà lại hiện tại nguyên bản thời gian đại đạo chủ nhân thời gian đã triệt để tử vong thời gian không rơi lấy thiên trụ thiên phú rất có thể chu sắt còn lại thời gian đại đạo người tu hành trực tiếp trưởng khống thời gian đại đạo bản nguyên bước vào bản nguyên cảnh một khi đến trình độ kia phu quân sẽ cực kỳ nguy hiểm thời gian đại đạo là trí cao đại đạo một khi trưởng khống bực này đại đạo thực lực sẽ cực kỳ khủng bố có thể tùy ý cải biến thời gian Cổ vận thi chân vận trọng nói.、Thời、gian đại đạo cũng không thi Thời đại đạo phong ả i Thời gian là vô địch. Thời gian đều bị trọng thương, bị thương, h trọng xóa bỏ. p trần biết thời gian đại đạo kinh khủng nhưng là nghĩ tới trước đó tại dòng sông thời gian bị xóa bỏ thời gian đồng thời khi đó thời gian đã bị đả thương nặng phu quân có thể biết thời gian tin tức có chút vượt quá dự liệu của ta bất quá vị kia tựa hồ là bởi vì rất nhiều đại đạo c h i chủ liên thủ mới đưa hắn trọng thương xuất động rất nhiều cường giả nếu như một đối một nhưng cái kia đại đạo c h i trụt đều không phải là thời gian đối thủ cổ vận thi giải thích nói làm c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi tám trưởng k h ô n g dòng sông thời gian biện pháp bảy mươi cho dù là bị vô số cường giả liên thủ cái này cũng đại biểu cho thời gian cũng không phải là vô địch phong trần lắc đầu thời gian rất cường đại không nói nhưng là qnz đại biểu cho không phải vô địch trước đó cái kia thời gian c h i chủ nói cho phong trần thời gian tự nhiên không phải vô địch bất quá phu quân nếu là có thể đem thời gian cùng không gian hai loại đại đạo t r ư ờ n g khống vậy thì có cơ hội t r ư ờ n g khống dòng sông thời gian chỉ có trở thành trường hà c h i chủ mới thật sự là vô địch lúc trước phu quân đã hoàn mỹ nắm trong tay không gian đại đạo chỉ còn lại thời gian đại đạo nhưng là thiên chủ cái kia thần minh cho nên dẫn đến thất bại tương lai cổ vận thi kinh lịch rất nhiều đi theo phong trần cơ hồ đứng ở thế giới đỉnh cho nên biết được rất nhiều mật tân nghe vậy phong trần n mướn g mày tựa hồ có chút không rõ vì sao trưởng khống thời không hai đầu đại đạo có thế trưởng khống toàn bộ dòng sông thời gian hắn có chút không rõ tại sao lại nói như vậy cổ vận thi giải thích nói ra dòng sông thời gian chính là vũ trụ đầu n g u ồ n hết thảy đầu n g u ồ n mà lại chiếu dọi hết thảy cho dù là nắm trong tay thời gian đại đạo cũng vô pháp trưởng khống dòng sông thời gian nhưng là phu quân trước đó thử qua tại trưởng khống không gian đại đạo về sau rõ ràng có thế cảm giác được dòng sông thời gian lực lượng trường khống đối với cái này lúc ấy ngươi ngay tại suy đoán dòng sông thời gian là vùng vũ trụ này đầu nguồn cũng là bao trùm toàn bộ vũ trụ bảo tọa nhưng là muốn trường khống lúc cần phải không hai đầu đại đạo đều có thể trường khống bởi vì thời không đại biểu cho vũ trụ qnz đại biểu cho vạn vật không vì vũ lúc vì trụ trường không thời không tức là vũ trụ ngay vậy phong trần đại khái hiểu một chút ở phía này trong vũ trụ thời g i a n cùng không g i a n đều là trí cao vô thượng nhưng là bọn hắn cũng không phải là trưởng khống hết thảy còn có một số đại đạo là có thể chống lại tỉ như luân hồi hay là vận mệnh những này đại đạo đều có thể cùng cả hai chống lại nhưng là nếu như trưởng khống thời không cả hai đại đạo cái này không đồng dạng đại biểu cho trưởng khống toàn bộ vũ trụ nói đơn giản thời không hai đầu đại đạo đều là trưởng khống toàn bộ vũ trụ hay là dòng sông thời gian chìa khóa một đầu đại đạo chính là nửa cái chìa khóa chỉ có kho chính trưởng khống hai đầu đại đạo mới có thể xem như chính thức có được chìa khóa từ đó trưởng khống toàn bộ vũ trụ chỉ là thời không hai đầu đầu đạo vốn là cực kỳ ngươi tiên mà lại muốn trưởng khống hai đầu cực kỳ gian nan dẫn đến không người bước vào nơi này mà tương lai phong trần tới mức độ này mà lại khoảng cách thành công chỉ là cách xa một bước xem ra cái kia thần bình không thể bỏ qua nếu như tại bị thiên trụ đ ạ t được hậu quả khó mà lường được phong trần trong lòng nói nhỏ có thể ảnh hưởng toàn bộ dòng sông thời gian thần binh lực lượng vượt qua thường nhân đoán trước đối với cái này hắn không thể bỏ qua nhất định phải cầm tới trong tay của mình mà lại hắn luôn cảm giác cái này thần binh đối với hắn rất trọng yếu nếu như có thể được đến có lẽ liền có thể để hắn tại thời gian đại đạo đi càng xa phu quân kỳ thật còn có rất nhiều tin tức bất quá ta liền không đồng nhất nói rõ chuyện phu quân có thể nhìn trộm trí nhớ của ta từ đó ngươi liền có thể biết được hết thảy cổ vận thi xem như một cái kỳ nữ xem như chân chính yêu phong trần vì để cho phong trần tin tưởng những n à y não hải đều trực tiếp mở rộng Tốt! phong trần ánh mắt lấp lóe hắn vừa vặn cũng nghĩ biết được đến tiếp sau xảy ra chuyện gì nhất thời phong trần thần nghiệm tiến vào cổ vận thi trong đầu nhất thời cổ vận thi ký ức hiện hiện trước mặt phong trần tựa như như đèn kéo quân từng cái lấp lóe mà qua cổ vận thi ký ức rất nhiều tựa như một vùng vũ trụ cực kỳ phức tạp bất quá phong trần nhìn rất nhanh mà lại thời gian qnld đủ nhiều đủ để đem những ký ức này xem xong không theo ký ức không ngừng lấp lóe cổ vận thi từ sinh ra bắt đầu ký ức không ngừng lóe ra phía trước trên cơ bản đều là cổ vận thi ở tại trời xanh một chút kinh nghiệm ngược lại là không có bao nhiêu giá trị theo thời gian s ó i mòn thật lâu qua đi rốt cục đi tới cổ vận thi cùng phong trần nhìn nhau trong trí nhớ hai người là tại một cái bí cảnh ở trong nhìn nhau tại bí cảnh kinh lịch một chu tờ sự tình song phương có chỗ hâm mộ cho nên liền ở cùng nhau bất quá nói tóm lại xem như cổ vận thi theo đuổi phong trần mà cổ vận thi yêu thâm trầm cơ hồ đem phong trần xem như toàn bộ của nàng có đạo này lữ đ ờ i này không tiếc phong trần có chút cảm thán nói tại trong trí nhớ cổ vận thi nhiều lần vì cứu phong trần triệt để bỏ ra tính mạng của mình mà lại mỗi một lần gặp nguy hiểm cổ vận thi nàng đều cản trước mặt phong trần a đây là ai phong trần thông qua ký ức phát hiện tương lai mình còn có một cái đạo lữ áo trắng như tuyết lãnh diễm cao quý chính là một vị nữ đế đông phương minh nguyệt đây là phong trần một vị khác đạo l ự a danh tự mà lại đông phương minh nguyệt cùng phong trần nhìn nhau xa xa so cổ vận thi phải sớm rất nhiều năm chỉ bất quá đằng sau bởi vì tu hành bế quan một đoạn thời gian nguyên lai cổ vận thi gấp gáp như vậy chạy tới còn có một phần là bởi vì đông phương minh nguyệt nguyên nhân phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng thật đúng là thật có ý tứ tại trong trí nhớ hãn t ự i hồ càng thêm yêu quý đông phương minh nguyệt dẫn đến cổ vận thi thường xuyên ăn ă giấm bất quá nàng cũng là một cái cực kỳ biết đại thể nữ tử xưa nay không ảnh hưởng phong trần từ trước đều là cùng đông phương minh n g u y ệ t đấu võ mồm chứ cái đó ra không có đông phương minh n g u y ệ t phong trần trong lòng nói nhỏ đây là nữ nhân của hắn tự nhiên hắn không thể bỏ qua bất quá nàng còn tại trời xanh đến lúc đó tiến về trời xanh đang tìm kiếm đông phương minh n g u y ệ t chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm hai mươi chín bước vào bản nguyên cảnh biện pháp tám mươi thật lâu qua đi phong trần triệt để xem hết cổ vận thi ký ức thông qua những ký ức này phong trần biết không ít đồ vật mặc dù thời gian tuyến đã cải biến nhưng là có không ít thứ là hữu dụng t ỷ như thiên trụ cái kia thần b ì n h mặc dù tạm thời không biết ở nơi đó đạt được ngược lại là biết là cái dạng gì trừ cái đó ra tỉ như trở thành bản nguyên cảnh biện pháp phong trần cũng hiểu biết nói đến qnz kỳ quái cùng còn lại cảnh giới khác giới lại i b ệ trừ cái đó ra còn có một cái điều kiện đó chính là đầu này đại đạo không có bản nguyên cảnh một khi xuất hiện bản nguyên cảnh liền đại biểu cho đầu này đại đạo đã trở thành một đầu tử lộ không cách nào tại nhảy lên tiến vào tại cổ vận thi trong trí nhớ có rất nhiều thiên tiêu thiên tư cực kỳ yêu nghiệt nhưng là bởi vì tu hành đại đạo đã có bản nguyên cảnh dẫn đến chỉ có thể kẹt tại tiên đế cấp độ kiếm đạo không rơi nhiều năm h ô n độn kiếm tôn ngược lại là còn có cơ hội mà lại kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh cũng có được mấy tôn có lẽ đây là một cái cơ hội bất quá đây là một cái cơ hội cũng là một loại nguy cơ vì trở thành bản nguyên cảnh những cái kia kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh cũng sẽ đem hôn độn kiếm tôn coi là con mồi nhìn như vậy đến sẽ còn tăng thêm mấy vị địch nhân a phong trần có chút cảm thán nói thế đạo này chính là như thế dù là không chút nào tương quan không quen nhau nhưng là bởi vì một ít chuyện đều sẽ trở thành cựu địch thì như bản nguyên tranh đoạt chính là như thế mạnh được yếu thua chỉ có cường giả mới có thể đứng tại cuối cùng dù là ngươi vô ý tranh đoạt chỉ cần cuốn vào coi như không nghĩ cũng muốn ở bên trong tranh đoạt không phải chính là chết phong trần sờ lấy cổ vận thi mái tóc cười nói ra vất vả gấp gáp như vậy chạy tới cổ vận thi nhất trọng sinh không có làm sự tính khác xác định mình trùng sinh liền trực tiếp chạy tới mặc dù một phần là bởi vì đông phương minh nguyệt nguyên nhân bất quá đại bộ phận hay là bởi vì sợ hai phong trần bị thiên trụ để mắt tới dù sao trận này trùng sinh là bởi vì thiên trụ đưa đến chính là cái cổ vận thi không dám hứa chắc cái này thiên trụ trùng sinh không có nếu như trùng sinh vậy thì phiền thoái nghe vậy nghe được lời nói này cổ vận thi đã minh bạch phong trần biết được hết thảy nàng lộ ra tiếu dung nét mặt tươi cười như hoa cười nói ra không khổ cực chỉ cần phu quân không có việc gì đây hết thảy đều là đằng giá cũng không muộn chúng ta nghỉ ngơi đi phong trần ôm cổ vận thi nhẹ nhàng nói ương cổ vận thi đỏ mặt thanh âm mỉm cười gần như không thể gặp một đêm không có chuyện gì xảy ra những này liền không viết hiểu đều hiểu giới hải biên giới chỗ thương ma cung cùng linh tôn sơn cường giả tựa hồ tâm hữu linh t ê cơ hồ cùng thời khắc đó đi tới giới hải nơi đây linh tôn sơn thương ma cung tam trưởng lao sắc mặt lập tức đen xuống dưới sắc ý sôi trào hận không thể đem đối phương tiêu diệt linh tôn sơn mấy vị cường giả cũng là như thế sắc mặt rất khó coi dù sao song phương đều cảm thấy tiến về tổ địa người đều là đối phương giết linh tôn sơn ta thương ma cung chân nhất tiên đế có thể chính là các ngươi chu sát tam trưởng lão lạnh giọng nói nghe đến lời này linh tôn sơn một vị tiên đế giận quá mà cười khá lắm chúng ta cũng không hỏi các ngươi linh thanh tiên đế chết như thế nào ngược lại là đem chân nhất tử vong giao cho chúng ta chúng ta còn muốn hỏi các ngươi linh thanh tiên đế là như thế nào chết tại tổ địa pha y chăng các ngươi thương ma cung người đọc thủ linh tôn sơn linh sơn tiên đế lạnh giọng nói nghe vậy thương ma cung tam trưởng lao n h ư ớ n g mày nói ra linh thanh tiên đế tử vong không liên quan gì đến chúng ta chúng ta nếu là đem linh thanh tiên đế chu s á t các ngươi sẽ không biết được mà lại ta thương ma cung người g i ế t các ngươi khi nào ẩn tàng qua thật không phải là các ngươi ra tay tự nhiên nghe được lời nói này linh sơn tiên đế sắc mặt biến hóa ánh mắt lấp lóe đã không phải là các ngươi như vậy thì có thể là còn lại thế lực đ ộ n g thủ rất có thể hai vị tiên đế đều chết một phương này thế lực trong tay bất quá đến tột cùng là ai đ ộ n g thủ cũng chưa từng nghe nói qua có cường giả đỉnh cao thông qua giới hải tiến về tổ địa quá khứ tổ địa tự nhiên sẽ hiểu thương ma cung tam trưởng lão lạnh giọng nói sau đó song phương cực kỳ có a n ý tiến vào giới hải chỗ đã không phải đối phương ra tay tám trăm mười bảy như vậy thì là còn lại thế lực chỉ bất quá tạm thời không biết được là phương nào thế lực cho nên bọn hắn cần điều tra một chút lần này mấy người tiến vào giới hải cũng không có gây nên quá lớn ba động hết thảy lặng yên không một tiếng động thậm chí liền tại giới hải biên d ư ớ i c h â n áp long thúc đều không có phát giác đây là thần tôn sơn một vị tiên đế chẳng lẽ là thần tôn sơn người ra tay thương ma cung tam trưởng lao sắc mặt tâm trầm trong lòng nói nhỏ lập tức hắn cảm thấy có chút rất không có khả năng thần tôn sơn mặc dù mạnh hơn bọn họ nhưng là qnz chẳng mạnh đến đâu không có khả năng bởi vậy đắc tội hai nhà bọn họ thế lực bởi vì đắc tội bọn hắn cũng không có cái gì c h ỗ tốt nhưng vào lúc này một vòng kiếm quang từ phía chân trời bên cạnh quét ngang mà đến t r ù n g t r u n g điệp điệp tựa như huy hoàng đại nhật hướng phía giới hải mà tới ẩm ẩm đối mặt với trước mặt vô thượng kiếm khí mọi người sắc mặt khe biến long thúc có chút m n g bức đây là diêm la điện vị kia ra tay chỉ bất quá hắn tại sao muốn làm như thế chẳng lẽ là bởi vì hắn vẫn là nguyên nhân khác còn không có đợi long thúc suy nghĩ nhiều hư không vỡ vụn mấy đạo thân ảnh bị bức lui ra bốn vị tiên đế long thúc triệt để mậu bức chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm ba mươi trong nháy mắt diệt tiên đế chín mười ầm ầm mê ngông n kiếm khí buông xuống phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa bổ ra phảng phất muốn chạm diệt cổ kim tương lai kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh tu sĩ cảm thụ được khí tức truyền đến cảm giác các bách linh tôn sơn cùng thương ma cung các cường giả sắc mặt đại biến sợ xanh mặt lại loại này tựa như huy hoàng thiên uy cảm giác các bách tất nhiên là nửa bước bản nguyên cảnh vẫn là kiếm đạo loại này công phạt mạnh nhất khó có thể tưởng tượng bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản khó trách linh thanh tiên đế bọn hắn lại ở chỗ này nguyên lai là một vị nửa bước bản nguyên cảnh cường giả ở chỗ này ta hận a biết sớm như vậy ta liền không tới đáng chết chân nhất tiên đế bốn vị tiên đế hô to trò hề ra hết có chút hối hận đến chỗ này có chút cựu hận chân nhất tiên đế cùng linh thanh tiên đế nếu như không phải hai người kia bọn hắn không đến mức trở lại tổ địa cũng không trở thành tao nộ bực này cường giả đánh g i ế t ầm ầm một kiếm rơi xuống toàn bộ giới hải tựa hồ cũng muốn bị tách ra trực tiếp bị đánh thành hai nửa mà bốn vị tiên đế không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n trực tiếp bị xóa bỏ sạch sẽ tính cả lấy dòng sông thời gian vết tích cũng là như thế triệt đệ bị xóa bỏ thật lâu qua đi giới hải gào thét lên một tầng tiếp một tầng kinh thiên sóng biển hướng phía bên này lan tràn mà đến tựa hồ muốn bị thôn vệ ông đột nhiên một đạo quang mang h i ể n hiện rơi vào giới hải c h ỗ sâu không đến bao lâu toàn bộ giới hải khôi phục lại bình tĩnh nửa bước bản nguyên cảnh quả nhiên kinh khủng long thúc tâm tình rất phức tạp cũng không biết nói cái gì cho phải thực lực này thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói nhất niệm tùy ý chu sắt bốn vị tiên đế còn có thể để giới hải bực này hung hiểm chi địa trở về hình dáng ban đầu thực lưu cờ thế na y đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn không được nhất định phải giữ vững tinh thần không thể bị người giấu diếm được không phải liền p h i ề n thoái long thúc trong lòng có chút không có lực lượng lần này nếu không phải vị kia xuất thủ những người này hắn thật đúng là không phát hiện được mà lại bởi vì hắn nguyên nhân nếu là những người này ở đây nơi này làm một ít chuyện hậu quả khó mà lường được đến lúc đó diêm la điện người trách tội xuống đoan chừng nhà hắn tiểu thư đều không gánh nổi hắn lại là bốn tôn tiên đế cũng không biết hai nhà này thế lực còn có bao nhiêu tiên đế cường giả phong trần nghe được hỗn độn kiếm tôn báo cáo nhìn thoáng qua giới hải phương hướng nhẹ nhàng cười một tiếng mặc dù hắn có đoán được hai nhà này thế lực sẽ còn phái người tới chỉ là không có nghĩ đến lại riêng phần mi nhờ phái ra hai vị tiên đế tới chịu chết mà lại mấy vị này tiên đế tựa hồ học tinh vụng trộm chạy vào nếu như không phải hỗn độn kiếm tôn bọn gia hỏa này đoán chừng đều chạy tới phu quân thương ma cung cùng linh tôn sơn cùng nhà ta thần tôn sơn nội tình không sai biệt lắm có chừng lấy tám chín vị tiên đế tả hữu chuẩn tiên đế có chừng nước cờ mười tôn chỉ cần liền không biết hiểu rồi lần này hai nhà riêng phần mi nhờ tổn thất ba vị tiên đế tổn thất nặng nề đoán chừng lần tiếp theo tới người cũng không phải là những n à y tiên đế rất có thể là song phương thủ lĩnh linh tôn cùng thương ma hai người tới cổ vận thi rất có mị lực so với trước đó thanh thuần nhiều một chút mị hoặc chi ý để cho người ta lưu luyến quên về bọn hắn chưa chắc sẽ tới phong trần nhàn nhạt nói ra mà lại song phương liên tục tổn thất nhiều như vậy tiên đế không cần bao lâu đoán chừng đều có thể nhận được tin tức nếu như chỉ là bọn hắn một phương tổn thất cái kia còn dễ nói nhưng là song phương đều tổn thất bọn hắn đại khái qnz đoán được tại cái này một vùng vũ trụ tồn tại một vị nào đó cừng giả thực lực không thể so với bọn hắn yếu thậm chí càng sâu một bậc bất quá bọn hắn không xác định là cái gì cấp độ có lẽ sẽ ủy thác những cái kia đến đây nơi này tranh đoạt kỷ nguyên tri tâm thế lực để cho bọn họ tới tiện thể nhắn liên tục tổn thất sáu tôn tiên đế chỉ cần không phải thạch vũ trí nhưng là rõ ràng ở chỗ này có bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại mà lại không cách nào xác định cảnh giới thực lực song phương cũng sẽ không tùy tiện hành động bởi vì tại kiên kỵ cổ vận thi nghĩ nghĩ nói ra phu quân nói ngược lại là có mấy phần đạo lý bọn hắn hẳn là sẽ không tại phái người đến đây bất quá phu quân về sau xử lý như thế nào hai nhà này thế lực lấy nàng đối với phong trần hiểu rõ linh tôn sơn cùng thương ma cung làm ra chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ là khi nào xử lý vấn đề t i ế n về trời xanh thơ y điếm chính là bọn hắn hủy diệt thơ y điếm phong trần thản nhiên nói thanh âm mặc dù rất bình thản lại mang theo kinh khủng uy nghiêm hai phe kinh thiên thế lực ở trong mắt phong trần tựa hồ không tính là gì bất quá xác thực không tính là gì linh tôn sơn cùng thương ma cung mặc dù không yếu nhưng là phong trần cu n ở z không cần thiết để vào mắt dù sao hai nhà này thế lực đều không có bản nguyên cảnh tồn tại đúng rồi phu quân phụ thân ta bên kia khẳng định sẽ phái người tới t ì m ta Bọn biết biết biết bình vọng hắn khả năng không biết phu quân thực lực, cho nên có thể sẽ ngạo mạn quân vận nuốt nuốt đầu lưới, nàng là biết nhà mình những cường giả kia tính, nếu là tới biết nàng cùng với phong trần, trong lòng thường. chuyện thường. khả phu thực cho thể chút, hy phu thể hiểu chút. thi thật kia Kỳ giả lưới, tới với cái một một tâm một rất đầu đây lực, có có được Cổ là là là sẽ sẽ xem dù sao đối với bọn hắn mà nói một phương này vũ trụ xem như một cái địa phương nhỏ mà phong trần ở loại địa phương này coi như tại yêu nghiệt cũng vô pháp cùng cổ vận thi đánh đồng đội chính là bởi vì hỉ hệ ưu do cho nên cổ vận thi cố ý nhắc nhở một chút nàng chỉ lo lắng nhà mình những người kia không biết nói chuyện dẫn đến phong trần nổi giận vậy thì phiền thoái ta có thể hiểu được phong trần sờ lên cổ vận thi mái tóc nhẹ nhàng cười một tiếng chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm ba mươi mốt bốn trăm vạn khí vận giá trị một t r ă n h mười thời gian qua nhanh bất chi bất giác năm mươi năm đi qua trong khoảng thời gian này trong lúc đó giới hải thường xuyên có sóng chấn động có trời xanh cường giả vựa tờ qua giới hải đi tới cái này một vùng vũ trụ bất quá bởi vì có long thúc tại phần lớn cường giả cũng không dám lô mãng chỉ là yên lặng đi vào cái này một vùng vũ trụ chẳng qua trước mắt tới đều là chuẩn tiên đế về phần tiên đế tạm thời vẫn còn chưa qua đến đoán chừng phải chờ đợi đằng sau kỷ nguyên tri tâm chân chính xuất hiện thời điểm mới có thể xuất hiện hôm nay long thúc nhàm chán ngáp một cái hắn cần c h ấ n thủ giới hải một trăm năm mặc dù một trăm năm không lâu lắm thậm chí có t h ể tính được rất ngắn nhưng là dù sao ra chuyện lúc trước long thúc không dám thất lễ hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên giới hải liền sợ cùng lần trước có người trực tiếp giấu giếm hắn quá khứ chỉ là một mực nhìn lấy long thúc cũng có chút nhàm chán dù sao một mực nhìn lấy một mảnh biển khó tránh khỏi sẽ nhàm chán ầm ầm đột nhiên giới hải có song chấn động lan tràn long thúc lập tức tinh thần hắn rõ ràng điều này đại biểu lấy trời xanh có người tới ngay tại v ừ a t ở qua giới hải n à y k h í tức có chút quen thuộc chẳng lẽ là l o n g t h ú c sắc mặt biến đổi có chút quái dị này k h í tức hắn có chút quen thuộc tựa hồ là thần tôn sân người thật lâu qua đi một thân ảnh hoành 653 độ giới hải bước qua vô biên vô tận vương dương đi tới l o n g t h ú c trước mặt người tới ảnh mặc kim sắc giáp dạ dày anh tư bừng bừng phân chấn thần thái sáng láng trên thân mang theo kinh người huy áp đây là một vị tiên đế thương long ngươi làm sao ở chỗ này tiểu thư đâu cái này một vị thân ảnh nhìn xem trước mặt thương long nhướng mày thấp giọng hỏi cái này một vị gọi là thương nguyên chính là thần tôn sơn một vị cao tầng tại biết được cổ vận thi đến chỗ này về sau thần tôn sơn thần tôn liền điều động hắn tới xem xét thương nguyên tiểu thư ở chỗ này không c ó chuyện gì mà lại hắn tìm được một vị đạo lữ long thúc cũng chính là thương long thành thật trả lời nghe đến lời này thương nguyên sắc mặt biến hóa lạnh giọng nói ra Loại linh, sinh địa phương này sinh linh, như này thương ế nào xứng với tiểu t h t h ư long ngươi là thế nào i là làm thế v ệ có vì nhìn, sao sắc sẽ hay ta ta đoạn. tùy ý tiểu thư tùy Thương mặt rất thần tôn biết được, tất nhiên sẽ nghiêm trị tùy nguyên đây ý phải phải nhiên nghiêm phải lại biện ẩu. Nếu hứng. không không hắn. không? Không chúng định hứng được, Xứng bọn c làm Mà dễ là thể Thương làm long này? sao đây này? Thương long có chút ó c bất đắc dĩ loại chuyện này cũng không phải hắn có thể chi phối đây là tiểu thư chú định mà lại nhận định vị k i a là đạo lữ của hắn ta cu n ở z không có bất kỳ biện pháp nào hồi nháo cho dù là tiểu thư quyết định ngươi cũng muốn tổ chức mà lại ngươi không có cách nào cũng hẳn là báo cáo đi lên để thần tôn quyết định mà lại thế giới như thế này sinh linh như thế nào xứng với tiểu thư thương nguyên lạnh giọng nói ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra cảm thấy rất v ố i mà lại thương nguyên ta khuyên ngươi không nên xem thường tiểu thư đạo lữ tiểu thư đạo lữ gọi là phong trần chính là một cái tên là diêm la điện thần tử ta biết ngươi không biết bất quá những này đều không có quan hệ nhìn thấy thương nguyên lại muốn quát lớn thương long giải thích nói ngươi chỉ cần biết rằng diêm la điện có nửa b ứ c bản nguyên cảnh tồn tại là được rồi lúc trước có sáu vị tiên đế đến đây trực tiếp bị cái này một vị nhất nghiệm miểu sát nếu như ngươi không muốn chết ta khuyên ngươi đừng quá mức tại coi thường đối phương bằng không ngươi sẽ cùng những cái kia tiên đế triệt để bị xóa đi nghe được lời nói này thương nguyên trầm mặc thật lâu qua đi mới nhỏ giọng nói chuyện Bất quá trước trước quá có kia không đương ó n h thế thịnh trùy tở khí lăng nhân hệ hở lăng nở la na nhiên thương long có chút bất đắc dĩ thậm chí có chút xấu hổ nhỏ giọng nói ra c ó biết ta vì cái gì ở chỗ này trấn thủ sao chính là lúc trước đắc tội vị kia thần tử bị phạt ở chỗ này trấn áp một trăm năm nếu không phải tiểu thư cố ý cầu tình ta hiện tại có lẽ đã chết ngươi cũng không gặp được ta khu khu nghe vậy thương nguyên ho khan vài tiếng nói ra đã tiểu thư không có chuyện gì vậy ta thì không đi được ta trở về hồi báo cho thần tôn để hắn định đoạt nghe được những tin tức này thương nguyên có chút sợ dù sao đây là nửa bước bản nguyên cảnh a nếu là thật động thủ ai cũng liền không được hắn ngươi không đi gặp thấy một lần tiểu thư thương long có chút một bước hắn liền sợ đối phương đắc tội phong trần cho nên cố ý dặn dò ai biết gia hỏa này đều không đi gặp tựa hồ bị hủ chạy tạm thời không được tiểu thư không có việc gì liền tốt mà lại cùng hiện tại gặp nhau còn không bằng sớm một chút hồi báo cho thần tôn cái này tin vui thương nguyên cưỡng ép lộ ra một tia đường cong không có cách nào hắn thật sợ bởi vì hắn cùng lúc nói chuyện liền đã nói sai chắc hẳn đã bị vị kia nửa bước bản nguyên cảnh nghe được nếu như hắn lần này quá khứ dù là bất tử cu nở dê khó thoát trừng phạt hắn cũng không muốn giống như thương long ở chỗ này c h ấ n thủ lập tức thương nguyên không nói thêm gì muốn chạy trốn đồng dạng trực tiếp đường chạy nhìn xem đã rời đi thương nguyên thương long triệt để mộng thật lâu qua đi mới chậm rãi nói ra thật sự là sợ bức một bên khác trong cung điện phong trần ngồi xếp bằng suy tư muốn hay không rút một đợt gần nhất trong khoảng thời gian này hắn vơ vét không ít khí vận giá trị hiện tại hắn khí vận giá trị đã đạt đến bốn trăm vạn khí vận đáng giá c h ọ n vẹn so với một lần trước tăng lên gấp đôi nếu là tại không rút vậy liền thật sợ hãi đối với cái này phong trần nghĩ nghĩ vẫn là quyết định rút một đợt đi liền không giữ lại mà lại hắn cần một chút cấp cao chiến lược tỉ như làm nhiều mấy vị tiên đế hay là đang lộng một tôn cùng loại với hỗn độn kiếm tôn dạng này nhiều một ít chiến lược chuẩn không sai ts mười chương hoàn thành cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu chuyện mát hải não bộ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương 232, t h i ê n đế bá đao một m ư hệ thống triệu hoán nhân vật có thể hay không duy nhất một lần triệu hoán hay là mười liên rút cái gì phong trần trong lòng mặc niệm no y mặc dù từng cái triệu hoán qnlz lãng phí không là cái gì thời gian chẳng qua nếu như có thế mười ngay cả vậy liền không thể tốt hơn có thể tiết kiệm một chút thời gian mà lại mười ngay cả không chừng có thế xuất hiện tốt hơn nhân vật đâu có hệ thống giản nói ý giật mình q u ả n h i ê n có bốn trăm vạn khí vận giá trị tám mươi lần du tờ t h ừ a nlz cơ hội cũng chính là tám lần mười ngay cả hẳn là có thế xuất hiện một chút không tệ cừng giả phong trần trong lòng nói nhỏ sau đó hệ thống triệu hoán nhân vật mở ra mười ngay cả vừa mới nói xong quen thuộc thanh đồng cổ môn xuất hiện bất quá cùng dị vãng khác biệt đại môn rộng mở có mười cái cùng loại với quang đoàn đồ vật hiện hiện quang mang l ớ p lóe tựa như tinh hệ trói lọi nhiều màu có hào quang trói sáng ẩm ẩm theo một đạo chấn động âm thanh mười cái quang đoàn đều đi ra thân ảnh khí tức minh n g ông tựa như tinh hà không có thất h ả i h i ệ n nhiên lần này du tờ t h ừ a n g nz tựa hồ rất phổ thông không có bảy màu sắc phong trần cu nz không có quá nhiều mong đợi chỉ có bảy màu sắc điều này đại biểu lấy xuất hiện sinh linh chiến l ự c cường đại tỷ như hôn độn kiếm tôn loại kia đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán đại thánh cảnh thương long nhất tộc đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán c h i tôn cảnh tu sĩ đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán pháp tướng cảnh tu sĩ hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần trong lòng hiểu rõ quả nhiên cùng đoán lần này triệu hoán sinh linh trên cơ bản không có loại kiệa cường giả đứng đầu đại khái nhìn một chút thực lực mạnh nhất là một vị trí tôn thấp nhất là pháp tướng cảnh cái này khiến phong trần bất lực n h ả rãnh nếu là trước kia xuất hiện trí tôn cảnh hắn khẳng định thật cao hứng đáng tiếc hiện tại trí tôn cảnh chiến l ự c không quá đủ đã không thể tham dự trước mắt chiến đấu chỉ có thể coi là làm việc vặt mà lại lần này rút đến sinh linh thiên phong ú cũng nghiệt, độ, bước, cũng cực chật tục, không nghiệt, như trung đẳng trình muốn tiến kỳ phải thêm h Tiếp p là là rất một yêu sau xem độ, về vợ. trần trong lòng nói nhỏ mới lần thứ n h ì mười ngay cả thôi chưa tư nở dê xuất hiện đỉnh tiêm sinh linh trong lòng của hắn cu nở dê sớm c o i đoán trước cho nên nội tâm không có cái gì ba đ ậ u cái gì lần thứ nhất mười ngay cả liền ra kim sát xuất quá thấp hào quang trói sáng lấp lóe mênh mông khí tức chấn động toàn bộ thanh đồng cổ môn tựa hồ có cái gì sinh linh mạnh mẽ muốn từ đó đi ra chỉ là phong trần nhìn một chút qua n mang cũng không có cái gì chứng d ụ n g ngay cả bảy màu sắc đều không có đoán chừng bên trong sinh linh tại mạnh cu n ở d chẳng mạnh đến đâu đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán chân tiên cảnh tu sĩ đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán c h i tôn cảnh tu sĩ quả nhiên lần này triệu hoán sinh linh như cùng nàng dự liệu cũng không có rất mạnh mặc dù cũng có được chân tiên cảnh tu sĩ nhưng là vẫn không đủ đối mặt với đến tiếp sau khả năng bộc phát đại chiến chỉ là chân tiên căn bản không đủ chỉ là sâu kiến thôi thậm chí tiên vương đều là như thế huống chi chân tiên lần thứ ba mười ngay cả ẩm ẩm cùng trước đó hai lần khác biệt lần này một đạo hào quang bảy màu b ắ n ra bao trùm toàn bộ cung điện thấy cảnh này phong trần lập tức đứng lên khá lắm rốt cuộc đã đến thất thải quan g mang rầm rầm nương theo lấy hào quang trói sáng lấp lóe một đạo khôi ngô tựa như một đạo núi nhỏ thanh nhâm chậm rãi đi ra hắn ba khí vô song chính là chân chính bá giả đứng ở nơi đó liền từ lấy khí tức kinh người lan chẳng hẳn ra chấn động toàn bộ thời không tiên đế cấp độ phong trần ánh mắt lấp lóe mắt thấy trước mặt sinh linh tựa hồ so khổng tuyên bọn hắn càng sâu một bậc đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán thiên đế bá đao không đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán chân tiên cảnh sinh linh đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán c h i tôn cảnh sinh linh hệ thống thanh âm nối liền không dứt vang lên chỉ bất quá phong trần cũng không hề để ý mà là từng k i a từng k i a nhìn chằm chằm thanh đồng cổ môn vị kia bá khí vô song thân ảnh đây là một vị tiên đế hơn nữa còn là một vị thiên địa tại tiên đế cấp độ ở trong c u n z có phân biệt cùng tiên vương cảnh giới không sai biệt lắm phổ thông tiên đế tuyệt đỉnh tiên đế tiên đế cự đầu còn có chính là thiên đế thiên đế đây là tiên đế cấp độ ở trong cường đại nhất chiến lược chạy tới tiên đế cuối cùng tại đi lên chính là nửa bước bản nguyên cảnh thiên đế lại được xưng là cực h ạ n tiên đế có t h ể đạt tới cấp độ này tồn tại không một đều là thiên tư vô cùng yêu nghiệt tồn tại chiến lược mạnh d o a người thuộc về tiên đế cấp độ hoàn toàn xứng đáng bá chủ địa vị bình thường tiên đế căn bản không thể nào là t i ê n đế đối thủ mặc dù không đến mức nhất nghiệm xóa bỏ nhưng là muốn xóa bỏ tiên đế vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm mà lại t i ê n đế cũng không phải là người người đều có thể thành có t h ể được xưng là t i ê n đế trên cơ bản là tại đi tới đại đạo cuối cùng có hy vọng trưởng khống đại đạo bản nguyên tồn tại bọn hắn có hy vọng siêu thoát bước thương người như cao cùng coi c vào tầng thứ tôn thiên hơn. Linh tôn cùng thương ma, hai ma, đế ấ phong độ, t ự lực c chắc, cục có chiến lực. thâm bất Rốt thiên tiêm tiếc khả chắc, nhận kính đỉnh người QNZ Đáng vô số người kính sợ. Rốt cục có thiên đế đ a đạo đã có chủ h h â n nếu n k ô bá đạo cao chưa hẳn không có cơ hẳn không hội cao hơn ộ m trần tầng. t Phong trong lòng có chút đáng tiếc bá đ ạ o thiên phú có lẽ so hỗn độn kiếm tôn kém một chút bất quá sẽ không chênh lệch nhiều ít nếu như đao đạo không có bản nguyên cảnh bá đạo nếu như ở tại trời xanh kia là có cơ hội tại rào bước tiến lên một bước nhưng là đao đạo có bản nguyên cảnh vậy liền không có cách nào một khi đại đạo bị người trưởng khống liền đại biểu cho con đường này đoạn tuyệt đã không cách nào lại để cho người ta tại xuất hiện nhiều một vị bản nguyên cảnh cho dù là nửa bước bản nguyên cảnh cũng không được chín chuyện mát hài não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm ba mươi ba thần bí thiên đế hai mươi triệu hoán ba đao phong trần trong lòng nói nhỏ trực tiếp lựa chọn triệu hoán vừa mới nói xong một cỗ kinh khủng uy áp tựa như như thủy triều cồn tới dung chuyển toàn bộ vũ trụ bá khí mười phần khí tức lan tràn mà ra để vô số sinh linh cảm thấy kính sợ ẩm ẩm đại đạo rên d ỉ toàn bộ vũ trụ đại đạo tựa hồ cũng bị áp chế giống như là nghênh đón vũ trụ c h i chủ tất cả đại đạo đều đang r u n sợ thiên đế cấp độ tồn tại chẳng lẽ lần này có thiên đế cấp độ tồn tại muốn tới tranh đoạt kỷ nguyên tri tâm đáng chết thiên đế xuất hành chúng ta còn có cái gì cơ hội không nghĩ tới một cái kỷ nguyên tri tâm đã đều có thể hấp dẫn thiên đế xuất hiện sẽ hấp dẫn thiên đế xuất hiện cũng bình thường dù sao đây là kỷ nguyên tri tâm có thể để cho một vị chuẩn tiên đế bước vào tiên đế thiên địa linh vật giá trị bất khả hà lượng đối mặt với cái này một cố khí thức thân ở tại trong vũ trụ đông đảo cường giả vì đó biến sắc ở trong đó có chuẩn tiên đế chỉ bất quá bọn hắn đối mặt với cái này một cố khí thức nội tâm cảm thấy sợ hãi cùng k í n h sợ cho dù là tiên đế cấp độ tồn tại cũng là như thế dù sao cái này thế nhưng là thiên đế à, đứng tại tiên h đế cấp độ đỉnh cao nhất tồn tại khoảng cách bản nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước có cơ hội trưởng khống đại đạo tồn tại đây là một vị đao đạo thiên đế chẳng lẽ là thiên đao đạo vực người đã tới sao bất quá qnz không quá hiện thực kỷ nguyên tri tâm mặc dù chân quý nhưng là không đến mức hấp dẫn thiên đao đạo vực thiên đế cấp độ cường giả xuất hiện mà lại thiên đao đạo vực thiên đế trưởng khống thiên đao đạo vực nhiều năm đã sớm không cần kỷ nguyên tri tâm tại tiên vực cái nào đó lầu các bên trong một vị lao giả mắt thấy trên không thấp giọng nói trong ngôn ngữ tràn đầy kinh ngạc tựa hồ chưa hề nghĩ đến sẽ có tầng thứ này tồn tại tham dự mà tại lao giả bên cạnh còn có có một vị người trẻ tuổi hắn nhìn về phía lao giả hỏi sư tôn lần này có thiên đế cấp độ tồn tại tham dự có hơn nữa còn là một vị đao đạo thiên đế cũng không biết người nào nhìn không giống như là thiên đao đạo vực thiên đế có thể là một vị nào đó đao đạo đi đến cực hạn thần bí đao đạo thiên đế tồn tại bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ngươi sư tôn cũng là một vị thiên đế cấp độ cường giả mặc dù đao đạo công phạt không kém gì kiếm đạo nhưng là vi sư nếu là cướp đoạt kỷ nguyên t r í tâm vẫn là không có vấn đề gì mặc dù cảm thán với thiên đế cấp độ tồn tại xuất hiện bất quá lao giả cũng chưa tư n ở dê xuất hiện nhiều ít kinh hoàng phản sảnh lộ ra rất có tự tin bởi vì hán cu n ở dê tinh một vị thiên đế trên thực tế tại mênh mông thương xuất hiện thiên đế cũng không hiếm thấy bởi vì trời xanh quá mức mênh mông vũ trụ nhiều vô số kể sinh linh vô số trải qua vô số năm phát triển mỗi một thế đều có thể xuất hiện vô số thiên tiêu từ đó bước vào tiên h đế cấp độ bước vào thiên đế cấp độ bất quá thiên đế số lượng mặc dù không ít nhưng là cũng không thấy nhiều tại vô số sinh linh bên trong có lẽ chỉ có khoảng mấy ngàn người dáng vẻ đây là vô số chủng tộc trải qua vô số năm phát triển mới có kết quả chỉnh thể tới nói xem như không ít cu n ở dê không tính rất nhiều thiên đế xuất hiện lần này tranh đoạt đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi thôi kỷ nguyên c h i tâm cùng bọn ta vô duyên bởi vì bá đao nguyên nhân không ít cường giả sinh ra thoại ý bọn hắn chỉ là chuẩn tiên h đế đối mặt với thiên đế căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng mà lại cùng thiên đế tranh chấp đây không phải là muốn chết đối với cái này không ít cường giả nhao nhao rời đi đã không có tranh đoạt chi ý lưu lại trên cơ bản xem như láo giả dạng này thiên đế đối với thực lực bản thân có rõ ràng tự tin cảm thấy không kém gì đối phương ông bá đao mặc màu đen giáp dạ dày bên hông treo một thanh trường đao thân hình khôi ngô tựa như một vị chiến vô bất thắng đại tướng quân tựa như núi nhỏ thân ảnh đứng ở nơi đó dù là thu liễm khí t ứ c cũng có được cực kỳ cường đại lực c h ấ n nhiếp không bá đao vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít người k h ô n g tuyên hỗn độn kiếm tôn nhao nhao đi ra tôn thượng ở đâu bá đao vẫn nhìn đám người ánh mắt đặc biệt rơi vào hỗn độn kiếm tôn trên thân trong mắt tràn đầy ngưng trọng hắn có thế từ trên thân hỗn độn kiếm tôn cảm thấy được một cỗ vô cùng áp lực cực lớn còn có một loại khí chất siêu thoát đây là đã nhảy lên trời sinh linh đã coi như là đã vượt ra rầm rầm không c ó chờ đám người mở miệng phong trần liền đã xuất hiện nhìn thấy phong trần bá đao cung kính nói ra bá đao gặp q u a tôn thượng thấy cảnh này không tiến mấy người tập mãi thành thói quen dù sao bọn hắn lúc trước cũng là như thế đối với cái này cu n g không có quá nhiều kinh ngạc vị này là chúng ta mới đồng bạn các ngươi làm quen một chút đến tiếp sau đại chiến cũng phải cần các ngươi phong trần vừa cười vừa nói sau đó hắn cùng bá đao trao đổi một hồi lập tức liền trở lại cung điện tiếp tục du tờ thựa n g bất quá hắn vận khí tựa hồ chấm dứt phía sau năm lần mười ngay cả cũng chưa tư n g xuất hiện thất thải triệu h o á n sinh linh cũng không phải rất mạnh tối đa cũng liền vì tiên vương cấp độ còn là một vị phổ thông tiên vương đối với cái này phong trần có chút cảm thán m ớ i ngay cả còn không bằng đơn rút rõ ràng có nhiều như vậy số lần nhưng không có rút đến cái gì sinh linh mạnh mẽ đơn rút liền không giống hắn rút đến cường giả thật đúng là không ít hôn đ ộ n kiếm tôn chính là một cái ví dụ tốt nhất bất quá phong trần qnz không tính không có rút đến độ tốt đang triệu hoán nhân vật trong quá trình hắn triệu hoán vật phẩm thời điểm ngược lại là lấy được cùng loại với kỷ nguyên c h i tâm đồ vật có thể giúp người bước vào tiên đế cấp độ vật này rất kỳ lạ có cực kỳ thần kỳ hiệu quả bất quá phong trần không có mình sử dụng bởi vì hắn mình sử dụng có chút lãng phí cũng liền ném cho khổng tuyên d u n g hợp đi c h u y ệ n mát hải não bộ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm ba mươi b ố trời xanh đạo tử kỷ nguyên c h i tâm xuất thế ẩm ẩm theo thời gian trôi qua nguyên bản dị vực bây giờ hơn phân nửa dung nhập tiên vực bên trong thậm chí cơ hồ đã cùng tiên vực hợp thành một thể tựa hồ không cần bao lâu lưỡng giới liền muốn toàn bộ dung hợp lưỡng giới dung hợp bắt buộc phải làm xem ra kỷ nguyên tri tâm liền muốn xuất thế thương long đứng tại giới hải biên giới mắt thấy nơi xa hai khối thiên địa bây giờ lưỡng giới sắp dung hợp loang thoáng có thế nhìn thấy một khối quang đoàn tại nở mà cái kia chính là kỷ nguyên tri tâm chính là một phương vũ trụ h ạ c tâm chỉ cần dung hợp kỷ nguyên tri tâm đại đạo lĩnh ngộ liền có thể đại đạo hoàn toàn mới cấp độ bước vào tiên đế cấp độ đây coi như là một phương vũ trụ quà tặng cũng coi là toàn bộ vũ trụ vật quý giá nhất mà lại thứ này ở tại trời xanh cũng coi là cực kỳ chân quý đồ vật dù sao tiên đế cũng là cực kỳ cường đại chiến lược đáng tiếc những người này chú định không đ ổ mà trở lại thương long lắc đầu có diêm la đ ị a tại lần này đến đây tranh đoạt cường giả rất nhiều không có bất kỳ cái gì cơ hội dù sao diêm la điện thế nhưng là có nửa bước bản nguyên cảnh tồn tại hơn nữa còn là kiếm đạo loại này mạnh nhất công phạt nửa bước bản nguyên cảnh thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói cho dù là còn lại nửa bước bản nguyên cảnh đều chưa hẳn có vị kia cường đại mà lại không có nửa bước bản nguyên cảnh xuất hiện cơ hồ đại biểu cho kỷ nguyên tri tâm là diêm la điện vật trong túi ầm ầm giới hải dung chuyển một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng lan tràn đây đều là từ trời xanh bên kia tới có chuẩn tiên đế qn dê có tiên đế cũng là vì thương r a n đoạt kỷ tri tâm. kỷ nguyên h long k h ô ngay có chặn chủ chặn cũng chú có cường thế, định nhiều đường, đường dụng, nguyên giả yếu lấy xuất vô vị kỷ tri tâm n đoạn. Thương Long h g a tại thương long nhìn xem lưỡng giới dung hợp thất thần thời điểm một thanh âm bỗng nhiên vang lên thương long nhìn sang nhìn thấy một vị mặc ngân sắc giáp dạ dày người thanh niên mang theo một bóng người nện bước bộ pháp chậm rãi đi tới hắn khuôn mặt như ngọc hai mắt mênh mông tựa như tinh hà toàn thân tràn ngập một cỗ nồng đậm con mang ngay cả sợi tóc của hắn đều nhiễm p ả i người thanh niên thần v õ thực tuấn anh tư bừng bừng phân chấn có khí tức kinh người lan tràn mà ra đây là một vị chuẩn tiên đế hơn nữa còn một vị chín lần chuẩn tiên đế về phần người thanh niên phía sau vị kia bóng người mặc trường b à o màu đen thấy không rõ khuôn mặt chỉ bất quá hắn khí tức cực kỳ đáng sợ tựa như lô đen thần bí khó lường đây là một vị tiên đế cấp độ tồn tại hắn sao lại tới đây thương long trong lòng giật mình trước mặt cái này một vị người thanh niên gọi là cố tử an đến từ trời x a n h một cái đạo vực truyền nhân thiên tư yêu nghiệt chính là một vị đạo tử mặc dù không phải chỗ đạo vực nhất là yêu nghiệt tồn tại nhưng là cu n ở dê phía trước ba hàng ngũ đồng thời cái này một vị cố tử an vẫn luôn là cổ vận thi người theo đuổi thậm chí kém chút trở thành cổ vận thi vị hôn phu lúc trước kém chút để vị kia thần tôn gật đầu nếu như không phải cổ vận thi khăng khăng cự tuyệt có lẽ cái này một vị cố tử an đã là cổ vận thi vị hôn phu không lỗi thời thường bị cổ vận thi cự tuyệt nhưng là cố tử an cũng không hề từ bỏ tăng thêm phía sau bối cảnh thần tôn cu n z không nói thêm gì cố đạo tử thương long nhẹ gật đầu xem như làm đáp lại mặc dù cố tử an địa vị không thấp nhưng là làm một vị tiên đế cấp độ tồn tại căn bản không thể lại đối cố tử an hành lễ cái gì tiên đế địa vị vẫn còn rất cao trừ phi ngươi là chân chính bản nguyên cảnh huyết mạch có lẽ thương long bực này tồn tại mới có thể tôn sưng một chút còn những cái khác kia rất không có khả năng thương long ngươi làm sao ở chỗ này vận thi ở nơi nào cố tử an khuôn mặt đ ạ m mạc mắt thấy thương long thấp giọng hỏi cái này thương long chiếm cứ giới hải biên giới chỗ có chút kỳ quái giống như là một người gác cổng đồng dạng lại giống là nên đón hắn bất quá cố tử an cũng không cảm thấy thương long là cố ý ở chỗ này chờ hắn bởi vì một ít chuyện cho nên ở chỗ này đợi một thời gian ngắn về phần tiểu thư tại địa phương khác thương long tùy ý tìm một cái lý do lừa gạt một chút cố tử an n ư ớ n mày cái này thương long thái độ làm cho hắn có chút khó chịu bất quá hắn cu n ở d ê không có phát tác nhìn qua thương long hỏi ta hỏi ngươi vận thi pha y chăng tìm một cái đạo lữ tin tức này có thể là thật hắn lần này đến đây nếu không có chuyện gì khác vì chính là cổ vận thi nghe nói cổ vận thi tại bình thường vũ trụ tìm một cái đạo lữ tức g i ậ n đến cố tử an gần chết hắn ở tại trời xanh bực này yêu nghiệt cổ vận thi trứng mắt ngược lại đi tìm một cái phổ thông vũ trụ thiên tiêu đây không phải mắt bị mù sao mà lại hắn cố tử an coi trọng nữ nhân một cái bình thường vũ trụ thiên kiêu cũng dám nhung chảm đây không phải muốn chết là cái gì đối với cái này lần này cố tử an tới cố ý đến tìm p h i ề n phức tiểu thư xác thực tìm một cái đạo lữ mà lại rất xuất sắc nói đến đây thương long do dự một chút nói ra cố đạo tử tiểu thư rất thích nàng hiện tại cái này đạo lữ hy vọng ngươi về sau đừng đi quay dày mà lại dưa h á i xanh không ngọn làm gì tại tiếp tục xuống dưới đâu ừ cố tử an sắc mặt nghiêm túc nhàn nhạt, nhạt nói ra nếu như vận thi đạo lữ rất xuất sắc vậy ta về sau sẽ không quấy r à y nói cố tử an mang theo vị kia thân ảnh trực tiếp rời đi nhưng vào lúc này một đạo tiếng oanh minh vang lên hào quang trói sáng lấp lánh thiên cung kỳ nguyên tri tâm sắp xuất thế phong trần n g n g đầu nhìn lấy thiên khung cảnh tượng thản nhiên nói chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm hy vọng các vị cho ta một bộ mặt bốn ẩm ẩm hào quang trói sáng lấp lóe mà ra cơ hồ bao trùm toàn bộ thế giới hỗn độn bên trong nguyên bản dị vực cùng tiên vực phảng phất hòa làm một thể không phân mảy may tại lượng giới dung hợp thời điểm một đạo hào quang sáng trói lấp lóe một vệ ánh sáng đoàn như ẩn như hiện tràn ngập kinh người bảo quang tại quang đoàn bốn phía ba ngàn đại đạo cơ hồ thực chất hóa hiện lên ở trong nhân thế một đầu hạo đáng trưởng hà xuyên qua sông ngang cơ hồ vượt ngang toàn bộ thế giới dòng sông thời gian xuất hiện còn c u ố n k i a m ộ t vệ ánh sáng đoàn kỷ nguyên tri tâm rốt cuộc sắp xuất thế chờ đến nhiều năm như vậy rốt cuộc đã tới chúng ta chứng đạo duyên phận ai kỷ nguyên tri tâm xuất thế lại là một lần gió t a n h m ư a máu chính là không biết được người nào có thế cười đến cuối cùng theo kỷ nguyên tri tâm dần dần xuất thế vô số cường giả bị kinh động giới hải l a n lộn một vị lại một vị cường giả từ trời xanh mà đến vừa t h ở qua giới hải giáng lâm đến một phương này vũ trụ tại giới hải vựa tờ qua cường giả không có một cái nào là đơn giản thấp nhất đều là một vị chuẩn tiên đế mà lại cấp độ không thấp tối thiểu đều là chuẩn đế bắt trọng càng nhiều đều là chuẩn đế cựu trọng những cường giả này tựa như mênh mông đại nhật tràn ngập chấn động toàn bộ vũ trụ uy năng làm cho cả vũ trụ vô số sinh linh cảm thấy kính sợ tiên đế phía dưới lui bước vật này các ngươi vô duyên một vị tiên đế đứng lặng ở trong hốn đồ đương đối đông đảo chuẩn tiên đế khé quát một tiếng Hán thái hội những chuẩn thái chút sát ngạo, quan này tiên ngạo, tư độ đế. cực cao cơ Có có cao kỳ lẽ bởi ấ rất t tiên thực. quá vị này tiên đế nói lời, ngược lại là rất hiện là lời, lại đế b vì k ỳ nguyên tri tâm một khi xuất thế rất nhiều tiên đế xuất thủ chuẩn tiên đế căn bản không có tư cách cu n z không có cơ hội nhúng tay nếu là không muốn chết nếu là không muốn nhiều năm tu hành như vậy kết thúc vậy liền rời đi phiến nếu không đừng trách chúng ta vô tình tu luyện tới loại trình độ này qnz ra nz đ ừ n g, -G, -G, -N -G bởi vì nhất thời tham nghiệm mai táng chính mình thanh âm đạm mạc chuyển đến lại là một vị tiên đế xuất hiện theo sát t ì m ba tôn t h ư tư tôn tổng cộng sáu tôn tiên đế hoành không tựa như sáu tôn đại nhật mê n h m ô n g khí tức chấn nhiếp toàn bộ thiên địa để thiên địa vì đó biến s á c mất đi bọn hắn tựa như huy hoàng đại nhật tựa như thiên đế vượt lên trên vạn vật tu hoành vốn là mạnh được yếu thua thực lực không bằng người cũng không có tranh đoạt tư cách ai tiên đế lâm trần đoạn tuyệt hết thể hy vọng lại là một chuyến tay không nhìn thấy sáu tôn tiên đế trực tiếp xuất hiện tất cả chuẩn tiên đế lập tức đoạn tuyệt tranh đoạt nguyện vọng này làm sao tranh sáu tôn tiên đế ở nơi đó mà lại tựa hồ tạm thời kết thành đồng minh nếu như bọn hắn dám ra tay cảm tưởng tranh đoạt kỷ nguyên tri tâm tất nhiên sẽ tao ngộ những n à y tiên đế xóa bỏ chuẩn tiên đế tiên đế chỉ là kém một chữ lại là ngày đêm khác biệt thực lực không cùng một đẳng cấp mà lại những này tiên đế ở trong cũng không phải là đều là phổ thông tiên đế tuyệt đỉnh tiên đế cũng có được một hai tôn ông vô số quan g mang lấp lóe đông đảo chuẩn tiên đế nhao nhao rời đi số lượng cũng không ít có hơn hai mươi tôn nhao nhao rời đi cái này một vùng vũ trụ tiên đế thanh tràng không thể không rời đi sáu tôn tiên đế lần này tới cường giả thật đúng là không ít hơn nữa còn có ẩn t à n g cường giả có chừng lấy mười tôn tiên đế tả hữu còn có hai tôn là thiên đế cấp độ chiến lược như vậy đủ để hủy thiên diệt địa mà lại xuất hiện hai tôn thiên đế phong trần là thật không nghĩ tới bởi vì trung vân trí nhớ c ũ n g c h ư tư a nở dê xuất hiện loại tầng thứ này tồn tại có lẽ là bởi vì thời gian tuyến cải biến dẫn đến một ít chuyện cu n ở dê cải biến cái này kỷ nguyên c h i tâm ta cố tử an m u ố n hy vọng các vị có thể cho ta cố tử an một bộ mặt đột nhiên một thanh âm vang lên lập tức cố tử an toàn thân nở rộ vâu ngần q u a n mang thần quang vạn trượng tựa như một vị thần vương bình tĩnh nhìn thiên khung phía trên sáu vị tiên đế mặc dù cảnh giới không bằng đối diện nhưng là hắn vỡ ý ma không sợ chút nào thần thương đạo vực cố tử an cố đạo tử một vị tiên đế ánh mắt nhìn xuống đến thấp giọng nói chính là tại hạ cố tử an lộ ra rất bình tĩnh nếu là sự tính khác chúng ta có lẽ cho cố đạo tử một bộ mặt bất quá kỷ nguyên chi tâm trí cao trọng yếu đối với cái này cố đạo tử muốn tranh đoạt đều xem tự thân bản sự một vị tiên đế thấp giọng nói kỷ nguyên chi tâm cỡ nào trọng yếu há lại ngươi một cái chuẩn tiên đế muốn chúng ta rời đi liền rời đi mà lại chỉ là một vị chuẩn tiên đế thôi nếu như không phải phía sau có thần thương đạo vực bọn hắn cũng không thể c h ì m cố tử an thậm chí trực tiếp động thủ một cái chuẩn tiên đế để bọn hắn rời đi đây không phải muốn chết ta hy vọng các vị đang suy nghĩ một chút cố tử an rất cường thế thậm chí cường thế không hợp thói thường mặc dù chỉ là một vị chuẩn tiên đế lại tựa như thiên đế quan sát trước mặt sáu vị tiên đế thậm chí trong mắt có sát ý cáo tựa hồ đối phương không đồng ý hắn liền muốn động thủ nghe được lời nói này những n à y tiên đế đều mở ộ bức c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm ba mươi sáu quốc gia đây nhận lấy cái chết cầu tự động đặt mua một cái chuẩn tiên đế uy hiếp bọn hắn dù là cái này chuẩn tiên đế bối cảnh rất sâu nhưng là dám ở trước mặt bọn hắn nói như vậy cũng làm cho những n à y tiên đế khí không nhẹ lập tức một vị tiên đế sắc mặt lập tức gâm châm xuống mắt thấy cố tử an lạnh giọng nói ra cố đạo tử nơi này cũng không phải là thần thương đạo vực không nên quá ờ hờn húng chi thiên địa linh vật tranh đoạt toàn bộ nhờ tự thân bản sự mà không phải nhìn xem tự thân bối cảnh vừa mới nói xong lại một vị tiên đế lạnh giọng nói ra cố đạo tử chớ có quá phận không nên quên ngươi chỉ là một vị chuẩn tiên đế thôi chủ yếu cố tử an kia lời nói quá muốn ăn đòn để rất nhiều tiên đế đều khó chịu để bọn hắn ngay cả cơ bản mặt mũi cũng không cho dù sao cố tử an kia lời nói chẳng khác nào nói các ngươi không muốn không biết tốt xấu nếu như hiểu chuyện một chút ngoan ngoan rời đi không muốn tranh đoạt kỷ nguyên c h i tâm nếu như là một vị thiên đế cấp độ cất ở đây nói gì còn chưa tính cố tử an chỉ là một vị chuẩn tiên đế thôi mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng là địa vị cùng chiến lược lại là ngày đêm khác biệt bất quá bọn hắn cũng biết cố tử an xuất thế phía sau khẳng định có lấy người hô đạo bất quá bọn hắn suy đoán tối đa cũng chỉ là một vị tiên đế cự đầu k h ô nhưng g đến mức là t i ê n thân đế xuất thế. xuất t h Dù sao, ơ đạo vào thiên đế vẫn đế l rất ít. Cần gì chứ? Ta Cần chứ? c gì h đã đã cho các người cơ hội. Đáng tiếc các chân Cố càng Đáng ánh người người không an thiên ngày càng hội. biết thấy đế, tử mắt mắt quý. mấy vị lúc ạ n mình Nhưng h tự lầm bầm. l vào lúc này một mực đi theo cố tử an thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra đồng thời toàn thân nở rộ khí tức kinh người hoành ép toàn bộ vũ trụ làm cho cả vũ trụ cũng vì đó rung chuyển thiên địa chấn động và đạo diễn gì phảng phất có được vô thượng cường giả xuất thế một sợi khí tức có thể để tranh vũ trụ hủy diệt ông cái này một vị thân ảnh màu đen trực tiếp xuất thủ màu đen thần quang lan tràn mà ra hóa thành một đạo đen nhánh cự thủ sẽ rách hư không hướng phía một vị tiên đế đánh tới bình một tiếng một vị tiên đế trực tiếp bị đập nát hóa thành một mảnh huyết vụ ẩm ẩm dòng sông thời gian nhấp nô vị kia tiên đế cũng không có trực tiếp chết đi một cái bóng mở từ lúc trường hà ra hiện hiện sau đó từ dòng sông thời gian ở trong đi ra bất quá trong chớp mắt tốc độ cái này một vị tiên đế thời gian trở về hình dáng ban đầu phảng phất trước đó huyết vụ chỉ là một mảnh ảo giáp băng mặc dù khôi phục bất quá cái này một vị tiên đế sắc mặt rất khó nhìn nhìn xem trước mặt thân ảnh màu đen ngưng trọng tới cực điểm gàn từng chữ nói ra thiên đế vẫn là hắc cám đại đạo thiên đế thần thương đạo vực hắc thiên thiên đế lời này vừa nói ra đông đảo tiên đế sắc mặt đại biến hắc thiên thiên đế đại danh bọn hắn thế nhưng là biết được chiến lược cực kỳ khủng bố tại thần thương đạo vực thiên đế ở trong c ó thể xếp hạng hai vị trí đầu mà lại thủ đoạn cực kỳ quái dị đã từng có một vị thiên đế liền chết tại cái này một vị trong tay khó trách giá hỏa này kiêu ngạo như vậy nguyên lai、like、có thiên đế làm người hô đạo mấy vị tiên đế rất phiền muộn lúc đầu coi là kỷ nguyên tri tâm tranh đoạt chỉ có bọn hắn ai biết hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị tiên đế mà lại cố tử an phách lối thần thái liền để bọn hắn khó chịu bất quá là một vị chuẩn tiên đế thôi vậy mà đều dám chỉ và h uy hiếp đây là chuyện xưa nay chưa từng có chuẩn tiên đế căn bản là không có cách chống lại tiên đế đây là sự thật chỉ bất quá cố tử an có thiên đế làm người hô đạo dù chỉ là chuẩn tiên đế lại là cũng có thể nhìn xuống bọn hắn đi một vị tiên đế không có ở lâu suy tư một lát trực tiếp liền rời đi hắn đi rất quả quyết biết có thiên đế xuất thế đại biểu cho bọn hắn liền đã không có cơ hội Mặc dù nhưng ì n n h b ọ hắn nơi mà cự đầu, có này đối đối Bác vị này hát thiên thiên đế tựa hồ không phải rất muốn cho những người này đi đầy t r ờ i hát quang tựa như vương dương hướng phía một vị tiên đế lan tràn mà đi ầm ầm vị t i ê u tiên đế căn bản là không có cách chống lại trong nháy mắt bị dìm ngập sau đó dòng sông thời gian hư ảnh hủy diệt hoàn toàn chết đi đây là tôn thứ nhất vẫn lạc tiên đế cũng là đối với cố tử an bất mãn một vị tiên đế thậm chí uy hiếp qua mà bây giờ hoàn toàn chết đi nhìn thấy một vị tiên đế vẫn lạc còn lại tiên đế trong lòng giật mình cu nở dê không có suy nghĩ nhiều vội vàng r a tốc trực tiếp rời đi cái này một vùng vũ trụ bọn hắn không muốn cùng vị kia tiên đế cứ như vậy vẫn lạc có thế đạt tới cấp độ này tồn tại cũng không dễ dàng bọn hắn không muốn như vậy vẫn lạc để tự thân vô số năm tu hành tan thành bọc nước rất nhanh năm vị tiên đế nhao nhao rời đi toàn bộ thiên khung khôi phục lại bình tĩnh chỉ còn lại thiên khung phía trên chùm sáng hiện hiện đ e m những n à y tiên đế đuổi đi về sau cố tử an lộ ra tiểu dung đứng lặng ở trên không bên trên quan sát phía dưới tiên vực đ ạ m mạc nói diêm la điện phong trần ở đâu tìm ta chuyện gì phong trần thanh â m vang lên cố tử an hắn cũng không lạ lẫm bởi vì hắn nhìn thấy cổ vận thi ký ức tự nhiên sẽ hiểu thân phận của người này có lỗi với phu quân ta không nghĩ tới gia hỏa này cu n ở dê chạy tới cổ vận thi áy náy nhìn xem phong trần không có việc gì phong trần k h o á t k h o á t tay biểu thị không thèm để ý cùng lúc đó nghe được lời nói này cố tử an sắc mặt dần dần trở nên lạnh xuống dưới cư cao lâm hạ nhìn phía dưới cút ra đây nhận lấy cái chết chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm ba mươi bảy xóa bỏ cầu tự động đặt mua cổ vận thi không phải ngươi người kiểu này có thế xứ v ớ i nếu không muốn ta diệt ngươi toàn tộc vậy liền cút ra đây nhận lấy cái chết cố tử an cũng không có cố ý tìm kiếm phong trần bối cảnh dù là biết diêm la điện ở phía này vũ trụ thuộc về cự vô phách thế lực hán cu n ở dê không có để ý một cái bình thường vũ trụ bá chủ thế lực căn bản không đáng để ý mà lại dù là mạnh hơn qnz không chẳng mạnh đến đâu tối đa cũng chỉ có một tôn tiên đế chiến lược thôi cái này một tôn tiên đế vẫn là bình thường nhất tiên đế cũng không phải là như vậy đỉnh tiêm tiên đế loại tôn tại này hắn cố tử an muốn xóa bỏ còn không là dễ dàng có hắn cái này một vị tiên đế người hô đạo tại muốn hủy diệt diêm la điện quá đơn giản đối với cái này đang đổi u đi những cái kia tiên đế về sau biết kỷ nguyên tri tâm là mình vật trong bàn tay cố tử an không có suy nghĩ nhiều định lúc này bức bách phong trần ra thậm chí hắn làm như thế cũng là lười đi tìm phong trần bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần phong trần không phải ngu xuẩn tại biết được thực lực của hắn về sau sẽ ngoan ngoãn ra nhận lấy cái chết chỉ là cổ vận thi rất quan hắn cũng không phải rất quan tâm bởi vì cho tới nay hắn đều là cường thế như vậy chỉ cần có người dám tới gần cổ vận thi chỉ cần bối cảnh không phải q u á cường đại hắn đều sẽ trực tiếp xóa bỏ Mà thèm cổ vận thi chán cũng vận không, hắn không thi ghét hay đối với cái này lần này trực tiếp đối mặt với toàn bộ vũ trụ hô lên phong trần cố tử an qnz không có để ý cổ vận thi thái độ bởi vì cho tới nay hắn đều là như thế lúc này phong trần nghe được cố tử an lời nói này về sau sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem bên cạnh cổ vận thi hỏi tên kia có phải hay không ngang ngược q u e n rồi không có trải qua xã hội đánh đập cái này cố tử an quá bất hợp lý chẳng lẽ là không có s i ê u tập qua tình báo không biết diêm la điện bối cảnh hắn cho tới nay đều là như thế cổ vận thi có chút bất đắc dĩ cái này cố tử an từ trước đều là như thế có thể là bởi vì bối cảnh duyên cớ từ trước đều là như thế kiêu hành chưa hề đem bất luận kẻ nào để vào mắt đương nhiên cố tử an cu n l d không nốc hắn tư thế này sẽ chỉ đối bối cảnh không bằng tự thân người nếu như bối cảnh vượt qua nàng cố tử an ngược lại là không có dạng này đã hắn gấp gáp như vậy lấy chịu chết vậy ta chính là tiễn hắn một đoạn đi phong trần ánh mắt thâm thúy thấp giọng nói thấy không đáp lại cố tử an sắc mặt càng ngày càng khó coi âm t r ầ m như sấm có v ô ngần sát cơ lan tràn đem toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập vô tận túc sát chi ý nhưng vào lúc này hư không hiện hiện g ầ n sóng hai thân ảnh chậm rãi đi ra hai người không phải người bên ngoài rõ ràng là phong trần cùng bá đao nhìn xem khí tức thu l i ễ m bá đao cố tử an sắc mặt có chút ngưng trọng hắn có thế từ bá đao trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố mà vị kia h ắ c thiên thiên đế sắc mặt cu n ở dê rất dày đặc đây là cùng hắn cảnh giới không kém nhiều cường giả cũng là một vị thiên đế cố tử an đúng không lúc đầu không theo m ở đế y ngươi nhưng là vờ y ma như thế uy h i ế p ta như vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường phong trần mắt thấy cố tử an hai người thần s ắ c đ ạ mạc m thản nhiên nói ra hòa này phong trần thật không muốn để ý tới chỉ bất quá hắn muốn tìm cái chết phong trần cũng chỉ có thể thỏa mãn l i ê n ngươi cố tử an ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường hắn một mực xem thường phổ thông vũ trụ sinh linh dù là phong trần là một phương này vũ trụ yêu nghiệt hắn cũng chưa từng để vào mắt ừ m nhớ kỹ ta phong trần người giết ngươi phong trần nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói ầm ầm vừa mới nói xong một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra d u n g hợp tương lai thân về sau phong trần khí tức đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một cái tay hoành không mà ra hướng phía cố tử an mà đi gần như đồng thời bá đao cu n ở dê con mắt nhắm lại khí tức cường đại lan tràn mà ra bao phủ tại vị kia h ấ p thiên thiên đế chiến thân đối thủ của ngươi là ta trong l g ô n ngữ bá đao ngang nhiên xuất thủ trường đao trong tay va cờ h ở pha bầu chờ y mang theo kinh người chiến lược quét ngang mà đi hướng phía hắc thiên thiên đế chém tới lại là một vị thiên đế cố tử an sắc mặt biến hóa hắn là chưa hề nghĩ tới cái này phong trần phía sau lại còn có một vị thiên đế tồn tại phải biết thiên đế ở tại trời xanh cũng là rất hiếm thấy cho dù là bọn hắn thần thương đạo vực thiên đế cường giả cũng không nhiều mà tại loại này tài nguyên thiếu thốn tiểu vũ trụ lại có thiên đế xuất thế cái này khiến cố tử an có chút không tiếp thụ được hơn nữa nhìn bá đao dáng vẻ cố tử an trong lòng lộp buộc hắn luôn cảm giác phong trần bối cảnh tựa hồ không có hắn tưởng tượng ở trong bếp bát như vậy tới bá đao k h ẽ quát một tiếng trực tiếp lôi kéo h ắ c thiên thiên đế rời đi đây là tôn thượng chiến đấu hắn không cho phép những người còn lại q u á y nhiễu gần như đồng thời phong trần cũng giết tới một cái tay hoành không mà ra tản ra khi tức kinh lời trên đỉnh đầu chiếm cứ một dòng sông dài hướng phía cố tử an đánh tới hừ cố tử an hừ lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một thanh thần t h ư ơ n g huy động trường thương hướng phía phong trần đ á n h kích mà đi ông cũng không hề tưởng tượng ở trong hai người va chạm phong trần một cái tay đánh qua cố tử an trực tiếp bay ngược mà đi theo sát ở sau lưng của hắn một dòng sông dài h i ể n hiện tồn tại ở dòng sông thời gian tất cả vết tích toàn bộ xuất hiện xóa bỏ phong trần ánh mắt băng lãnh k h ẽ quát một tiếng dòng sông thời gian rung chuyển cố tử an phía sau thân ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu tán、Đợt. bị cảm thần chí không rõ thực sự có chút khó chịu cửa chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm ba mươi tám giết ngươi đủ để cầu tự động đặt mua ông t r ư ờ n g hà nhấp nô dòng sông thời gian giống như thực chất hóa ban thưởng ở trong nhân thế sau lưng cố tử an một đạo lại một đạo thân ảnh hiện hiện đây đều là cố tử an còn sót lại tại dòng sông thời gian vết tích xem như lịch sử một bộ phận nếu là những ngày vết tích không bị xóa đi cố tử an một ngày nào đó sẽ tái hiện g á n g lâm trên đời này nhưng mà hiện tại cố tử an phía sau dòng sông thời gian vết tích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất phảng phất bị xóa bỏ không ngừng biến mất thời gian đại đạo t r ư ở n g không giả cố tử an sắc mặt trăng nhật ánh mắt co vào mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem phong trần thời gian đại đạo trí cao đại đạo một trong có được thần bí khó lường năng lực bọn h ắ n trưởng k h ô n g thời gian chính là hết thể thời gian chúa tệ đối mặt với bực này tồn tại cực kỳ phiến phước bởi vì bọn hắn có thể xóa bỏ dòng sông thời gian phía sau vết tích từ quá khứ bắt đầu xóa bỏ dòng sông thời gian thân ảnh không ngừng tiêu tán cố tử an thân ảnh dần dần trở nên hư hảo、không. cố tử an quát khẽ hắn là chuẩn tiên đế cựu trọng chính là thần thương đạo vực đạo tử có tư chất vị tiên có trở thành tiên đế tư cách thậm chí có leo lên bản nguyên cảnh tư cách hắn không thể chết ở chỗ này cu n z sẽ không chết ở chỗ này dầm dầm. phảng phất kinh động đến cái gì dòng sông thời gian ở trong có một cô vĩ lực lan tràn mà ra giống như là từ trường hà cái nào đó quỹ tích động thủ m u ố n mượn này mang theo cố tử an ba nhờ trường hà nhấp nô có lực lượng thần bí lan tràn mà ra uy năng kinh thiên động địa b ộ c phát ra vị kia thân ảnh còn không có xuất thủ trực tiếp bị thế gian trường hà lực lượng vỡ nát rơi mất không có vị cường giả kia trợ rút cố tử an không cách nào chống lại cho dù là chuẩn tiên đế cũng là như thế quá khứ bị xóa bỏ đại biểu cho không tại có tương lai ông cố tử an thân hình nổ nát vụn hóa thành từng tia từng tia q u a n mang biến mất ở giữa phiến thiên địa này vê anh thiên địa chấn động v ạ n đạo chấn động đông đảo cường giả mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy thiên k h u n g phía trên vị kia thân ảnh đặc biệt tuyên cổ lục đạo tiên vương những tồn tại này nhìn xem phong trần ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng kinh dị lúc này mới vân đi bao lâu phong trần liền có thể chu sát chuẩn tiên đế hơn nữa còn là loại này đi đến rất xa chuẩn tiên đế khổ sở có thể trở thành diêm la điện thần tử thật sự là người đấu kỵ thiên tư a tuyên cổ trong lòng chửi nhỏ h ắ n trải qua vô số kỷ nguyên cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian mới từ tiên vương bước vào chuẩn tiên đế mà lại đi cũng không xa mà phong trần mới bao nhiêu năm ngắn ngủi mấy trăm năm từ trí tôn đến xóa bỏ chuẩn tiên đế loại này vượt ngang biên độ quá mức kinh người loại thiên tư này đặt ở trời xanh cũng không có người có thể bằng Đạo tử. Cố tử an một lạc, tử. tử một tất cả vết tích Cố cả an vỡn bá ị vị xóa kia bỏ, thiên đế chấn động trong chấn khẽ động lòng, đế q u t một tiếng.、Lập、tức.、Hán、một cô vô cùng kinh khủng sát ý lan tràn mà kinh Hán cùng khủng lan Lập cô vô ý đao ế n b phủ phong trần, hướng phía phong tiếp hướng đánh đao trần, trần trực tiếp đánh tới.、Cút. Bá đao khẽ quát một tiếng một đạo trói lọi đao quang trên không trung nở rộ bóng tối vô tận đều bị chạm phá giống như là khai thiên tích địa tựa như bổ ra hỗn độn cái này một vị hát thiên thiên đế căn bản là không có cách làm sao phong trần có bá đao bảo hộ hắn căn bản là không có cách làm bị thương phong trần thậm chí coi như không có cũng vô pháp làm được tốc chiến tốc thắng phong trần nhìn thoáng qua hắc thiên thiên đế sau đó hư không hiện hiện vận sóng phong trần đi thẳng vào chết bá đao một đao s ẹ t qua chân trời hào quang trói sáng lấp lóe tràn ngập làm cho người sợ hãi h à n quang làm cho người cảm thấy kinh dị ba nhờ hắc thiên thiên đế thân hình trực tiếp bị đánh mở bất quá không hề tưởng tượng đương h ủ y hệ tờ di cờ hờ phun ra bộ dáng tựa như một vùng tăm tối một phân hai nửa sau đó trở về hình dáng ban đầu không chỉ cần hắc cám vĩnh t ổ n ta liền sẽ đời đời bất hủ ngươi không giết chết được ta hắc thiên thiên đế khôi phục thân hình t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn chăm chú lên bá đao lạnh giọng nói u ố n cười không vào bản nguyên làm sao có thể ký thác đại đạo ngươi bây giờ bất quá là nương tựa theo một loại nào đó thần thông có được bản nguyên cảnh một chút uy năng thôi nhưng là cuối cùng không phải bản nguyên cảnh muốn giết xa xa xo、so、xóa bỏ bản nguyên cảnh muốn nhẹ nhõm ngay cả bản nguyên đều có thể v ỡ t lạc h u n g chi ngươi còn không có bước vào cấp bậc kia bá đao k i n h thường nói h á c thiên thiên đế lời nói này dọa một chút không có kiến thức người còn tốt đối với bọn hắn loại này lao quái vật căn bản không có khả năng tin nếu như h á c thiên thiên đế thật sự là giống như bản nguyên cảnh đại đạo bất diệt liền có thể vĩnh tồn hắn căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này dù sao Bà Nguyên cho ả n muốn quá bọn hắn bực này cường giả quá dễ dàng, xóa bỏ bực h c giả dễ dù lão à bá đ phu không phải bản nguyên cảnh n g ư ơ i cu n không làm gì được lão phu thậm chí ngươi cũng sẽ chết ở đây địa i chết tại tay của lão phu bên trong thiên đế cũng không tại số ít cho dù là công phạt cao nhất kiếm đạo thiên đế cu n tại ta trong tay vẫn là húng chi ngươi chỉ là một vị đao đạo thiên đế hắc thiên thiên đế hừ lạnh một tiếng bóng tối vô tận c ủ n tới tựa như như thủy triều trùng trùng điệp điệp bao trùm toàn bộ màn trời phá vỡ toàn bộ vũ trụ giết ngươi đủ để bá đao k h ẽ quát một tiếng trường đao trong tay quang mang nở rộ b ộ c phát ra một đạo kinh người phong mang va cờ thờ pha bầu trời y c h ạ m diện hắc cám ầm ầm hắc cám thần chỉ riêng tựa như tràng giấy trực tiếp bị xé nứt vô tận đao quang bắn ra mà ra đem h ắ cám một phân hai nửa tơ ết, thực mát tử thọt từ tế cảm chịu. Chuyện cảnh cảnh Chuyện chất hải đảm bảo giả mẹn đâm bạo bổ bị bào ba. bá náo khó anh hay sự sau lưu, nguyên xuống đệ lưng, lượng. Trưng v ông s o cầu t ự động đặt mua. Ông! mua. c h ó i mắt đao quang nở rộ chạm diệt hắc ám phá diệt thời không hắc thiên thiên đế không cách nào chống lại trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa Phúc! đao quang tựa hồ ẩn chứa kinh khủng y năng hắc thiên thiên đế sắc mặt biến hóa trong miệng quần thổ máu tươi thân hình nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ làm sao có thể hắn có chút không dám tin đối phương vợ ơ ý mà có thể thương tổn được hắn đây quả thực quá mức kỳ tích chỉ từ hắn bước vào cấp độ này về sau ngoại trừ bản nguyên cảnh trên cơ bản không người có thể thương tổn được hắn bá đao là ngoại lệ giết bá đao cực kỳ anh dũng thân uy cái thế tựa như vô thượng bá giả đao quang trổ đến đều bị chẳng diện quét ngang hết thảy ngày càng ngạo nghễ đối mặt với bá đao thế công hắc thiên thiên đế tựa hồ chống đỡ không được không cách nào chống lại hai đại thiên đế xuất thế cái này kỷ nguyên tri tâm sức hấp dẫn thật đúng là không là bình thường lớn tại tiên vực cái nào đó lầu các chỗ một vị lao nhân nhìn xem hốn mười độn chỗ sâu hai vị chiến đấu thân ảnh tràn đầy cảm thán thiên đế qn ở tại trời xanh cũng là cực kỳ khủng bố chiến lược thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ mà hai tôn thiên đế xuất thế càng là tại số ít mà bây giờ chỉ vì kỷ nguyên tri tâm nhưng lại có hai vị thiên đế tham dự Cái có c khiến vị lao giả này này h vị lao ú thiên cảm t á n tôn, Sư h a vị này t i anh anh bừng bừng đế cấp u cuối tuổi màu khuôn u ố i ai nói ai biết người hỏi. cùng cùng, chết? cạnh mặc đứng không Bên Hắn trường xanh, anh hay sẽ ở là bào trẻ mặt t n anh bừng bừng Tư h chấn, thân phàm thoát khí chất, cho không thể Thiên â n toàn tản người nào quên cỗ tục có cấp mất. một làm ra siêu đế bậc chiến đấu cũng không phải là hắn loại tầng thứ này có thế xem hiểu dù sao đạt đến loại tầng thứ này thường thường có khả năng chiến đấu dài đến vài vạn năm thậm chí càng ít nhưng là c qnz có khả năng trong chốc lát phân ra thắng bại mà bây giờ hai người đại chiến không lớt buộc phát ra chiến l ự c quá mức kinh khủng tuổi trẻ cũng vô pháp kết luận đến t ộ n cùng là ai chiến thắng khó mà nói hắc thiên thiên đế tên kia trước đó ngược lại là không có nói sai hắn xác thực trong tay lây dính thiên đế máu tươi hắn đánh giết thiên đế không phải số ít tối thiểu có số tôn khoảng t r ư ờ n g chính là một cái cực kỳ cường đại thiên đế khoảng cách bản nguyên cảnh cũng là t r ê n lệnh một b ư ớ c thôi nếu như không phải h ắ cám đại đạo có đạo chủ bằng không cái này hắc thiên thiên đế khả năng trực tiếp trở thành nửa bước bản nguyên cảnh nghe đến đó tuổi trẻ hơi kinh ngạc hắc thiên thiên đế lợi hại như thế sao vỡ ơ y ma chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước bản nguyên cảnh đừng nhìn đây chỉ là nửa bước dù chỉ là nửa bước giữa hai bên tranh lệch vẫn còn mười phần to lớn bởi vì bước vào cấp độ này xem như sơ bộ trưởng k h ô n g đại đạo vô luận là sinh linh cấp độ nhục thân đại đạo còn có thần hồn đều không phải là một cái cấp độ như vậy sư tôn còn một vị khác đâu tên kia rất thần bí thực lực cũng rất cường đại lao phu ở tại trời xanh mặc dù không có nghe nói qua hắn nhưng là chiến l ự c của hắn không yếu chưa hẳn so hát thiên thiên đế yếu dù sao hắn cũng là đi tới cực hạn nếu như không phải đại đao có đạo chủ cái này bá đao chưa hẳn không thể cao hơn một bước bất quá thật muốn xem t r ọ n g ai ta cảm giác hát thiên, thiên đế phần thắng các vị cường giả một chút gia hỏa này năng lực cùng với quỷ dị khó lòng p h ò n g bị nói tóm lại Ta có lẽ xem trọng hát thiên có càng lẽ thiên xem đế, ba ấ t quá cả h i k h ô nhờ g kém n i cái ề đều u đoán đánh chừng còn cần năm hẳn phân thắng chưa có thế mấy trăm phân ra bá chấn kịch chấn động kịch liệt lan tràn mà ra, chấn động liệt toàn mà bộ vũ trụ. Ba nhờ, bá đao người cũng như tên bá đạo tới cực điểm đao quang tung h à n h chia cắt hỗn độn vô số ngôi sao nổ nát vụn hóa thành sáng trói diễm hỏa tại hỗn độn chỗ sâu nở rộ mà ra người giết ta không được hắc thiên thiên đế sắc mặt đạo mạc nhìn thành thạo điêu luyện mặc dù toàn bộ hành trình bị bá đao đè lên đánh nhưng là lấy hắn cấp độ này tu vi cùng hắc ám đại đạo trình độ quỷ dị căn bản là không có cách đem hắn xóa bỏ vô luận bá đao như là c h ạ m diệt thân thể của hắn hắn đều có thể trước tiên khôi phục chỉ cần thần hồn bất diệt hắc ám đại đạo bất diệt hắn lì y ế u nịnh như hiện trường tồn ở trên đời này rầm rầm một vòng đao quang nở rộ lăng lệ phong mang đem h ắ c thiên thiên đế một phân hai nửa máu tươi bắn tung toe t i n h không chỉ là không có bao lâu h ắ c thiên thiên đế tại một lần trùng sinh mênh ngông uy năng của tới không có quá nhiều biến hóa h ắ cám đại đạo quỷ dị khó lường quả nhiên khó chơi bất quá ta đã tìm tơ y đối phó ngươi biện pháp ngươi cũng không phải là bất tử vô luận là cái gì cấp độ tồn tại chỉ cần thần hồn hủy diệt liền sẽ hoàn toàn chết đi ở trong nhân thế này cho dù là bản nguyên cảnh cũng là như thế bà nguyên cảnh sở dĩ bất tử bất diệt đó là bởi vì thần hồn ký thác vào đại đạo bên trong chỉ cần đại đạo bất diệt dựa vào ký thác vào đại đạo thần hồn bên trong liền có thể trực tiếp sáu trăm bốn mươi bảy khôi phục mà ngươi cũng không có bước vào cấp bậc kia thậm chí thần hồn đều không có ký thác vào hắc cám đại đạo bên trong chỉ có thể nói đem một sợi thần hồn cất giữ trong nơi đó chỉ cần diệt tuyệt kia một đạo thần hồn cho dù là ngươi cũng muốn v ấ n lạc bá đao đạo m ặ c nói hắc thiên tiên h đế sắc mặt biến hóa bất quá rất nhanh thu liễm Đạm đã được mạc làm coi cũng nói như ngươi đã nhìn ra, ngươi ra, ra, pháp làm gì vô t a t h ậ t s a o Bá đao cười lạnh một thanh i ế n trường trong tay quang mang g tay t đao lấp lué, ầ n q u g trượng, giữa vạn một t cô áp đảo i ê n địa vi áp của、tới. Ta vi tới. hiện áp tại n g ư ợ c lại là muốn xem t h ử xem, t a đến giết cùng có hay không biện pháp làm sao ngươi, có biện pháp giết ngươi. tổt Theo có có hay pháp pháp sao làm một thanh âm rơi xuống một vòng đao q u a n g bắn ra không có trùng trùng điệp điệp vì năng cu n ở d ê không có tiếng vang kinh thiên động điệp chỉ là một đạo con mang vượt ngang qua toàn bộ thiên khung phía trên lóa mắt lại không thấy được lập tức đao quang rơi xuống hào quang sáng trói che mất h ắ c thiên thiên đế một khắc này h ắ c thiên thiên đế sắc mặt biến hóa ánh mắt h o à n g sợ lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi chuyện mát hải não b ổ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi thiên đế vẫn lưỡng giới dung hợp cầu tự động hát thiên, thiên đế hoảng sợ kêu to hào quang trói sáng nở rộ trứng mắt đao quang chém ngang mà xuống hắc thiên thiên đế thân hình nổ nát vụn theo sát bóng t ố i vô tận hiện lên một đầu minh mông đại đạo hiện hiện có một đoàn vô tận hắc cám thần ánh sáng mà tại những này thần quang phía dưới có một đạo thần n i ệ m mà đạo này thần n i ệ m rõ ràng là hắc thiên thiên đế hiu đao quang như là sương ngu bàn chân chi trở hắc thiên thiên đế thần n i ệ m vừa mới khôi phục đạo ánh sáng này mang liền theo sát còn không có đợi hắn triệt để khôi phục đao quang lấp lánh Có có khó ẩm. theo ể tưởng thần nghiệm sụp đổ hắc ám đại đạo chấn động tựa như một mảnh vương dương chấn động bất quá rất nhanh giống như là đã mất đi lực lượng hắc ám đại đạo triệt để chôn vùi theo hắc ám đại đạo hủy diệt hắc thiên thiên đế không còn xuất hiện khí tức thần hồn triệt để chôn vùi tại phiến thiên địa này thiên đế chết rồi trước đó còn không có hoàn toàn rời đi tiên đế nhóm thấy cảnh này triệt để lâm vào đờ đận trạng thái cái này thế nhưng là thiên đế à ở vào tiên h đế cực đoan tồn tại có được thần bí khó lường u y năng giết bọn hắn như giết chó nhân vật giờ phút này đã v ỡ n lạc có chút không chân thực khiến cái này tiên h đế tựa như giống như nằm mơ ngoài đó ai nói đây chỉ là một địa phương nhỏ thật mẹ nó gặp quỷ, loại địa phương này lại có thiên đế hơn nữa còn có thế sát thiên đế ai nói nơi này là là một cái địa phương nhỏ ta liền với ai gấp may mà chúng ta rời đi nếu không đến lúc đó tranh đoạt chúng ta chẳng những không có tư cách tham dự còn không có khả năng c u ố n vào hai vị thiên đế chiến tranh ở trong nước những này còn chưa rời đi tiên h đế trong lòng chửi nhỏ ngay từ đầu tới nơi đây cũng là nghe đồn nơi này tương đối nhỏ tài nguyên thiếu thốn không ra được cái gì cứng giả cho nên mới tới tranh đoạt nhưng là hiện tại bọn hắn lập tức hối hận thế này sao lại là địa phương nhỏ mẹ nó thiên đế đều vất lạc t ô n vị kia h ắ c t h i ê n thiên đế vất lạc vị kêu anh tư buộc phát người thanh niên còn một chút đối nhà mình sư tôn nói lần này sư tôn đoán sai cuộc chiến đấu này không có đại chiến mấy trăm năm mà lại hát thiên thiên đế cũng đã chết căn bản không phải sẽ chiến đến cuối cùng khu khu vị lao giả này có chút xấu hổ ho khan mấy lần nói ra nếu như là tình huống bình thường hát thiên thiên đế tuyệt đối sẽ không chết chỉ có thể nói cái này bá đao quá mức yêu nghiệt để vi sư nhìn lầm như vậy sư tôn chúng ta còn tiếp tục tranh đoạt cái này diêm la điện tựa hồ không có chúng ta trong tựa nở dê tượng đơn giản như vậy bá đao tựa hồ không phải bọn hắn cuối cùng chiến lược nghe nói còn có một cái rết tiên đế như rết gà kiếm đạo cừng giả rất có thể cũng là một vị thiên đế nếu như chúng ta vì cái này kỷ nguyên tri tâm cùng diêm la điện trở mặt tựa hồ không phải một cái lựa chọn rất tốt vị thanh niên này người thận trọng nói mặc dù hắn đối với mình sư tôn rất có tự tin chỉ là diêm la điện tựa hồ kinh khủng hơn một chút mà lại hắn sư tôn mặc dù là thiên đế nhưng là đối diện qnz không thiếu thiên đ ế à, mà lại vừa mới chém giết một vị thiên đế trừ cái đó ra đối phương còn có một vị cường giả bí ẩn tựa hồ cũng là một vị thiên đế dạng n à y tính tới đối phương khả năng có hai vị thiên đế bởi vì một cái kỷ nguyên tri tâm từ đó đạt được có hai vị thiên đế thế lực hắn luôn cảm giác không quá có lời kỷ nguyên tri tâm cố nhiên chân quý nhưng là so với diêm la điện mà nói tựa hồ kém một chút cái này xác thực không phải lựa chọn rất tốt nếu như chỉ là một người v i sư ngược lại là còn có thể xuất thủ nếu như là hai vị vậy liền không có cách nào cái này một vị lão giả cu n ở dê thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ra sinh ra kỷ nguyên tri tâm vũ trụ không ít lần này liền để cho diêm la điện người chúng ta tiến về khác vũ trụ tìm kiếm hắn cuối cùng vẫn sợ lúc đầu hắn là dự định xuất thủ cấp đoạn nhưng nhìn đến h ắ c thiên thiên đế vẫn lạc tăng thêm diêm la điện tựa hồ còn có một chút cường giả hắn lập tức liền sợ một vị thiên đế hắn có thể chống lại nhưng là hai vị vậy liền không có biện pháp mà lại không cần thiết bởi vì một cái kỷ nguyên tri tâm từ đó đắc tội hai vị thiên đế bởi vì bất luận nhìn thế nào đều là không thế nào đáng giá kỷ nguyên tri tâm sắp xuất thế đột nhiên lao giả ngầm đầu nhìn lấy thiên khung phía trên thấp giọng nói cùng lúc đó hai thế giới triệt để hòa làm một thể theo sát toàn bộ thế giới đều đang dung chuyển thần quang vạn trượng quan g hoa lưu chuyển một cái cự đại trùm sáng hiện hiện chiếm cư ở trên không trung nở rộ vô tận uy năng tại quang đoàn phụ cận vạn đạo h i ể n hiện giống như thực chất hóa chiếm cứ tại bốn phía có khó tả khí tước kỷ nguyên tri tâm cuối cùng vẫn xuất thế bất quá không người dám động thủ thiên đế cũng tốt tiên h đế cũng được tại trải qua vừa mới chiến đấu đã để bọn hắn từ bỏ ông đột nhiên thiên địa chấn động một cái cự đại bàn tay từ giới hải chỗ g i ò xét tới hướng phía kỷ nguyên tri tâm trộm tới đây là một vị tiên h đế cấp độ tồn tại Tại tri kỷ nguyên â một suất sau, muốn thế tựa tranh hồ không nhẫn về đoạn. Ngâm. lại được, đ nhiên. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên theo sát một vòng đao quang bắn ra mà ra chạm diệt hết thảy trực tiếp đem bàn tay khổng lồ chém thành hai nửa sau đó khắp nhập giới hải ngay trước mênh ngông đao quang phảng phất đem toàn bộ giới hải đều chém thành hai khúc trách ba n h ở một đạo thanh âm n i ế c thai nhức góc vang lên giới hải chỗ truyền ra một đạo tiếng kêu thẳng thiết theo sát khôi phục lại bình tĩnh thiên địa dung chuyển v ạ n đạo diên gì một vị tiên đế cứ như vậy vẫn lạc chuyện mát hải não bộ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi mốt thần thương đạo vực cầu tự động đặt mua một tôn tiên đế cứ như vậy vẫn lạc còn lại cường giả thân hình run rẩy trong lòng sợ hãi không dám chút nào tại động thủ dù sao đã co vết xe đổ bọn hắn cũng không muốn đi vào theo gót nếu ngươi không đi liền không thể rời đi Ai,、diêm、La điện, có lẽ về sau Diêm Điện, lẽ có có về thần ế tại trời x thương đạo vực tổn thất một tử, vị đạo có ò n tổn thất một vị thiên đế. Lấy bọn hắn phong cách hành không Điện, thất một thế tất cách lấy Diêm vị đế, La bỏ c sự, sẽ qua lẽ k h ô nửa g cần bước bản nguyên cảnh cường giả tồn tại nếu là vị kia xuất thủ diêm la điện cũng khó có thể chống lại thần nghiệm va chạm tất cả tiên đế cấp độ tồn tại nhao nhao rời đi tại hát thiên thiên đế một khắc này liền tri định nguyên Căn đã chú định kỷ nguyên tri tâm thuộc kỷ tâm về. bởi ả cảm n không có bọn hắn tranh đoạt cơ hội. Bất quá thần thương vẫn thiên còn này khiến không ít người cảm thấy hứng hội. thấy thú. có cơ vực lạc có cái Bất b đoạt một một tử, ít đạo đế, đạo quá vị vị vì thần thương đạo vực từ trước bá đạo bây giờ tổn thất to lớn như thế tất nhiên sẽ không bỏ qua diêm la điện chính là không biết vị kia nửa bước bản nguyên cảnh có thể hay không xuất thủ nếu là xuất thủ diêm la điện thế tất không cách nào chống lại đây là đại đa số ý nghĩ hôn đồn kiếm tôn trước đó xuất thủ qua bất quá bị xóa đi vết tích cho nên bọn hắn cũng không hiểu biết hỗn độn kiếm tôn thực lực đối với cái này coi là hỗn độn kiếm tôn chỉ là thiên đế cấp độ chúng ta c qn ở dê đi thôi kỷ nguyên tri tâm không có hy vọng vị này thiên đế lao giả c u ố n lên nhà mình đ ồ đệ hóa thành một đạo quan mang hướng phía d ư ớ i hải mà đi lúc đầu hắn còn muốn đục nước béo cỏ nhưng là hắc thiên thiên đế vẫn lạc trên máy diêm la điện khả năng tồn tại hai tôn thiên đế để hắn trực tiếp từ bỏ cuối cùng kết thúc cảm thụ được đông đảo cường giả rời đi phong trần nhìn xem trên không kỷ nguyên tri tâm ánh mắt lấp lõe không thể không nói cái đồ chơi này nhũng thực một cái tốt có thể để chuẩn tiên đế đột phá bước vào đế cấp độ chỉ bất quá muốn xuất hiện quá khó khăn chỉ nhất t r ư ớ c rút đến một cái tương tự đã để khổng tuyến hấp thu cho nên khổng tuyến không cần cái này kỷ nguyên tri tâm bất quá nguyên nhất ngược lại là có thể hấp thu hắn cách tiên đế cũng là cách xa một bước nguyên nhất người đi qua đem đồ chơi kia hấp thu hy vọng ngươi có t h ể trực tiếp bước vào tiên đế cấp độ nghe vậy nguyên nhất sắc mặt vui mừng thấp giọng nói tạ ơn thiếu chủ trong ngôn ngữ nguyên nhất thân hình lấp lóe rời đi hư không đi vào lượng giới dung học chỗ trực tiếp đi vào quang đoàn bên trong ngồi xếp bằng vận chuyển thể nội thần thông luyện hóa cái này kỷ nguyên tri tâm phu quân cái này thần thương đạo vực phải chú ý một chút cố tử an phía sau l á o tổ chính là một vị nửa bước bản nguyên cảnh mặc dù đã rất nhiều năm chưa xuất hiện bất quá lần này thần thương đạo vực thiên thạch thảm trọng rất có thể để vị kia nửa bước bản nguyên cảnh l a o tổ trở về cổ vận thi trân trọng nhìn xem phong trần nói thần thương đạo vực không thể coi thường tại trời xanh cũng là một phương tiếng t â m lửng lây thế lực dù sao có một vị nửa bước bản nguyên cảnh toa c h ấ n so thương ma cung thế lực này cường đại nhiều lắm bất quá phu quân cũng không cần lo lắng ta nhất định sẽ nói phục phụ thân ta giúp người phụ thân ta cũng là một vị nửa bước bản nguyên cảnh nếu như ta phụ thân liên thủ với hỗn độn kiếm tôn có lẽ không cách nào chu sắt thần thương đạo vực nửa bước bản nguyên cảnh nhưng là có thể để hắn không thể làm gì thần tôn cổ vận thi phụ thân người này là người tương đối là ít nổi danh tại nhiều năm trước đó liền bước vào nửa bước bản nguyên cảnh chỉ là từ trước điệu thấp tăng thêm thần tôn sơn có không tranh lý niệm dẫn đến rất nhiều người đều coi là thần tôn chỉ là một vị thiên đế cấp độ tồn tại cũng không hiểu biết thần tôn thực lực chân chính chính là bởi vì điệu thấp mới đưa đến linh tôn sơn người cũng không phải rất để ý thần tôn sơn thậm chí nghe được thần tôn sơn danh hảo cũng chỉ là kiên kỵ một chút nhưng là cu n ở dê không có vì vậy dừng tay bởi vì theo bọn hắn nghĩ thần tôn sơn cùng bọn hắn không sai biệt lắm nhiều nhất chỉ là hơn một chút không cần thiết e ngại chỉ là bọn hắn căn bản không biết thần tôn sơn chỉ là điệu thấp thôi nếu là vị kia thần tôn thật xuất thủ thương ma cung cùng, cùng l i n h tôn sơn tất diệt không thể nghi ngờ không người có thế ngăn cản những này ta đều biết phong trần ánh mắt lấp lóe hắn nhìn qua cổ vận thi tất cả ký ức tự nhiên sẽ hiểu thần tôn cường đại chỉ bất quá hắn đã muốn động thủ vậy thì không phải là để thần thương đạo vực kiên kỵ mà là chu d i ệ t bất quá ta không có thả hổ về rừng quy củ cùng để cái này thần thương đạo vực kiên kỵ còn không bằng trực tiếp đem thần thương đạo vực nửa bước bản nguyên cảnh chu sát như vậy thiếu một phương đại địch cũng không cần lo lắng bọn hắn nửa bước bản nguyên cảnh thực lực quá mức cường đại nhìn qua hỗn độn kiếm tôn liền biết đối với cái này phong trần muốn động thủ trực tiếp liền giết chết vị này nửa bước bản nguyên cảnh mà là để hắn kiến kỵ chỉ là phu quân muốn giết nửa bức bản nguyên cảnh cực kỳ gian nan bọn hắn thần nghiệm ký thác tại đại đạo bên trong trừ phi có thế tại bọn hắn chỗ đại đạo tìm tơ y bọn hắn thần nghiệm hoặc là hủy diệt toàn bộ đại đạo mới có thể làm được cổ vận thi bất đắc dĩ nói nếu như có thế giết vậy khẳng định là tốt nhất chỉ là nếu muốn giết nửa bức bản nguyên cảnh quá gian nan dù là không phải chân chính bản nguyên cảnh qn có được cùng bản nguyên cảnh một chút y năng t ỉ như đem thần niệm ký thác tại đại đạo ở trong mà lại loại này gửi nắm mạnh hơn hát thiên thiên đế nhiều cơ hồ cùng đại đạo hòa làm một thể rất khó tìm đến c h u y ệ n mát hài não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi hai bước vào tiên vương chu tiên kiếm cầu tự động đặt mua cái này tạm thời còn không nóng nảy thần thương đạo vực vị kia nửa bước bản nguyên cảnh đoán chừng còn tại hỗn độn chỗ sâu vẫn chưa về chúng ta còn có một số thời gian suy nghĩ như thế nào giải quyết hắn mà lại coi như hắn trở về tiểu hội cũng không vì gì chúng ta phong trần nhẹ nhàng nói hắn là muốn giết thần thương đạo vực vị kia nửa bước bản nguyên cảnh không giả nhưng là hắn cũng sẽ muốn giết kia là cực kỳ hẹp trừ phi có thế cùng hắn tại thời không trường h ạ cái kia tương lai mình có thể trực tiếp vượt qua đại đạo trực tiếp xóa bỏ chỉ bất quá bực này lực lượng tựa hồ rất khủng bố mà lại tương lai chính mình cũng chưa nói cho hắn biết cho nên phong trần cũng không biết xử lý như thế nào bất quá hắn ngược lại không gấp dù sao hôn đồn kiếm tôn thực lực đặt ở c h ỗ đó dù là không thể giết vị này thần thương đạo vực nửa bước bản nguyên cảnh nhưng là có hôn đồn kiếm t ô n tại cũng đủ làm cho gia hỏa này kiềng kỵ một thậm chí không dám động thủ thí thần thương ngược lại là có t h ể xóa bỏ bản nguyên cảnh thân nhiệm chỉ bất quá thử thần thương là đoạn không quá phù hợp hôn đồn kiếm tôn phong trần có chút phiền não giống hôn đồn kiếm tôn loại này chỉ đi kiếm đạo tồn tại chỉ có dùng kiếm mới có thể phát huy ra hắn toàn năng lực một khi dùng khác vũ khí mực dù không thể nói hạ xuống hơn phân nửa nhưng là buộc phát ra thực lực hiển nhiên là không như kiếm thực sự không được đến lúc đó để hỗn độn kiếm tôn thử một lần thực lực của hắn đầu tiên là chạy tới cực hạ dù là dùng càng thần thương thực lực giảm xuống một chút nhưng là hẳn là cũng có thể chống đỡ thần thương đạo vực vị kia nửa bước bản nguyên cảnh thậm chí còn có thể chu sát phong trần suy nghĩ xoay chuyển suy nghĩ các loại khả năng lực rồi cùng dạng này còn không bằng tiếp tục du tờ thựa nờ d nhìn có thể hay không rút đến cùng loại với thí thần thương bảo vật như vậy tỉ như chu tiên kiếm trận nếu là có thể rút đến chu tiên kiếm trận lời nói ngược lại là phù hợp hỗn độn kiếm tôn thậm chí để hắn có thể chém giết nửa bước bản nguyên cảnh chu tiên kiếm trận đó là không yếu tại thí thần thương bảo vật mà lại đúng lúc là kiếm mười phần phù hợp hỗn độn kiếm tôn xem ra còn muốn làm một chút khí vận đáng giá nhìn mình còn thừa không có mấy khí vận giá trị phong thiếu một trận thổ thức trước kia bốn trăm vạn khí vận giá trị toàn bộ h ú t xong hiện tại chỉ còn lại một chút số lẻ liên rút một chút tư cách cũng không có phu quân thương ma cung cùng linh tôn sơn muốn hay không động thủ tạm thời không được chờ đến tiến về trời xanh tại giải quyết bọn hắn lúc trước hết để cho bọn hắn tại khoái hoạt một đoạn thời gian bất quá ngơi ư ngược lại là có thể phái người nhìn chằm chằm hai nhà này thế lực đừng cho bọn hắn chạy phong trần vừa cười vừa nói hiện tại còn không ổn tiến về trời xanh bởi vì khổng t u y ê n cùng nguyên nhất đều đang bế quan trạng thái hắn chờ lấy hai người trở thành tiên đế sau lại đi lên mà lại hắn còn cần sưu tập khí vận giá trị dự định nhìn xem có cơ hội hay không rút đến chu tiên trận đ ổ Ở m ớ i tiểu thuyết nguyên sang dù là không phải chu tiên trận đ ổ cũng được tuy tiện bốn thanh kiếm thần cho hỗn độn kiếm tôn cũng có thể để hắn có được chém giết nửa bước bản nguyên cảnh có thế thời gian qua nhanh tuế nguyệt vô thường bất chi bất giác ngàn năm trôi qua ấm ấm thiên địa chấn động vạn đạo h i ể n hiện một cỗ kinh khủng uy áp tựa như, như nước h n ư thủy triều c u ố n tới lan tràn đến giữa cả thiên địa vào thời khắc ấy toàn bộ sinh linh đều có rõ ràng cảm n g ộ mơ hồ cố đừng trông lại một vị vô thượng cường giả ở với đồng bạn trước mặt hắn nhân lập đứng tại dòng sông thời gian chỗ tìm tòi tuyên cổ có người bước vào tiên vương cấp độ bất quá đến tột cùng là ai đã nhiều năm như vậy rốt cục có người bước vào cấp độ này sao cái kia thiên tiêu chấn động kịch liệt lan tràn rất nhiều cường giả bị bừng tỉnh t h ầ n nghiệm quét ngang nhao nhao lại nhìn đây là có người bước vào tiên ngọc tràng cảnh chỉ có bước vào cấp độ này mới xem như thực sự trở thành tiên vực cường giả định cao không đến bao lâu thao huy nghiêm tựa như, như nước h n ư thủy triều lui tán cu n ở dê vội vàng đi cu n ở dê vội vàng nhất thời toàn bộ thiên địa khôi phục bình đoạn lúc này tại phong gia tộc địa phong trần chậm rãi mở hai mắt ra một vệ thần quang tiến bắn mà ra toàn thân l ạ m một cỗ khó có thể tưởng tượng n g u y áp giống như là một vị vô thượng thiên đế c h ấ n nhiếp c ử u thiên thập điện rốt c ụ c tiên vương thật sự là không cần khổ phong trần có chút cảm thán tại ngàn năm thời gian bên trong hắn trải qua gấp trăm lần tăng phúc rốt c ụ c đi vào tiên vương cấp độ lúc trước hắn muốn nhất đi vào cấp độ thậm chí lúc trước cũng không dám xác định có thể đi hay không đến một bước này ai có thể nghĩ đến bất quá một ngàn năm nhiều năm thời gian hắn cuối cùng đi vào cấp độ này lại phát hiện cấp độ này tựa hồ cũng không phải mạnh như thế thể chất đại thành còn thiếu một chút bất quá cũng nhanh cũng không biết này ta lần này sử dụng tương lai thân chiến lược nhưng phải cỡ nào cấp độ thời không đạo thể mặc dù còn không có đại thành nhưng là khoảng cách cũng không xa sắp đại thành một ngày đại thành như vậy chiến lược của hắn sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ chuẩn tiên đế cũng là nói rết liền rết bất quá phong cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tương lai thân sẽ không này tương lai thân có t h ể tăng lên nhiều ít chiến lược tiên đế vẫn là tầng thứ cao hơn phong trần có chút chờ mong nếu thật là tầng thứ cao hơn vậy liền không thể tốt hơn còn thừa năm mươi vạn khí vận giá trị phong trần nghiêng mắt mình khí vận giá trị không sai biệt lắm liền khoảng năm mươi vạn trong khoảng thời gian này hắn lấy được không ít khí vận giá trị toàn bộ dùng tại triệu hoán sinh linh cùng vật phẩm ở trong chỉ bất quá trong khoảng thời gian này vận khí không đứng đắn tiên đế cấp độ bên trên cường giả cũng không có nhìn thấy chu tiên kiếm trận cũng không có nhìn thấy hệ thống mười ngay cả triệu hoán vật phẩm phong trần tùy ý nói hãn cơ hồ có t h ể đoán được lần này ban thưởng khẳng định không có vật gì tốt vừa mới nói xong một đạo thất thải quang mang nở rộ mà ra cùng một thanh túc sát chi ý vô thượng kiếm quang hiển hiện, hiện phảng phất muốn chạm diệt thiên địa gặp cảnh này phong trần trong lòng hơi cánh tay hẳn là rút đến mười chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi ba hôn đ ộ n kiếm tôn tự tin cầu tự động đặt mua một thanh trường kiếm cổ điển hiện hiện toàn thân còn quấn một cỗ màu đen khí tức có khó có thể tưởng tượng phong mang phảng phất thiên địa đều muốn bị chẳng diệt thậm chí ngay cả đại đạo đều muốn hủy diệt giống như là không có gì không chạm không có bất kỳ vật gì có thế ngăn cản a chúc mừng túc chủ triệu hoán chu tiên kiếm ai chúc mừng túc chủ triệu hoán cựu long đình quen thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần khỏe miệng hiện, hiện mỉm cười quả nhiên là rút đến không uổng phí ta trong khoảng thời gian này không ngừng trong triệu n ề n khí vận giá trị triệu hoán phong trần trong lòng nói nhỏ nhất thời một cỗ thao tin tức tràn vào hắn trong đầu đây đều là sĩ ngay cả gọi tới vật phẩm tin tức nơi đầu sóng ngọn gió chính là chu tiên kiếm đang giống như phong trần nghĩ chính là chu tiên trận đồ chu tiên kiếm mặc dù chỉ là bốn kiếm một trong nhưng là h uy năng cũng không yếu mà lại có được c h ạ m diệt đại đạo năng lực theo lý thuyết có cây kiếm này có thể bản nguyên cảnh tu sĩ vô số kể tái thế năng lực chạm diệt bản nguyên chỉ cần bản nguyên bị chạm dù là có đạo tại cũng vô pháp trường tồn ông mười cái quang đoàn lơ lửng tại phong trần đằng trước đây đều là gọi tới vật phẩm có vũ khí qnz có đăng dược còn có một số kinh văn bất quá tại mười cái quang đoàn bên trong ở giữa như vậy cổ phát trường kiếm mới là trói mắt nhất quanh thân còn quấn một cỗ thao khí tước có được chu diệt hết thẻ bí năng vị phong trần thu hồi dư đồ vật nắm lên chu tiên kiếm lại nhìn trong tay cổ phát trường kiếm trong mắt quang mang càng ngày càng sáng đây mới là đông đảo kiếm tu mong muốn bảo kiếm a uy năng vô tận còn có c h ạ m diệt đại đạo năng lực có chu tiên kiếm hỗn độn kiếm tôn hẳn là liền có chém giết nửa bước bản nguyên cảnh thực lực mà lại lấy thực lực của hắn tăng thêm chu tiên kiếm uy năng chưa hẳn không thể phát huy ra tiếp cận bản nguyên cảnh thực lực hỗn độn kiếm tôn thiên tư cực kỳ lợi hại nhất là kiếm đạo thiên phú đặc ở trời xanh đoán chừng cũng là không người có thể chi phối tồn tại trên cơ bản xem như kiếm đạo thiên phú thứ nhất lại cả thủ tiên kiếm loại này chạm diệt đại đạo vũ khí cần chém giết ba tôn nửa bước bản nguyên cảnh kiếm tu đem bọn hắn bản nguyên hấp thu mới có thể bước vào bản nguyên cảnh tiến về trời xanh muốn thu t ậ p nửa bước oan lượn cảnh kiếm tu tin tức mới được chỉ có đưa chúng nó hấp thu hôn độn kiếm tôn mới có thể bước vào tầng thứ cao hơn ta ma hạ mới có thể sinh ra bản nguyên cảnh phong trần ánh mắt lấp lóe trợ giúp hôn độn kiếm tôn bước vào bản nguyên cảnh kia tất nhiên là hắn chủ yếu dự kiến sự tình dù sao có một tôn bản nguyên cảnh cùng không có bản nguyên cảnh trên lệnh vẫn còn mười phần to lớn kiếm đạo bản nguyên cảnh uy năng vô tận chính là đông đảo bản nguyên cảnh ở trong lập liệt đầu nếu là hỗn độn kiếm tôn có thế bước vào kiếm đạo bản nguyên cảnh dù là tại trời xanh diêm la điện cũng không có cái gì tốt e sợ ngưng thần một lát phong trần đi sứ sau đó truyền âm hỗn độn kiếm tôn nhất thời hỗn độn kiếm tôn xuất hiện tại phong trần đằng trước cung kính tôn thượng kiếm tôn đâu vì ta giúp ngươi tìm được vũ khí hẳn là chất thích hợp ngươi phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng đem chu tiên kiếm rút nhìn xem phong trần trong tay chu tiên kiếm h ô n độn kiếm tôn lúc con ngươi co rụt lại thân hình có chút rút r ẩ y không hề bận tâm mặt hiện lên kinh người ba động làm kiếm tu hắn có t h ể cảm giác được chu tiên kiếm ưu tú có không rõ c ộ n m ì n h khi nhìn đến chu tiên kiếm lần đầu tiên là hắn biết chu tiên kiếm là tuyệt đối vũ khí thích đuổi hắn tôn thượng thanh thần kiếm này tên gọi là gì hỗn độn kiếm tôn sắc mặt có không thể che hết kinh hỉ chu tiên kiếm quá đối với hắn có lẽ đối với kiếm tu tới nói chu tiên kiếm vô cùng thích hợp xem như bọn hắn tốt nhất vũ khí một trong nếu là có lấy thần binh như vậy làm binh khí chiến lược tất nhiên có t h ể tăng lên không ít tuy là hỗn độn kiếm tôn cấp độ này chu tiên kiếm phong trần ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói chu tiên tên rất hay hỗn độn kiếm tôn sở lấy trong tay cổ phát trường kiếm trên mặt đều nhanh cười thành bỏ ra trong đôi mắt tràn kinh hỉ chu tiên kiếm phát ra một đạo kêu khe Tựa hôn ồ đối với h đồn kiếm tôn lộ ra mỉm cười kinh ngạc nói chu tiên kiếm có được xóa bỏ đại đạo u y năng có thể để cho bản nguyên cảnh cường giả không cách nào từ đại đạo ở trong khôi phục phong sĩ cố ý nhắc nhở nói hôn đ ộ n kiếm tôn hai mắt tỏa sáng khẽ cười nói nếu có bực này năng lực tôn thượng ta có tự tin tại cấp độ này vô địch cùng cảnh vô địch vô luận bất luận cái gì đại đạo nửa bước bản nguyên cảnh ta đều có lòng tin chém giết mà lại tuy là bản nguyên cảnh t a cu n ở dê có doanh tự tin đối kháng có lẽ không được giết đối phương nhưng là đối phương hẳn là cũng không vì sao ta mà lại nếu như ta có thế hấp thụ nhiều nhiều mấy vị nửa bước bản nguyên cảnh kiếm đạo bản nguyên có lẽ có một ngày đều không cần bước vào bản nguyên cảnh đều có thể chu sát đối phương trong lời nói hỗn độn kiếm tôn siêu tự tin có được khí khí khái, thôn tinh hà phong ả n diện đường kim vô số quần hùng in hẹn không Ngươi này tin nhiên tình phất p h trực trùy tự tự tốt. sự có cái kim vô số sợ. là sự tốt. Phong trần gật đầu một cái hỗn độn kiếm tôn càng mạnh đối với hắn mà nói càng hữu dụng đối với toàn bộ diêm la điện qnzz như thế thời gian cũng không còn nhiều lắm nên tiến về trời xanh giải quyết những tên kia phong trần trong miệng nói nhỏ chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố vừa tờ qua giới hải tiến về trời xanh cầu tự động đặt mua lại cổ chúng ta diêm la điện muốn đi trước trời xanh ngươi có thể tinh tế quá khứ trời xanh như muốn đi chúng ta ngược lại là có thể mang ngươi đoạn đường tiên vực cái nào đó lầu các chỗ phong trần áp một miệng t r à đôi đ ằ n g trước đ ầ u cổ nói nhật bản sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ nếu không phải ra hỏa này lúc trước bảo hộ phong gia có lẽ toàn bộ phong gia đã sớm không có tăng thêm trước đó cùng linh tôn sơn đám người đứng đội trăm cổ cũng là đứng thẳng bọn hắn bên này cho nên trước đây đi lên thương phong trần nhìn xem trăm cổ có lười biếng đi lên nếu là có hứng thú hắn ngược lại là có thể mang lên đậu cổ ngay vậy ngay cổ ngưng thần một lát đầu lắc thở dài một hơi không được trời xanh l ự c hút đối với ta mà nói cũng không lớn mà lại tiến về trời xanh ta cũng không có cái gì nơi tốt đi nếu là lúc trước lời nói ngược lại là có thể tiến về linh tôn sơn chỉ bất quá ta chắc hẳn này đi lên linh tôn sơn cu n ở d ê không còn cận tồn mà lại tu đạo nhiều năm như vậy ta đã mỏi mệt cùng đang kéo dài còn không bằng lưu tại tiên vực qua một chút hưu nhàn thời gian mà lại bởi vì dị vực sự tình ta bận bịu i nhiều năm như vậy cũng là thời điểm giả không đi trời xanh xem như phong trần đoán trước bên trong cho nên cu n ở d ê không thế nào ngoài ý muốn nghỉ ngơi một chút cũng không tệ phong trần gật đầu một cái nói ra bất quá ngơi ư nếu là muốn đi lên nhìn g ư ợ c có lại là t ể để thông qua lệnh bài cho ta biết ta tiếp một trần mất tại lệnh cho hắn lệnh phong hư không, chậm biến mất tại nguyên chỗ. h đừng bọn ngươi lên. đen, xuyên biến nguyên điện. n qua qua đau Lưu màu loại, lại la bài bá bài đi cái dại Diêm các cố xem trong tay lệnh bài màu đen cổ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó thu hồi lệnh bài uống một ngụm trà nhìn nhìn xung quanh tràng cảnh nỉ non nói ra tu đạo nhiều năm không phải là vì trường sinh hiện tại đã trường sinh làm gì đang theo đuổi khác t h a n h âm rơi xuống chậm rãi tiêu tán phong gia tộc địa phong trần chậm rãi từ trong hư không đi ra lúc này phong gia tộc địa trên một cái quảng trường hợp thành diêm la điện người c h ỗ t chung có ngay từ đầu triệu hoán ba ngàn thánh cảnh bất quá bây giờ đã không thể nói ba ngàn thánh cảnh mà là ba ngàn trí tôn trong đó phong bảo bực này yêu nghiệt tồn tại đã đi vào chân tiên cấp độ sau đó chính là cứu thương trường sinh trí tôn những n à y cũng đã đi vào chân tiên cấp độ mà lại đã đi vào nửa bước tiên vương cấp độ một kiếm t u y ế t Tôn t không ngộ những này càng h ê mắt không không kỳ không, khoảng khổng kiếm nhưng Nhất hầu thượng cách chuẩn chỉ cách nhất chuẩn hôn cảnh. tôn tôn vô tôn còn tiên lớn lên ngộ này tiên tiến tiên tầng. cùng tiên lần lượn tiến tiên tiên nộn nửa bước bản nguyên đợi, đế, đã đã đầu, đạo đã đế đế độ. đao đế, cái mặc một Mà m có có cực cao. bước cự có bước. cấp bước dù tử là là lẽ là vào vào xa Vừa Bá thấy rất nhiều c ư ờ n giả phong ít có chút cảm thán lúc trước từ tiên vực rời đi tiến về thương lan giới thời điểm chưa hề nghĩ tới bất quá một ngàn năm thời gian nhưng lại có to lớn như thế cải biến bất quá mấy trăm năm cũng đã xưng bá toàn bộ tiên vực oanh sắt rất nhiều cựu địch mà phía sau một ngàn năm thời gian hắn cũng đã đi vào tiên ngọc cấp độ thể chất cơ hồ đại thành đối mặt chuẩn tiên đế qnz không giả phu quân cổ vận thi đi vào phong trước mặt đứng tại phong bên cạnh dáng vẻ bình thản phong trần gật đầu một cái sau đó nhìn xem đám người cười nói ra lên đường tiến về trời xanh chu diệt thương ma cùng cùng linh tôn sơn để bọn hắn biết được diêm la điện không thể gây không thể n h ụ vừa mới nói xong ba động chấn động thư không hiện hiện ngay cả đầy một cỗ không có gì sánh kịp khí tức buộc phát ra quét sạch toàn bộ thiên cung vâng kèm theo một đạo tiếng kinh hô một chiếc hình thể to lớn phi thuyền xuất hiện diêm la điện rất nhiều cường giả tràn vào bên trong mà phong trần cùng cổ vận thi mấy người cũng nhao nhao đi vào bên trong không đến bao lâu chim bay hoành hành tản ra hào quang rực rỡ hoành độ hư không tiến về giới hải hướng phía trời xanh mà đi tại tiên vực một nơi nào đó nhật bản cùng lục đạo tiên vương lại nhìn sói mòn phi thuyền ánh mắt phức tạp diêm la điện đi đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy diêm la điện lương diêm vương thật muốn thấy một lần bực này nhân vật đến tột cùng có cỡ nào mị lực có thể để cho nhiều cường giả như vậy gia nhập cái la điện lục đạo tiên vương có chút cảm thán nghe vậy nhật bản nhẹ nhàng cười đáp bực này tồn tại há lại chúng ta văn học mà lại phỏng đoán diêm vương hẳn là một vị bản nguyên cảnh vẫn chắc vì lúc trước bị trọng thương ngay tại khôi phục bản nguyên cảnh đoán chừng muốn khôi phục còn cần một chút thời gian đi chúng ta đoán chừng là không có cơ hội gặp được ngay điểm thản n h i n nói cho nên cũng có chút đáng tiếc à bản nguyên cảnh ngẫm lại liền đáng sợ thật không biết cấp độ này tồn tại là bực nào phong thái lục đạo tiên vương thần thái ngưỡng mộ thở dài một hơi nhẹ nói k h á c một bên bay tới đến giới hải biên giới thương long còn sẽ không chuyện gì phát sinh trực tiếp liền bị bắt đi qua lúc đầu ký kết là thời gian là thế kỷ chỉ bất quá đằng sau phong trần quên nói mà thương long không có phong trần cho phép cũng không dám rời đi cho nên một mực đợi ở chỗ này đợi đến này phong trần tiến về trời xanh hắn mới chính thức giải thoát ẩm ẩm giới hải thần bí khó lường vương dương l a n lộn mang theo vô số k ẻ sắc cơ hướng phía phi thuyền lan tràn mà đến phảng phất có được vô số tại h oanh tạc chấn động toàn bộ thiên địa ông bay toàn thân bao phủ một vệ thần quang nhóm đảng thần quang toàn bộ ngăn cản ở ngoài một bên không để ý chút nào cùng giới hải trực tiếp vựa tờ qua biển hướng phía nơi xa mà đi c h u y ệ n mát hải não bộ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi lăm đương nhiên tới chu sát chư vị cầu tự động đặt mua long kèm theo một đạo tiếng oanh minh giới hải sôi trào vô số quang mang loại giới ra, tựa thế như vô số thế giới lấp lánh vị một chiếc phi thuyền xuyên qua vô tận quan mang xuyên qua giới hải đi lên một mảnh thế giới hoàn toàn mới phía trước có vô số ngôi sao lấp lánh mỗi một cái đều là một vùng vũ trụ mỗi một cái cũng vì lớn ngàn thế giới lấp lóe tại hỗn độn chỗ sâu trời xanh cùng nói là một cái thế giới còn không bằng nói là một phương này lộn xộn đỉnh điểm hợp thành vô số cao đẳng vị diện cùng vũ trụ tại phía trước nơi xa mỗi một khỏa lóe lên sao trời đều là một phương đại thiên thế giới một phương vũ trụ nơi này chính là trời xanh sao khó trách nhiều người như vậy truy tìm đến đây bay ở bên trong phong trần nhìn xa xăm tinh khùng ánh mắt lấp lóe có chút cảm thán chỉ là tiến đến hôn độn chỗ sâu hắn liền có thể cảm giác được cùng tiên vực khác biệt ngàn vạn đại đạo càng thêm tích mà lại linh khí chất lượng cao hơn nếu như ở phía này vũ trụ tu hành không có cái gọi là phế thể cũng không có cái gọi là p h ả m thể bất kỳ người nào đều có thể tu luyện mà lại không đợi lo lắng tam thanh linh khí vấn đề ở loại địa phương này tu hành tốc độ xa xa so tiên vực phải nhanh hơn không ít tối thiểu tăng thêm gấp trăm lần thậm chí không thôi phu quân linh tôn sơn trạch vũ trụ ở vào thiên hỏa đạo vực phạm vi mà thương ma cung trạch vũ trụ thuộc về hắc cám đạo vực phạm vi hai người này trạch vũ trụ khoảng cách nơi đây ngược lại là mười phần gần sẽ không đi quân nghĩ đối cái nào động thủ cổ vận thi đối phong trần hỏi trời xanh cùng tiên vực có chút tương tự đều là lấy đạo vực phân chia không trải qua thương hòn đảo cực kỳ đặc thù cương vực vô cùng minh ông hợp thành vô số vũ trụ giống linh tôn sơn mực này thế lực liền chiếm cứ một vùng vũ trụ một cái vị diện mà giống linh tôn sơn dạng này vũ trụ tại đạo vực bên trong mực dù không phải rất hiếm thấy nhưng là cũng không phải số ít mà đông đảo đạo vực trên cơ bản danh tự liền đại biểu người đ ạ o chủ này để luyện đại đạo tỷ như thần thương đạo vực tỷ như thiên hỏa đạo vực một cái là lấy thương đạo làm chủ đề một cái lấy l ử a tu vi chủ đề bên trong người tu hành hơn phân nửa đều là lấy loại này đại đạo làm căn bản tu hành đương nhiên cũng không phải đám người tất cả đều là như thế tỉ như linh tôn sơn cũng không phải là đám người tất cả đều là tu hành thiên hỏa đại đạo chỉ là bọn hắn lựa chọn một phương này vũ trụ so lâm thiên hỏa đạo vực thôi đối với cái này vừa cùng thế lực thiên hỏa đạo vực cũng coi là mở một con mắt nhắm một con mắt linh tôn sơn đi bọn hắn so lâm một chút mà lại vừa vặn linh tôn sơn trạch vũ trụ cũng có thể làm làm diêm la điện tại trời xanh điểm dừng chân lâu phong trần thản nhiên nói tiên vực còn có cái phong ra làm điểm dừng chân mà lên thương cũng không có đối với cái này phong trần lựa chọn linh tôn sơn ngoại trừ linh tôn sơn là phật địch bên ngoài chủ yếu vẫn là linh thảo sơn so lâm mà lại linh thảo sơn c h ạ c h vũ trụ xa xa so thương m à c ũ n g tốt đi một chút phi thuyền hoành hành thần quang văn trượng hoành độ hư không hướng phía một phương vũ trụ mà đi linh sơn lúc này tại một phương trong vũ trụ tại trong vũ trụ có một tòa vô cùng cao ngất sơn phong nhân lập tựa như kình thiên trụ chiếm cư ở trong vũ trụ tại trên của hắn cung khuyết thành tôn thần quang vạn trượng giải trừ thiên đột nhiên không gian bị xé nứt một chiếc hình thể to lớn phi thuyền hoành độ hư không tới đây một vùng vũ trụ ở trong nhất thời một cỗ tha o huy năng b ù i ngọn núi to lớn buộc phát ra ai một đạo thật là lớn tiếng âm hưởng triệt toàn bộ vũ trụ để vô số sinh linh nhao nhao ngầm đầu nhìn trời không ánh mắt tràn kính sợ tuy là tiên vương cấp độ tồn tại cũng là như thế bởi vì cái kia thế nhưng là một vị tiên đế a thực lực mạnh d ọ người la điện một đạo thanh âm đạo mạc chuyên r a thanh âm mang theo một cỗ xâm nghiêm vi nghiêm chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ để vô số sinh linh cảm thấy một khấu ngạt thở cảm giác c áp bách tuy là tiên vương cấp độ cũng là như thế vì cùng chút này sinh linh cảm thấy sợ hãi linh thảo sơn vị kia tiên đế tựa hồ cũng không có dự liệu được diêm la điện r ế t tới đây trầm luân ngắn ngủi bình tĩnh diêm la điện bọn hắn cũng không lạ lẫm lúc trước s ó i mòn tiên đế trong đó có bọn hắn người thông qua nào tiên đế linh tôn sơn biết được tại tiên vực diêm la điện bố cảnh cùng thực lực có được hai tôn thiên đế cấp độ tồn tại thậm chí có một vị không ngớt đế đô chu sát c h ấ n kinh toàn bộ chư thiên chỉ là bọn hắn chưa hề nghĩ tới diêm la điện vờ ý ma g i ế tới t đây theo bọn hắn nghĩ dù là diêm la điện có hai vị thiên đế hẳn là cũng không dám động thủ dù sao nếu m u ố n giết một vị thiên đế thế nhưng là m ư ờ i phần hẹp thú n g chi linh tôn sơn tại trời s a n h trường tồn nhiều năm như vậy phía sau cũng có chút thế lực mà lại linh tôn sơn tại đi yêu đạo vực dù là diêm la điện muốn động thủ cũng muốn kiêng kỵ trừ hỏa đạo vực nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới diêm la điện tựa hồ không có ý nghĩ này thật lâu qua đi linh sơn chỗ có một đạo trí cao vô thượng khí tức lan tràn mà ra kia là linh tôn sơn linh tôn khôi phục hắn khí tức vô cùng minh ngông tựa như vô biên vô tận vũ trụ chấn động thiên địa diêm la điện chư vị có chuyện gì linh tôn âm đạo mạc không mang theo một tia tình cảm tại sao chơi ha ha ha đương nhiên là tới chu sát chư vị một đạo lỗi lạc gâm thanh văng lên kinh động toàn bộ vũ trụ nhất thời linh tôn sơn vô số cường giả vì đó biến sắc c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi sáu ta một người đầy đủ cầu tự động đặt mua long vô tận quang mang lấp lóe vũ trụ dung chuyển một c ố khó có thể tưởng tượng uy áp từ ngọn núi to lớn ở trong phun ra ngoài tựa như vương dương quét sạch hết thảy du một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh chậm rãi từ ngọn núi to lớn đi ra hắn hai mắt tựa như là ngày toàn thân còn c u ố n một c ố vô số thần hoàn giống như là một tôn trí cao vô thượng thần vương khi tức khủng bố chấn áp vạn cổ hắn đứng ở sâu trong vũ trụ giống như là thiên đế như là chúa tể chấp t r ư ở n g hết thảy linh tôn nhìn xem tinh không gia vị lập thân ảnh toàn bộ thế giới ca cờ cựa nở dê ra vì đó biến sắc vô luận là tiên vương cấp độ tồn tại vẫn là tiên đế cấp độ tồn tại đều cảm thấy cực sâu chấn động không còn dư nguyên nhân chỉ vì trước mặt vị kia trí cao vô thượng thân ảnh chính là chúa tể toàn bộ linh tôn sơn lệnh tôn c q nở dê cái vũ trụ này chúa tể hắn sơ xuất thiên địa dung chuyển vạn linh s ư n g tôn diêm la điện chư vị làm gì như thế lúc trước ta linh tôn sơn người cũng không có giết tới thậm chí không có thương tổn đến diêm la điện chư vị ngược lại ta linh tôn sơn tổn thất khá lớn có số tôn chuẩn tiên đế cùng tiên đế vẫn lạc hơn nữa lúc trước sự tình cũng chỉ là một cái hiểu lầm diêm la điện chư vị làm gì hùng hổ doa người làm gì đuổi tận giết tuyệt linh tôn lại nhìn xa xăm phi thuyền ánh mắt t r ầ m ngưng lạnh giọng nói diêm la điện giết tới linh tôn xác thực không có nghĩ qua dù sao hãn bên này một mực gan thiệt thòi không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi hắn cảm thấy diêm la điện không thể từ vì này xuất thủ mới đúng làm sao biết diêm la điện đến tốt đương nhiên hắn không muốn cùng diêm la điện động thủ dù sao diêm la điện có hai vị thiên đế một ngày động thủ toàn bộ linh tôn sơn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát dù là có trừ hỏa đạo vực cường giả trợ rút cũng chưa chắc có thể thắng lợi dù là chiến thắng cũng là thắng thảm cho nên có thể không khai chiến tốt nhất mở ra cái khắc chiến linh tôn cần gì chứ lúc trước ngươi phái hạ tiên đế tiến về tiên vực lúc liền đã đại biểu chúng ta không chết không thôi lúc trước nếu không phải ta diêm la điện tương đối mạnh nếu là đổi lại đường thế lực đã sớm tử vong đến lúc đó ngươi sẽ còn nói hùng hổ do người chém tận giết tuyệt ngươi nói ngược lại là không có sai ta diêm la điện quy củ từ trước đều là đối địch nhân đổi tận giết tuyệt thanh âm đạm mạc vang lên vang vọng toàn bộ thiên cung nhất thời vô số sinh linh vì đó biến sắc bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng diêm la điện vờ ơ ima thật dự định khai chiến đồng thời linh tôn sắc mặt c u ndê ở nghiêm một chút trầm giọng nói ra đã diêm la điện chư vị khăng khăng như thế vậy ta linh tôn sơn cũng không phải ăn chay ta ngược lại tờ h ở ơ tờ ra muốn xem thử xem ngươi diêm la điện như thế nào d i ệ t tuyệt ta linh tôn sơn trực tiếp lật t y ẩm ẩm ngọn núi to lớn chấn động vô số cường giả từ đó đi ra có tiên vương chuẩn tiên đế cũng có tiên đế ca cờ cựa ndê ra tụ tập cường đại uy áp của tới chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ linh tôn chớ có cùng bọn hắn nói nhảm chu sát bọn hắn một cái từ tiểu vũ trụ ra thế lực cũng dám tùy tiện g i ế t linh sơn rất nhiều cường giả sát ý sôi trào ánh mắt l a n g lệ nếu như hôm qua chỉ riêng có thể giết người đoan chừng toàn bộ phi thuyền đã sớm tách ra tốc chiến tốc thắng thanh âm đạm mạc vang lên ẩm ẩm phi thuyền một thân ảnh đi ra một thân áo vải khuôn mặt phổ thông không có bất kỳ cái gì khí tước tựa như là một cái nhất là bình thường phạm nhân hắn gánh vác lấy một thanh trường kiếm cổ điển tuy là định vẫn nhìn linh tôn sơn đám người nhìn thấy chỉ có hỗn độn kiếm tôn một cái ra linh tôn sắc mặt biến hóa âm trầm như sấm phảng phất bị cái gì vũ n ụ c gầm nhẹ nói ra chỉ một mình ngươi ta một cái doanh hỗn độn kiếm tôn định trả lời nói đùa cái gì linh tôn gầm nhẹ hắn biết hỗn độn kiếm tôn c ư ờ n g đại có đại đế chiến lược nhưng là diêm la điện chỉ phái ra một cái liền muốn chu diệt hắn linh tôn sơn khó tránh khỏi có chút quá n g ạ mạng ọ c đế mặc dù cương đại nhưng này không phải quán quân húng chi hắn cũng là một vị thiên đế chưa hẳn liền sợ tại h ô n độn kiếm tôn bởi vì hắn cũng không biết h ô n độn kiếm tôn là nửa bước bản nguyên cảnh lúc này linh tôn tức giận tới cực điểm hắn cảm giác tự thân bị diêm la điện người xem mà lại hắn cho nên kiên kỵ diêm la điện đó là bởi vì diêm la điện có hai vị thiên đế hiện tại diêm la điện chỉ phái ra một cái thiên đế hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt tự cho là một cái ngọc đế cũng đủ để quét ngang hết thảy trên thực tế phong trần đã nghiền tại bọn hắn sắc mặt không phải sẽ không để cho hỗn độn kiếm tôn bên trên mà là để dưới trướng còn lại về mặt chiến lược một người cũng dám xuất hiện chết một vị tiên đế khí ga o the tờ hai tay quét ngang có không chịu nổi bí thuật vận chuyển ẩm ẩm sau một lát một đạo không chịu nổi uy năng c u ố n tới hướng phía hỗn độn kiếm tôn mà đi u hỗn độn kiếm tôn nghiêng mắt đạo này bí thuật nổ nát vụn cùng vị t i ê u tiên đế thân hình nổ nát vụn đẫm máu tinh không không đến bao lâu cái này một vị tiên đế trung sinh chỉ bất quá hắn ánh mắt tràn hoảng sợ nhìn xem hỗn độn kiếm tôn ánh mắt lạm không hết sợ hãi một chút m i ệ n sắt hắn đây tuyệt đối không phải bình thường tiên đế thấp nhất cũng là một vị t i ê n đế thậm chí t i ê n đế cũng vô pháp làm được tựa như nhóm linh tôn cũng là thiên đế cấp độ nhưng là cũng vô pháp làm được điểm này lúc này hỗn độn kiếm tôn chậm rãi rút ra chu tiên kiếm k h í tức cường đại ẩm vang mà ra chấn động toàn bộ vũ trụ vào thời khắc ấy hỗn độn kiếm tôn cực điểm thăng hoa cường đại phong mang làm người ta kinh ngạc hán tựa như vô thượng thiên đế tìm tòi đám người thấp giọng nói có thể để cho ta xuất kiếm các ngươi đủ để tự ngạo vừa mới nói xong một đạo kiếm minh vang lên tiếng vọng đường chân trời chuyện mát hải não b ổ lưu m a n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi bảy một kiếm diệt linh tôn sơn cầu tự động đặt mua một đạo kiếm minh vang lên Tiếng vọng cửu thiên thập địa, chấn động toàn bộ vũ trụ.、Lập、tức, một vọng chấn động vòng kiếm quang hiện hiện, vương vũ cửu Lập địa, bộ kinh ế m q u a g i hiện, dài, chung chung điệp điệp, ể n vương nở như dòng sung trùng trung vũ được trụ trô tựa một rộ, sâu có khủng ó có có cắt thể tưởng tượng một tuyệt thế phất tùy thời có thể đem toàn bộ vũ trụ như khí danh không khí lạnh không khí phản Kinh h nguy năng. Giống giáng mang vùng vùng mang, giới giữa đều kiếm mỗi kiếm là lâm, và k ấm đem đạo đạo bộ ra. vũ uy áp của tới để vô số cường giả cảm nhận được một khấu ngạt thở cảm giác c áp bách tuy là tiên đế cấp độ cũng là như thế vô số sinh linh đổ dạp trên mặt đất cơ hồ lấy kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem sâu trong tinh không vị kia thân ảnh thân hình run run rẩy nội tâm sợ hãi vô cùng tựa như phàm nhân trực diện như thần linh ầm ầm kiếm khí trường long rơi xuống lấy cực kỳ thao tư thái rơi xuống hướng phía linh tôn sơn mà đi ầm ầm kiếm khí chưa tới cường đại uy năng bộc phát linh tôn sơn không ít cường giả thân hình nổ nát vụn hóa thành một mảnh huyết vụ hoàn toàn chết đi ở trong nhân thế nửa bước bản nguyên cảnh tại kiếm khí rơi xuống một kiếm rơi khí k h xuống ắ cái này, linh tôn hoàn toàn kịp phản ứng, trong hai mắt chàn hoàng、sợ. Nửa bước bản nguyên cảnh, mới hai mắt bước kịp sợ. này đã vượt ra khỏi tiên đế cấp độ dù chỉ là nửa bước cũng có tiên đế cấp độ không cách nào đối nghịch uy năng mà lại trọng yếu nhất chính là đối phương còn là một vị kiếm tu đây mới là trí mạng nhất kiếm đạo công phạt vô song chính là vô số đại đạo ở trong công phạt mạnh nhất có được khó có thể tưởng tượng uy năng không linh tôn lớn tiếng giống to thân hình bộc phát ra vô số quan g mang toàn bộ ước đứng ở sâu trong vũ trụ linh tôn sơn chấn động sau đó quang mang lấp lóe thần quang vạn trượng hóa thành một đạo quang mang ngăn cản tại linh tôn đằng trước đây là linh tôn tiên đế binh chính là hắn một thế tâm huyết tại đối mặt hỗn độn kiếm t ô n lúc rốt cục vận dụng binh khí của mình hôn qua xoa linh tôn sơn chấn động có vô số đạo văn hội tụ một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng bộc phát ra phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt nhưng mà đối mặt tả kiếm khí linh tôn sơn căn bản là không có cách ngăn cản trong khoảnh khắc đại hóa thành một mảnh cho bụi gần như đồng thời linh thảo sơn vô số cường giả hóa thành một mịn tiêu tan hoàn toàn chết đi ở trong nhân thế ẩm ẩm hào quang trói sáng thôn vệ linh tôn theo nghi đạo đ ì n h thai nhức g ó c tiếng nổ vang vọng toàn bộ vũ trụ quan g mang tiêu tán linh tôn toàn thân chật vật nhân lập đầu ngắm lỗ hổng bên trong hắn máu me khắp người tóc thai bù sủ nhìn siêu chật vật thậm chí khí tức cũng có chút ớt, tại linh tôn thân trên, có vô số thần chí khí hắn linh binh cầm Mà cũng có cuối cùng cố cự. có vẫn vụn, yếu qua số vô vỡ là đây đều là linh tôn áp đáy hòm bảo vì ậ t trong cái nào một cái lệnh bài nổ nát tiêu tán. tôn bên bài nào lệnh nổ vụn, quang mang tiêu tán. Đây là linh cái cái là v Đây tối trọng yếu bảo vật có thể ngăn cản bản nguyên cảnh một k í c h để hắn không chết chỉ là bởi vì cái lệnh bài này linh vạn mới có thể t ạ i hỗn độn kiếm tôn xung đột sống sót đây cũng là kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh mạnh quá linh nhãn thần tràn hoảng sợ nửa bước bản nguyên cảnh hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng là giống hỗn độn kiếm tôn thế này hắn vẫn lần đầu nhìn thấy ngay cả hắn chân quý nhất bảo vật đều kém chút không cách nào ngăn trở hắn một cách này có bảo vật bảo hộ ngược lại để ngươi may mắn trốn qua một kiếp bất quá đây chỉ là để sống tạm một chút thời gian thôi tác dụng không lớn hỗn độn kiếm tôn sắc mặt đ ạ m mạc dây l ắ t một vệ thần quang tiến bắn mà ra hóa thành một đạo thao thiên kiếm khí hướng phía linh tôn chém tới ầm ầm căn bản là không có cách chống lại không cách nào ngăn cản cũng vô pháp đào thoát linh tôn chỉ có thể trông mong kiếm khí hướng phía hắn bên này chém tới phốc phốc kiếm khí chặt đứt linh tôn cổ linh tôn đầu thân tách rời máu chảy như suối phiêu tán tại tinh không ở trong sau đó kiếm khí mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch linh tôn thần hồn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn linh tôn các thần hồn hoàn toàn bị phá diệt tại linh tôn hủy diệt một khắc này dòng sông thời gian hiện hiện linh tôn tại dòng sông thời gian dấu vết lưu lại đều tiêu tán theo tất cả vết tích phá diệt linh tôn hoàn toàn chết đi không ở trong nhân thế này cục. vô số cường giả chấn động mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem hỗn độn chỗ sâu vị kia thân ảnh vờ ơ y ma thật một người một kiếm liền đ ổ s á t toàn bộ linh tôn sơn linh tôn sơn triệt để trở thành sử về sau cái vũ trụ này muốn đổi tên không phải linh tôn thế giới nửa bước bản nguyên cảnh chính là c ư ờ n g đại nhất n i ệ m chu diệt thiên đế tuy là thiên đế cũng vô pháp chống lại lại là một tôn kiếm đạo nửa b ư ớ c bản nguyên cảnh xem ra trời xanh lại muốn náo nhiệt lên còn lại kiếm đạo nửa b ư ớ c bản nguyên cảnh tất nhiên sẽ không bỏ qua diêm la điện vô số cường giả nghị luận t h ầ n nhiệm va chạm hỗn độn kiếm tôn thực lực mạnh đến dọa người để bọn hắn cảm thấy sợ hãi bất quá theo hỗn độn kiếm tôn thân phận bại lộ bọn hắn đã có t h ể dự đoán đến cả thương x ô i trào đặc biệt kiếm đạo bên nào tồn tại thêm ra một vị nửa bức kiếm đạo bản nguyên cảnh liên đại biểu kiếm đạo bản nguyên cảnh đạo chủ càng ngày càng gần thậm chí bọn hắn có thể tưởng tượng những n à y nửa bước kiếm đạo bản nguyên cảnh vì chu sát đối phương sẽ nhắc lên một trận khó có thể tưởng tượng chiến tranh ông hôn độn kiếm tôn thu hồi chu tiên kiếm đang chuẩn bị đi về phi thuyền lúc hư không chấn động một vị cường giả xuyên qua hư không chậm rãi đi lên nhìn xem đã phá diệt lình tôn sơn hắn thở dài một hơi cuối cùng vẫn là tới chậm đây cũng là một vị thiên đế cấp độ tồn tại mà lại so linh tôn chỉ mạnh không yếu sau đó hắn nhìn xem hỗn độn kiếm tôn sắc mặt băng lãnh hắn là n g ư ờ i giết linh tôn là ta hỗn độn kiếm tôn bình tĩnh một chút một chút đầu ánh mắt nhìn vị này cường giả bí ẩn thản nhiên nói ngàn chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi tám t i ế p ta một kiếm cầu tự động đặt mua ngươi có thể biết nơi đây ra sao địa tại ta trừ hỏa đạo vực giết người có thể hay không nghĩ tới hậu quả vị này háo rượu thiên đế rõ ràng thiên đạo vực chúa tể thiên hỏa thiên đế bởi vì tri đại đạo sớm đã có bản nguyên cảnh hán tam thanh đại đạo chỉ có thể kẹt tại thiên đế cấp độ không cách nào nhảy lên không cách nào bước vào bản nguyên cảnh bất quá dù là như thế trừ hỏa thiên đế thực lực ư nd cực kỳ bất phàm không thể so với một chút nửa bước bản nguyên cảnh kém bao nhiêu có gì hậu quả hôn đ ộ n kiếm tôn nhẹ nhàng cười một tiếng trong tay chu tiên kiếm teo khe phía sau dâng lên một đạo hào quang s a n g trói đó là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm tuyệt thế danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm mang phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều chẳng diệt cương đại kinh khủng uy áp của tới hỗn độn kiếm tôn tựa như vô thượng chúa tể lại chỉ riêng đi tới chỗ đều là từ lĩnh vực tại cái này làm vô biên sao trong lĩnh vực thiên hỏa trời ba tám linh đế con ngươi co rụt lại trong lòng run rẩy run r i ọ n g nói ra kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh cảm nhận được hỗn độn kiếm tôn khí thức thiên h ỏ a vân đế trong lòng có chút hối hận sớm biết đối phương là nửa bước bản nguyên cảnh hắn liền không ra mặc dù thực lực của hắn bất phàm có chống lại nửa bước bản nguyên cảnh thực lực nhưng là muốn nhìn cái gì nửa bước bản nguyên cảnh nếu là kiếm đạo những này hắn căn bản là không có cách chống lại công phạt mạnh nhất vậy không phải nói cười dù là hắn đồng dạng yêu nghiệt đối mặt hỗn độn kiếm tôn bực này tồn tại cũng chỉ là không chịu nổi một kích thiên hòa trực tiếp lạng yên hắn hận không thể quất chính mình mấy bàn tay mẹ nó sớm biết đánh t r ư ớ c nghe cẩn thận tình huống đang nói chuyện đối mặt cường thế cực hỗn độn kiếm tôn trừ hỏa thiên đế chớp mắt nói ra vị tiền bối này ta vừa mới vẹn vẹn mây đ ù a thôi ta cùng linh tôn không hề quan hệ thậm chí chúng ta là cựu nhân không có bất kỳ biện pháp nào nghĩ hỗn độn kiếm tôn bực này tồn tại hắn căn bản là không có cách chống lại mà lại đối phương còn có năng lực chém giết hắn nếu như bất khuất đó chính là chết nhất thời khuất phục cũng không phải gì đó xỉ nhục sự tình dù sao có thế đi đến cấp độ này trên cơ bản đều gặp được một số việc để tự thân khuất phục chỉ có khuất phục mới có thể đi càng xa ngông n e n ngạo khí những n à y thiên hỏa thiên đế đều có chỉ bất quá một khi đối mặt có sinh mệnh uy hiếp chờ vật vứt bỏ cũng không sao một, ngươi vừa mới cũng không phải c h i ngôn hôn đ ộ n kiếm tôn kéo lên chu tiên kiếm chỉ hướng mỗi ngày đế thản nhiên nói ta vừa mới chỉ là trêu bừa thiên hỏa thiên đế miễn cưỡng vui cười tiếp ta một kiếm bất tử ta có thể bỏ qua cho ngươi được nghe được hỗn độn kiếm tôn lời nói này thiên hỏa thiên đế cắn chặt răng trầm giọng nói nếu như chỉ là tiếp một kiếm liền có thể tan g ã song phương mâu thuẫn vậy hiển nhiên là một cái tốt điều kiện hắn không tin mình luyện đối phương một kiếm đều không tiếp nổi chính mình cũng là có thể chống đỡ phổ thông nửa bước bản nguyên cảnh tồn tại mặc dù không cách nào chống lại hỗn độn kiếm tôn cái này kính quái vật nhưng là đón lấy một kiếm vẫn là cực kỳ n h ạ nhõm、ha. một đạo kiếm minh vang lên quay lại c ử u thiên thập điện cùng hỗn độn kiếm tôn cầm trong tay chu tiên kiếm ánh mắt bình tĩnh không quá mức luyến kiếm nát pháp cũng không có cái gì nhập thần kiếm kỹ chỉ có tốt đơn giản một kiếm một kích phách chạm hướng phía thiên hỏa thiên đế mà đi hết t h ả đều nhìn vạn phần bình thường như là phàm trần phàm nhân huy động trường kiếm không có chút nào ba động nhưng mà một kiếm này ở trong mắt thiên hỏa thiên đế liên tiếp phóng đại đồng thời nội tâm liên tiếp cấp bách trong lòng của hắn run rẩy thậm chí có chút hoảng sợ có chút sợ hãi phảng phất một kiếm này siêu đáng sợ du một kiếm rơi xuống kiếm quang lấp lóe nhất thời toàn bộ thiên địa trầm luân hoàn toàn yên tĩnh phảng phất thời không ngã tất cả sự vật đều dừng lại vào thời khắc ấy ở đâu kiếm quang trói mắt phía dưới vạn vật đã mất đi con mang phảng phất cái kia kiếm quang chính là giữa thiên địa trói mắt nhất sự vật xoa không gian tựa như tấm gương trực tiếp vỡ ra trừ hỏa thiên đồng ế tiếp vết tiếng. đế tiếp thân tính trực cắt thành tích, một thân trực nát vụn, hóa thành từng tia từng tia hình không hóa hai bình hình như pha hóa gian ngày nổ vụn, quan mang. cả Mỗi ra, bị là đạo đ lê, thời ở sau lưng của hắn một đạo trường hà hiện hiện một vòng kinh người kiếm quan g quét ngang trường hà ở trong vô số hư ảnh đây đều là thiên hỏa thiên đế hư ảnh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa chấn động toàn bộ vũ trụ tựa như trước mắt có thể phá vỡ hết thể bạo tạc vô số ngôi sao nổ nát vụn tinh hà lay động thật lâu qua đi quan g mang tiêu tán một đạo quan g mang lấp lóe ngưng tụ thành thiên hỏa thiên đế bộ dáng hắn lúc này sợ hãi vô cùng nhìn xem hỗn độn kiếm tôn ánh mắt tràn sợ hãi vô ngẩn ngay tại vừa mới hắn kém chút chết đi nếu như không phải có bảo vật hộ thân có lẽ đã sớm tiêu tan tiền bối thiên hỏa thiên đế tựa hồ muốn nói cái gì đột nhiên thân hình bỗng nhiên nổ nát vụn một vòng kiếm khí từ trên người hắn xuất phát mà ra trực tiếp chạm diệt thần hồn của h ắ n diệt tuyệt hết thảy kiên một đạo ngột ngạt thiên hỏa vân đế hoàn toàn chết đi ở đây trong c h ư ớ c mắt tiêu tan một vị thập phần cường đại ngọc đế như vậy vẫn lạc chu tiên kiếm quả nhiên mạnh quá hỗn độn kiếm tôn sở lấy trong tay chu tiên kiếm trong mắt tràn vui sướng nếu như không phải chu tiên kiếm vi năng thiên hỏa thiên đế tốt vẫn khả năng trốn qua một kiếp chỉ là chu tiên kiếm truy sát rất mạnh mẽ dù là trừ hỏa thiên đế dùng đặc thù bảo vật phòng ngự hôm nay dĩ vang thần lòng kiến thủ bất kiến vi thiên đế cấp độ tồn tại giờ phút này vờ ơ ima vẫn lạc hai tôn cái này khiến bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh thời điểm trước đó thiên hỏa thiên đế cũng là thông qua đánh giết khắc cường giả cướp thiên hỏa đạo vực hiện tại bất quá là lặp lại hắn chuyện năm đó chỉ bất quá hắn biến thành bị cướp đoạt người kia nếu như hắn kiên nhẫn một chút không đối cái này một vị a khiển trách có lẽ hạ chàng cũng không đồng dạng rất nhiều cường giả nghị luận ở mỹ thần niệm va chạm bất quá bọn hắn hơn phân nửa đều biết thiên đại đạo vực muốn đổi chu c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu mang bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm bốn mươi chín diêm la đạo vực thần tôn cầu toàn đ ặ t trước hòa đạo vực trung ương bảo trụ nơi đây đầu tiên là trừ hỏa đi đế đại bản doanh chính là hắn hành cung lấy trung tâm vũ trụ làm trung tâm chi phối lấy toàn bộ thiên hỏa đạo vực chỉ bất quá theo thiên hỏa đại đế vẫn lạc thiên hỏa vũ trụ qn dê triệt để đ ổ i chủ thiên hỏa thiên đế ma cường giả đều bị chém giết còn thừa vô t ổ n như là linh tôn sơn không đến bao lâu diêm la điện chiếm cứ toàn bộ trung tâm vũ trụ trực tiếp đem thiên hỏa đạo vực cải thành diêm la đạo vực tại trời xanh đạo số lượng đông đảo nhiều đến mấy vạn cái mà mỗi một cái đạo vực đều tại vô số vũ trụ tựa như một cái vị diện mà những này đạo vực cũng có phân biệt càng đến gần trong hỗn độn tâm bên ngoài đạo vực càng tốt đồng thời đối với tu luyện cũng có chỗ tốt rất lớn thiên hỏa đạo vực mực dù không phải tới gần ở trung tâm nhưng là c q n ở dê tại biên giới chỗ trạch vị diện vị trí rất tốt lúc này tại diêm la vũ trụ tinh không phía trên có một cái cực kỳ hùng vĩ hành cung nó áp đảo cái này ba mươi ba trọng thiên tri bên trên m ộ ư ơ i một hoa lệ xa hoa vô cùng nôn ngự a khó mà hình dung ở bên trong đình một cái việt chỗ phong trần ngồi tại một cái trên băng ghế đá tại bên cạnh có một gốc nộ đạo trà dựng nên lá trà rượu có đại đạo hội tụ mà tại phong trần đằng trước có h ố n độn kiếm tôn bá đao khổng tên u y bọn người đạo vực bên trong còn lại thế lực hiện tại gì thái độ phong n g n g đầu nhìn xem đám người thản nhiên nói thiên hỏa đạo vực thế lực vẫn có không ít bất quá thiên đế không phải cũng nhiều chỉ có ba người một cái là linh tôn một cái là trừ hỏa về phần một cái khác tại hai người sau khi chết đã triệt để sói mòn thiên hỏa đạo vực tựa hồ là trấn kinh tôn thượng tại hai vị thiên đế bỏ mình một vị ngọc đế đi xa về sau còn lại thế lực cũng không dám phản kháng đều thần phục bọn hắn sẽ dựa theo đi đạo vực d i vãng quy củ bình thường cung phụng k h ô n g tuyên trả lời đạo vực thế lực đông đảo bình thường trưởng k h ô n g một cái đạo vực tại đạo vực bên trong đông đảo thế lực cũng là nghĩ lựa chọn cung phụng trên cơ bản vạn năm một lần hiệu chung là được những thế lực này không cần đi chú cứ dựa theo d i văng đến bất quá nếu là bọn họ dám có dị tâm một tên cũng không để lại toàn bộ chu diện phong trần thản nhiên nói chiếm cứ đại đạo vực hắn chỉ là tìm điểm dừng chân thôi mà lại hắn lúc đầu không có lựa chọn thiên đại đạo vực chỉ là lựa chọn linh tôn trạch vũ trụ chỉ bất quá trừ hỏa đi đế muốn chết hắn cũng không có hai tay thuận tiện cầm xuống thiên hỏa đạo vực sau đó đổi tên la đạo vực mà những n à y đạo vực thế lực phong trần cũng không có tiếng nói bọn gia hỏa này thuận theo liền mặc cho bọn hắn nếu có dị tâm vậy liền thuận tiện diệt đi dù sao những thế lực này cu nở dê uy hiếp không được phong trần trong mắt của hắn cũng chỉ là một đám nga kiến thôi kiếm tôn ngươi đi một chuyến hắc cám đạo vực diệt đi thương ma cung phong trần phân phò nói hắn này đi lên trời xanh diệt đi trí ma cung cùng linh tôn sơn đây là nguyên mục tiêu sau đó chính là thần thương đạo vực hiện tại linh tôn sơn đã không có thương ma cung tự nhiên cũng không thể lợi lâu mặc dù đương hắc cám đạo vực bất quá phong cũng không quan tâm bởi vì hắc cám đạo vực rất loạn thương ma cung coi như bị diệt mất cu n l d không có người sẽ để ý vâng hỗn độn kiếm tôn gật đầu một cái lập tức thân hình biến mất rời đi nguyên đ ị a sau đó phong trần phân phó bá đao trờ phái tới người tiến về dư đạo vực s i ê u tập đông phương minh nguyện cùng thiên trụ tin tức còn có còn lại kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh tin tức đây đều là phong trần trước mắt phải chú ý sự tình cũng là hắn kế hoạch tiếp theo một trong đông phương minh nguyện hắn tương lai đạo lữ chỉ bất quá hắn tạm thời không biết được đồng phương minh nguyện hạ lạc cùng nghi sẽ để cho bá đao bọn hắn đi s i ê u tập một chút tin tức đồng thời cổ vận thi bên kia cu n ở dê tại s i ê u tập hai ống cờ dưới có lẽ không đợi bao lâu có thể có được đồng phương minh nguyện tin tức thiên trụ càng thêm vô luận dẫn đến trung vân cùng cổ vận thi tái thế nguyên nhân mà lại ra hỏa này cực kỳ khó chơi cùng là thời gian đại đạo người tu hành phong ít ngày sau muốn bước vào bản nguyên cảnh thiên trụ chính là cái uy hiếp lấy thiên trụ thời gian đi phú bước vào nửa bước bản nguyên cảnh không khó lắm về phần còn lại kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh kia là trợ giúp hôn đ ộ n kiếm tôn bước vào tầng thứ cao hơn mục tiêu một trong chỉ cần hôn đ ộ n kiếm tôn trở thành bản nguyên cảnh diêm la điện mới có cơ hội tại hôn đ ộ n chỗ sâu tranh phong mà không phải giới hạn ở đó điện muốn tu hành rất nhanh muốn thu hoạch được càng nhiều cơ duyên hôn đ ộ n chỗ sâu mới là tốt không phải những cái kia đỉnh tiêm đạo vực cũng sẽ không hội tụ trong đó sau khi phân phó xong đám người nhao nhao rời đi thật lâu qua đi cổ vận thi đi lên đi vào phong trần đằng trước nói ra phu quân p h ụ thân ta tới thần tôn phong trần ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang đối với cái này vị thần tôn hắn cũng là rất hiếu kỳ dù sao đây cũng là một vị nửa bước bản nguyên cảnh tu sĩ để hắn vào đi đồng thời phong trần để nguyên bản s ó i m ỏ n hôn độn kiếm tôn trở về muốn cùng nửa bước bản nguyên cảnh mây tất nhiên cần ngang nhau cấp độ tồn tại không đến bao lâu một vị mặc kim sắc trường b à o thân ảnh chậm rãi đi lên hắn nhìn chỉ là một trung nhân nhân khuôn mặt trầm ổn mặc dù chỉ riêng lợi chỉ bất quá hắn nghiên kỷ bên trong biết được bao nhiêu ước năm thần tôn nhìn muốn nói đứng hàng cao vị trung nhân nhân mặc dù có cường đại huy áp lại không cường đại tu sĩ khủng bố như thế huy áp bá phụ mời ngồi phong ngồi dậy định đối mặt thần tôn chỉ vào bên cạnh một cái băng ghế đá nói ngươi rất không tệ thần tôn thẩm tra lấy phong trần lập tức cười nói ra nữ nhi của ta ánh mắt quả nhiên bén nhọn có thế tại một cái bình thường vũ trụ tìm được ngươi bực này tuổi trẻ tuấn kiệt lấy thiên tư của ngươi tại cả thương bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất một hàng chính là một đời nhân kiệt thần tôn ánh mắt các loại bén nhọn một chút liền có thể nhìn ra phong trần bất phàm thời không đạo thể bực này thể chất đặt ở cả thương cũng là kinh thiên động địa thể chất có nối thẳng bản nguyên cảnh thiên tư bá phụ t r e o đùa phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng kém nói ra trời xanh nhân kiệt đông đảo phong ít chưa hẳn so ra mà vượt những nhân kiệt đó vậy ngươi cũng quá kém giống như ngươi thiên tư trời xanh cũng không có mấy cái thần tôn cảm thán nói cùng lúc đó hỗn độn kiếm tôn từ trong hư không ra thân hình không có bất kỳ cái gì khí tức lại làm cho thần tôn vẻ mặt nghiêm túc tràn khẩn trương chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm năm mươi n g u đồ thần thương đạo vực cầu toàn đạt trước vị này chính là hỗn độn kiếm tôn đi quả nhiên danh bất hư truyền thần tôn ánh mắt lấp lóe trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng hắn có thế từ trên thân hỗn độn kiếm tôn cảm thụ một cố áp lực hơn nữa còn có cường đại uy hiếp phảng phất trước mặt cái này một vị gánh vác thần kiếm bóng người có thế nhẹ nhõm đem hắn chém giết kiếm đạo nửa bước bản nguyên cảnh quả nhiên thập phần cương đại thần tôn trong lòng cảm t h ắ n nói ừ m phong trần gật đầu một cái nếu là cái này một vị lợi nói ta liên thủ với hắn s á t thực đối phó thần thương đạo vực vị kia bất quá chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết muốn chu sát nửa b ư ớ c bản nguyên cảnh rất khó dù là không phải bản nguyên cảnh cũng có bản nguyên cảnh một tia uy năng dù là đem hắn thần hồn đ ổ sát hắn cũng có thể từ đại đạo ở trong chúng sinh thần tôn trầm giọng nói làm cùng là nửa b ư ớ c bản nguyên cảnh tu sĩ hắn biết do tự thân năng lực dù là hắn hiện tại thần hồn câu diệt ỉn trụy hển có thế từ đại đạo ở trong chúng sinh nhiều đến cái này cấp độ coi như địa đạo bất tử bất diệt chỉ cần có Cái hắn thể bọn liền trừng tôn. này đại đạo bất diệt, bất bá phong ụ không đợi l l ắ kiếm trần ô tôn n bản nguyên cảnh thủ đoạn, đến lúc đó, bá phụ chỉ cần ngăn lại thần thương đạo vực những người còn lại là được. Về phần vị kia, nửa bước bản nguyên cảnh, giao cho kiếm tôn là được. Phong có chu lúc chỉ vực được, bước cho được. đó thủ phụ sắt t bá giao đạo lại lại kiếm là là kia về vị nhẹ nhàng cười một tiếng nếu không có chu tiên kiếm hỗn độn kiếm tôn muốn giết cấp độ này xác thực sẽ rất phiến phức nhưng là có chu tiên kiếm về sau hỗn độn kiếm tôn thực lực đột nhiên tăng mạnh mà lại c qnz có được chu sát nửa bước bản nguyên cảnh có thế mà lại thần thương đạo vực vị kia nửa bước bản nguyên cảnh thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như thế hỗn độn kiếm tôn một cái doanh về phần thần tôn phong trần là dự định để hắn đối phó thần thương đạo vực dư cường giả thần thương đạo vực xa xa so với trước hỏa đạo vực mạnh hơn quá nhiều thiên đế có số tôn hơn nữa còn có rất nhiều tiên đế cấp độ cường giả một khi khai chiến những cường giả này nhất định sẽ xuất thủ tại không có hỗn độn kiếm tôn tình cảnh phía dưới diêm la điện khó mà chống đỡ dù là bá đao chiến lược vô song cũng vô pháp ngăn lại những cường giả này cho nên phong trần dự định để thần tôn động thủ nửa bước bản nguyên cảnh động thủ đủ để quét ngang những cường giả này ngay vậy thần tôn con mắt nhắm lại thấp giọng nói ra phong trần ngươi rất tự tin đến lượt ngươi rõ ràng nửa bước bản nguyên cảnh cường đại tuy là địa đạo bản nguyên cảnh cũng khó có thể chu sát bực này tồn tại phong trần đã tính trước để thần tôn có chút xem không hiểu chẳng lẽ hỗn độn kiếm tôn thật có thủ đoạn chu sát nửa bước bản nguyên cảnh nếu thật là như thế như vậy hỗn độn kiếm tôn thực lực hắn lại muốn tăng lên một cái cấp độ dù sao chỉ cần bước vào bản nguyên cảnh liền có bất tử bất diệt năng lực chỉ cần đại đạo bất diệt bọn hắn sẽ không phải chết tuy là địa đạo bản nguyên cảnh xuất thủ muốn chu sát bọn hắn cũng cần thiền thoái không nhỏ tối thiểu cần tiến về đại đạo chỗ chỗ mai thần hồn của bọn hắn mới có thể chu sát cái này bá phụ không đợi lo lắng phong trần thản nhiên nói đã phong trần ngươi như thế có tự tin già như vậy qua đời không thể mới đúng cái này hợp tác ta đáp ứng mà lại trời xanh đã có rất nhiều năm không có nửa bước bản nguyên cảnh v ẫ n lạc này nếu là thật sự thành sự diêm la điện xem như danh dương trời xanh nói đến đây thần tôn ngã một lát trầm giọng nói ra bất quá xảy ra chuyện phong trần ngươi phải chú ý kiếm đạo bây giờ còn chưa có đạo chủ cũng chính là bản nguyên cảnh một khi chuyện gì thành sự hỗn độn kiếm tôn tin tức truyền đi chắc chắn gây nên còn lại kiếm đạo nửa bức bản nguyên cảnh chú ý trong đó thiên kiếm tôn giả ngươi phải chú ý người này thôn phệ qua một tôn kiếm đạo nửa bức bản nguyên cảnh bản nguyên tu vi siêu mạnh mẽ một khi nếu là hắn biết được hỗn độn kiếm tôn tồn tại thế tất sẽ không bỏ qua tu luyện ngang nhau đại đạo nửa bức bản nguyên cảnh trời sinh là địch nhân bởi vì đều nghị cao hơn một tầng đối với cái này đều sẽ thôn phệ ngang nhau cấp độ từ đó để cho mình tăng lên đối với cái này một khi phát hiện cùng mình giống nhau đại đạo nửa bước bản nguyên cảnh tu sĩ tất nhiên sẽ trở thành kia địch nhân thiên kiếm tôn giả phong trần ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói ra những này ta đã biết bất quá ba phụ không đợi lo lắng nếu là hắn xuất hiện đối với chúng ta mà nói ngược lại là một loại sự t ì n h tốt cố đừng để hỗn độn kiếm tôn nâng cao một bước mặc dù thiên kiếm tôn giả cực kỳ cường đại nhưng là phong trần cảm giác hỗn độn kiếm tôn nâng cao một bước có lẽ là chu tiên kiếm nguyên nhân bất quá hơn phân nửa rượu vì đối với tại hỗn độn kiếm tôn mây tư cùng chiến lược tự tin người này trời sinh la m ở kiếm đạo mà sinh đã các ngươi tự tin như vậy như vậy ta bình tâm nói đến đây thần tôn ngã một lát nhẹ nói nghe nói diêm la điện diêm vương thập phần cường đại có thể để cho hỗn độn kiếm tôn bực này tồn tại khuất thân tại diêm la điện sẽ không ta có thể có tư cách gặp mặt một lần diêm vương tại biết được diêm la điện nội t ì n h thần tôn một mực rất hiếu kỳ diêm la điện lưng diêm vương là ai dù sao có thể để cho hỗn độn kiếm tôn loại này vô thượng kiếm tu cũng vì đó khuất phục chắc hẳn lưng diêm vương khẳng định không đơn giản gặp cái truy diêm vương chẳng phải đang trước mặt của ngươi bá phụ về sau có cơ hội trang địa không đổi màu thản n h â n nói hai người nói chuyện cũng không có tiếp tục bao lâu đại khái hàn huyên một canh giờ lập tức liền tản ra nữ nhi ánh mắt của ngươi không tệ cái này phong trần rất không tệ vô luận là tâm tính vẫn là tư đều là nhân tuyển tốt nhất so thần thương đạo vực cái kia cố tử an mạnh hơn nhiều lắm thần tôn có chút cảm thán đối cổ vận thi nói vừa nói chuyện hắn có thế phóng nhãn chiếm cứ quyền vẫn luôn là phong trần mà lại tuy là hỗn độn kiếm tôn bực này tồn tại đối với phong trần đều cực kỳ cung kính lập tức để thần tôn đổi mới không nhỏ từ đây không dám khinh thị phong trần tất ý lấy phong trần thực lực có thể để cho hỗn độn kiếm tôn bực này tồn tại đều có thể cung kính ngoại trừ diêm la điện lương diêm vương duyên cớ đoán chừng còn có phong trần cái nhân duyên cho nên phụ thân kia là tự nhiên phong trần nhưng làm vô thượng chúa tể tư chất cổ vận thi kiêu ngạo nói vì nhất trọng người sống nàng rất rõ ràng phong trần ngày sau thành t h i u sẽ không cực hạn tại nhà mình ra phụ cấp độ kia là có thể trưởng k h ô n g toàn bộ lộn xộn tồn tại khổ thần tôn nhẹ nhàng cười một tiếng đều không nói gì cùng lúc đó hỗn độn kiếm tôn rời đi diêm la đạo vực tiến về hắc cám đạo vực tớ s c ầ u hoạch tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu